Chẳng lẽ là nàng muốn tìm có thể cùng nàng nắm tay cậu bạn một tiếng, kia một câu nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn chung nam nhân. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, nguyên bản còn có một chút hảo tâm tình nháy mắt trở nên ác liệt lên. Hiên viên dạ không giấu vết triều huyên một đầu đi một cái ý bảo ánh mắt, liền thấy hắn lặng yên từ đội ngũ trung thoát ly, đi phượng thiên vũ đoàn người nơi trả lâu. Huyên một rời đi vẫn chưa tránh được khế hai trong mắt, mà hắn cũng ở đánh giá huyên vừa ly khai phương hướng khi. Thấy ngồi ở trà lâu thượng thấy được lan can bên Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ thân phận khế là biết được, nếu không có về nước lúc sau sẽ biết Nguyệt Lâm Thanh tin tức, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng muốn cho rằng hai người là ở bên nhau. Cứ việc như thế, hắn lại chưa từng quên Nguyệt Lâm Thanh công đạo, chỉ là giờ này khắc này tình huống không rất thích hợp làm người rời đi, chỉ có đợi đến an trí xuống dưới sau, hắn mới có thể trộm an bài. Hiên viên dạ tâm tình trở nên có chút không xong, Nguyên bản liền rất thiếu cười trên mặt, này sẽ che kín u ám, làm người vừa thấy liền biết hắn giờ phút này tâm tình không tốt, cũng liền rất ít có người sẽ đi tự thảo mất mặt, ở ngay lúc này chính mình đụng phải học súng. trừ bỏ tất yếu mở miệng, mọi người đều nỗ lực duy trì hai bên hòa hoãn quan hệ, mãi cho đến dưới ánh trăng trong thành tâm quảng trường phụ cận chậm dịch, đem đồ vật đặt ở nơi này, mà đội ngũ chung có thân phận khách quý, còn lại là đón vào hạ ra ở tới gần trung tâm quảng trường vị trí. lại thuộc về thành đông khu hạ gia nhà cửa bên trong, vì đoàn người đón gió tẩy trần Hiên viên giả xuất sắc dung mạo không thể nghi ngờ đưa tới không ít hạ gia chưa lập gia đình các thiếu nữ khuynh mộ chi tâm, từ trước đến nay lấy lớn mật sưng dưới ánh trăng thành bọn nữ tử chung người xuất sắc, hạ gia nữ như nhóm, ở hạ sa hầu giới thiệu hạ, sôi nổi bái kiến hiên viên giả chờ khách nhân sau, lại là có vượt qua một nửa, hạ gia các phòng thành niên chưa lập gia đình nữ tử trực tiếp ở tự giới thiệu xong lúc sau. đồng thời tỏ vẻ, phải gả cho hiên viên dạ. Đệ tam nhị tam trương chung thấy, hạ ra 36 cái qua 16 tuổi nữ nhi chung nhị 17 cái cùng thời gian đi ra, đồng thời hướng tới hiên viên dạ doanh doanh nhất bái, xảo tiếu thiến hệ rồi lại chăm miệng một lời nói, vương, ra, ta trở ngưỡng mộ với ngươi, vọng có thể cùng ngài ký kết liền cảnh, cùng hầu hạ ngài. Hiên viên dạ cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn mật như thế nữ tử, tuy rằng lúc đầu có chút kinh ngạc, lại chưa bởi vậy dọa đảo. Đa tạ chư vị tiểu thư yêu mến, tại hạ đã là khuynh tâm thê tử một người, cuộc đời này sẽ không lại muốn cái thứ hai nữ nhân. Hiên viên dạ cự tuyệt tuy rằng làm đông đảo hạ ra các tiểu thư hơi thất vọng, bất quá, hán trắng ra, cùng với trung tình rồi lại làm này đó dám yêu dám hận các tiểu thư tâm sinh hảo cảm. Tuy rằng có điểm ghen ghét vị kia hiên viên dạ trong miệng lời nói thế tử, bất quá đổi cái phương vị ngẫm lại. Các nàng kỳ thật cũng khát vọng có thể gặp gỡ như vậy một cái cô đơn vì các nàng một người khuynh tâm nam tử. Ghen ghét khẳng định sẽ có, nhưng là càng nhiều lại là chúc phúc. Không nghĩ tới dạ vương gia cư nhiên vẫn là vị si tình nam tử. Chỉ tiếc, chúng ta đều vô duyên nhìn thấy vương phi. Nếu không nhất định phải trông thấy này có thể làm vương gia khuynh tâm nam tử sẽ ra sao dạng kỳ nữ tử. Hạ sa hầu cười nói. Sẽ có cơ hội. Hiên viên dạ đáp. Tứ quốc đi sứ đội ngũ cao tầng toàn bộ tham gia hạ gia ở trong nhà cử hành tiếp đại yến hội, toàn bộ hội trưởng chiếm địa mở mang, không thua với tứ quốc hoàng cung tế thiên quảng trường. Kiến thức quá vạn thú quốc bờ biển thành thị thật lớn, lần thứ hai nhìn thấy cất chứa hạ mười vạn người đều không nói chơi thật lớn yến khách hội trường, cũng đã có thừa nhận năng lực. Vạn thú quốc thượng tầng xã hội yến hội nhiều ít đều là ngồi trên mặt đất, từng người trước mặt bày đoạn chân án bản, mang lên rượu ngon món ngon có thể tùy ý cùng người đua bàn hoặc là đọc uống đều không thành vấn đề. Đối với loại này đến hội, mọi người ở các quốc gia chung đều là tham gia không ít. Ở ứng đối thượng, tự nhiên đều là trường tụ thiện vũ năng thủ. trừ bỏ lúc ban đầu kiến thức quá vạn thú quốc người tại đây phương diện có thể ăn mà có chút ngoài ý muốn ở ngoài, dư lại nhật tử mọi người sớm đã thấy nhiều không trách, thậm chí còn đem đội ngũ chung mang đến đầu bếp trực tiếp phái đi phòng bếp hỗ trợ, mang lên bộ phận gia vị. liền hiện có tài liệu nấu nướng ra đồ ăn cũng so chi này đó đại gia tộc đầu bếp muốn hảo đến nhiều cơ hồ không tới một chỗ địa phương đầu bếp nhóm đều phải tiến một chuyến phòng bếp đương một hồi dạy dỗ sư phụ dạy dỗ này đó đầu bếp nhóm như thế nào nấu nướng ra càng tốt mỹ thực chuyện như vậy tự nhiên là đã chịu chủ nhân ra hoan nên nay không không cần công đạo đầu bếp nhóm đều dị thường phối hợp học được nghiêm túc nhưng thật ra làm cho cả yến hội đồ ăn cấp bậc tăng lên không ít các đều ăn còn tính vừa lòng. Tuy rằng có chút người ăn qua lúc sau, đều sẽ nhắc tới thiên hạ mị thực này bốn chữ, lúc đầu tứ quốc mọi người còn không rõ ý tứ này, tưởng đối phương khen đầu bếp trù nghệ hảo, cũng từng trong lòng cười quá đối phương là hậu. Nhưng đợi đến biết này, bốn chữ cư nhiên là một gian trong thành tiệm cơm tiên khi, trong lòng cười quá người ta vô chi lạc hậu người. Trên mặt đều ngượng ngùng cười, che giấu chính mình kia một kia tiểu xấu hổ. Một hồi Yến hội vẫn luôn liên tục đến giờ hợi canh ba mới vừa rồi tan, mỗi người đều uống đến hơi say, mang theo như vậy một tia men say, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi rửa mặt chai đầu, càng là đơn giản. Một cái lộ thiên đại nhà tám, thủy đều là đến từ nước ôn tuyển, uống say sau tự nhiên không hảo phao suối nước nóng, lại không ngại ngại ở một bên ngõ cỏ rửa một chút thân mình đổi thân khô mát quần áo trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên. Sớm đã say bất tỉnh nhân sự người, đều có bọn nha hoàn hầu hạ lau thân mình thay đổi siêu y sau nghỉ ngơi, đến nỗi thanh tỉnh, liền chính mình quyết định như thế nào làm, chẳng sợ làm người nấu nước lộng cái thau tắm ở trong phòng rửa sạch, hạ ra người cũng sẽ làm theo. Hiên viên dạ vẫn chưa cùng mọi người đi phao suối nước nóng, trực tiếp đem trong cơ thể men say bức ra, lập tức liền tỉnh táo lại, làm người chuẩn bị nước tắm, rửa mặt chải đầu một phen, xóa một tiếng mùi rượu sau. thay đổi thân khô mát quần áo. Chủ tử, tiểu chủ tử cùng Vương Phi giờ phút này liền ở thanh Bắc Đặt chân mua một chỗ sân, khai cái tên là Thiên Hạ Mị Thực Cửa Hàng. viên một mở miệng nói, ta liền biết nàng không có khả năng nhàn được, thiêu đồ an sắc thật đối nàng tới nói vốn chính là cường hạng, ta sớm nên nghĩ đến những người đó nói Thiên Hạ Mị Thực Cái này cửa hàng, cũng liền nàng có thể khai đến như vậy có một phong cách riêng. Hiên viên dạ khỏe môi một câu, cười đến ôn nhu, Dường như nhớ tới sự tình gì, tâm tình thực thực hào. Chủ tử chính là muốn đi gặp tiểu chủ tử cùng Vương Phi. ân Tuy rằng sẽ ở dưới ánh trăng thành lưu lại, bất quá ngày sau liền lại muốn khởi hành, sáng mai muốn ứng phó người không ít, ta lại đi không khai thân, cũng chỉ có thể ở ngay lúc này trông thấy các nàng mẫu tử. Thuộc hạ minh bạch. Dẫn đường. Nặc. Từ hạ ra lạng yên rời đi, hiên viên dạ đi theo huyên vừa đến phượng thiên vũ ra tứ hợp viện trước. cách một bức tường bên trong như cũ thấy ngọn đèn dầu lay động rõ ràng là còn chưa nghỉ tạm đứng ở tường vây ngoại hiên viên dạ nghĩ nghĩ trực tiếp trèo tường mới vừa một lại đây liền cảm giác được một đạo bóng trắng bay vút mà đến hắn thân mình hơi hơi một sai liền thấy vừa rồi nào hướng chính mình lại là một con nhỏ sinh màu trắng tiểu cầu gâu gâu gâu tiểu bông hướng tới hiên viên dạ một trận nhe răng nít miệng liên lập thu dẫn đầu đi ra nhìn hiên viên dạ hơi mang cảnh giác Hai cái tiểu gia hỏa, đều trở về ngủ, đừng làm trở ngại nhà ta khuê nữ gặp khách. Phượng Tường Thiên thanh âm từ trong phòng chuyên gia, quát bảo ngưng lại tiểu hồng tiếng tê, cũng nói cho Liên Lập Thu không cần xen vào việc người khác. Liên Lập Thu bế lên tiểu hồng, nếu Phượng Tường Thiên đều nói như vậy, hắn cũng ngượng ngùng lưu lại vướng bận, trực tiếp trở về phòng ngủ. Liên Lập Thu là đi rồi, bất quá doan thiên tầm lại đi ra, hắn vừa hiện thân liền không chút nào che giấu đối hiên viên dạ chiến ý hưng hực. Ta danh Doan Thiên Tầm, ta là phải làm thiên vũ nam nhân người. Doan Thiên Tầm đi lên vài bước, đứng ở cùng hiên viên dạ chỉ có một bước chi cách vị trí dừng lại, thẳng lăng lăng nhìn hắn nói như thế nói. Hiên viên dạ, đã là vũ nhi nam nhân người. Hiên viên dạ không chút nào yếu thế nhìn phía Doan Thiên Tầm, nói chuyện hình thức giống nhau như lúc. Hai cái nam nhân, kém 6 tuổi, bằng nhau thân cao, không phân cao thấp kỳ thật, đối diện chung mơ hồ có thể thấy được điện quang lập lòe. ai cũng không ngừng ai, không cam lòng yếu thế. Bảy Minh đứng ở một bên, viên một cũng đồng dạng đứng ở một bên, hai bên liếc nhau, lại là nhìn nhau cười, tuy rằng từng người chủ tử bất đồng, nhưng nhà mình chủ tử đều trung tình một người, hai người cũng coi như là đồng bệnh tương liên, chỉ là liếc mắt một cái ngược lại là thưởng thức lẫn nhau. Doan Thiên Tầm, làm phiền. Trong phòng truyền đến Phượng Thiên Vũ Thanh Âm, lại thấy hắn thật sâu lại nhìn hiên viên dạ liếc mắt một cái, xoay người rời đi, hiên viên dạ nhìn doãn thiên tầm rời đi phương hướng ánh mắt lại mang theo một tia phức tạp bởi vì doãn thiên tầm tên làm hắn nhớ tới một người nam nhân hiên viên dạ bước đi đi đến phượng thiên vũ trước cửa phòng giơ tay chuẩn bị gõ cửa cửa không có khóa chính mình tiến vào ê a một tiếng hiên viên dạ theo lời đẩy cửa tiến vào vào phòng tuy rằng cách một cái bình phòng, lại mơ hồ nhìn thấy bình phong sau trên giường có đạo nhân ảnh ở đông đưa bất quá một lát Vòng qua bình phong đi ra lại là rõ ràng mới vừa tỉnh lại Tiểu Vân Uyên trên mặt còn mang theo vài phần nhập nhèm chi xác vừa thấy đến hiên viên dạ liền lập tức nở rộ sán lạn tươi cười, giang hai tay cánh tay ngọt ngào gọi câu, cha, Vân Uyên rất nhớ ngươi Nga. Một phen bế lên Tiểu Vân Uyên thân mình, hiên viên dạ cười ước lượng vài cái Tiểu Vân Uyên thân mình. Vân Uyên nhưng thật ra trưởng thành một chút, có so trước kia trọng điểm, chính là vóc dáng còn khiếm khuyết điểm. Tiểu Vân Nguyên lập tức sụ mặt không vui. Cha, ngươi có thể nào nói như vậy ta, trường cái lại không phải ta có thể khống chế sự tình. Nói nữa, ta vừa mới mãn 6 tuổi, ngươi còn có thể trông cậy vào ta cao đến địa phương nào đi. Nếu là chờ ta đến cha ngươi lớn như vậy thời điểm, ta nhưng không thấy được sẽ so ngươi lùn. Ha ha, ngươi này tiểu hoặc đầu, nói ngươi lùn ngươi còn không vui. Ta đương nhiên không vui, ta tốt xấu cũng là nam. Tiểu Vân Uyên lẩm nhẩm lầm nhầm nói, thanh âm tuy nhỏ, có thể nào tránh được Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ thái mắt. Vân Uyên, không phải nói có rất nhiều muốn nói với cha người nói sao. Hiện giờ người đều ở chỗ này, sao liền không lên tiếng đâu. Phượng Thiên Vũ từ bình phong sau đi ra, ở trong phòng đã không có mang khăn che mặt Phượng Thiên Vũ dung nhan như cũ, dường như xanh miết thiếu nữ giống nhau thanh xuân xinh đẹp, ai nhìn thấy nàng sẽ cho rằng nàng đã là một cái sáu tuổi hài tử mẫu thân. Nhiều nhất cũng liền 18. Đối Nga, cha, nghe nói ngươi thuần phục hải thú, vẫn là một cái hải giao long. Cái kia hải giao long có phải hay không rất lợi hại tồn tại? Nó có biện pháp nào không đi theo ngươi đến trên đất bằng tới, có phải hay không chỉ có trong biển nó mới có thể phái được với công dụng? Tiểu Vân Nguyên vội không ngừng hỏi, câu câu chữ chữ không rời hải giao long sự tình. Ngươi muốn nhìn một chút hải giao long sao? Hiên viên dạ ôn nhu cười, như thế hỏi. Có thể chứ? Tiểu Vân Nguyên hỏi câu, ngay sau đó đôi mắt bỗng nhiên sáng ời, hay là hải Giao Long có thể ở trên đất bằng sinh hoạt? Giao Long, Giao Long, tuy rằng còn không phải Long, nhưng đã có thể đằng vân giá vũ đi, tuy rằng nó sinh ra tự trong biển, quan một cái hải tự lại không đại biểu chỉ có thể ở trong biển hoạt động, ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Đủ buồn! Cha, ngươi mau làm ta nhìn xem hải Giao Long, nhanh lên! Tiểu Vân Nguyên phe phẩy hiên viên dạ cánh tay làm lúng nói, lúc này hắn càng tựa một cái bình thường hài tử, sẽ bởi vì muốn món đồ chơi mà làm nũng. Bạch, ra tới trông thấy ta nhi tử. Hiên viên dạ xoa xoa tiểu Vân Nguyên đầu nhỏ, nhẹ kêu một tiếng. Theo hiên viên dạ giọng nói rơi xuống, tiểu Vân Nguyên cùng Phượng Thiên Vũ lập tức cảm giác được trong phòng không khí đột nhiên có trong nháy mắt xuất hiện một cổ cường đại huy áp đâu đầu trụt xuống, bất quá kia cổ huy áp tới cũng nhanh biến mất cũng mau. Chỉ thấy một cái màu ngân bạch trên đầu đỉnh hai cái mềm mại, có được bốn cái ngón chân lợi chảo, không có cánh lại có thể lăng không mà đứng, như cũ vẫn duy trì xà bộ dáng, cũng đã xuất hiện long hình thái đặc thù bốn chảo xà phiêu phụ ở không. Chung thấy thế nào như thế nào một cái quái dị cảm. Nhân ra thẳng lần tốt xấu bốn chân lưỡng lượng tương đối, nhưng này lại một trước một sau sai mở ra, ngươi nói nếu là trưởng cái mini tiểu long bộ dáng cũng liền thôi, cố tình này đỉnh đầu nhục đoàn. Lại là xà mặt, cùng Tiểu Vân Nguyên con rắn nhỏ đồng dạng quái bộ dáng Lúc này Hải Giao Long nơi nào còn có một kia trên biển bá chủ bộ dáng cùng lúc trước nhìn thấy kia cả người mang thứ bộ dáng thấy thế nào như thế nào một cái không giống. Nếu không có biết hiên viên dạ thu phục cái kia Hải Giao Long, nhìn trước mắt cái này quái quái Tiểu ra Hỏa, mẫu tử hai người chỉ sợ cũng muốn nghĩ lầm đây là hiên viên dạ ở chơi các nàng chơi. Đệ Tam Nhị Bốn Trương đã lâu không thấy. Hải giao long bạc, ở hiên viên dạ triệu hoán hạ bay đến Tiểu Vân Nguyên trước mặt, vui mừng vòng quanh hắn phi, thoạt nhìn đối Tiểu Vân Nguyên rất là thích. Tiểu Vân Nguyên nhìn trước mắt phi bạc, duỗi tay bắt được nó thân mình, mà bạc cũng thực nhu thuận mặc hắn bắt lấy. Cảm giác bạc trên người lạnh lạnh xúc cảm, Tiểu Vân Nguyên không khỏi quét mắt chính mình trên cổ tay bàn con rắn nhỏ, dường như tự ngày ấy lúc sau, nó cũng chỉ có ngẫu nhiên tỉnh lại một lát, đại đa số thời gian đều như vậy vòng quanh hắn tay. vẫn không nhúc nhích đều mau thật sự thành vòng tay. Đem bạc cùng con rắn nhỏ dựa vào cùng nhau khi, Tiểu Vân Nguyên rõ ràng cảm giác được bạc tựa hồ có chút sợ hãi con rắn nhỏ bộ dáng, không quá vui dựa đến thân cận quá. Cha, ngươi chuẩn bị ở dưới ánh trăng thành đãi bao lâu? Tiểu Vân Nguyên đem bạc trả lại cho hiên viên dạ, ngồi ở hắn trên đùi như thế hỏi. Sẽ ở dưới ánh trăng thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày sau sáng sớm mới vừa rồi khởi hành. Hiên viên dạ đáp. Như vậy nha, tiêu tra ngày mai lại đây dùng cơm tốt không? Tiểu Vân Uyên hỏi, hiên viên dạ lại là dương mắt xem Phượng Thiên Vũ. Xem ta làm cái gì, ngươi nhi tử nếu mở miệng mời, ngươi nếu là có thể tới liền tới, dù sao lại không phải ta xuống bếp, ngươi xem ta cũng vô dụng. Phượng Thiên Vũ đáp, lại là huyền chuyển đem quyền quyết định chuyển cho Tiểu Vân Uyên, cũng không phản đối hiên viên dạ lại đây dùng cơm sự tình. Đến nỗi như thế nào giải quyết trong đó phiền thoái? Tin tưởng phụ tử hai người đối nàng hiểu biết hẳn là sẽ suy xét đến điểm này, nàng cũng lười đến lo lắng. Nói nữa, liền tính thật sự không được, cũng không quan hệ, dù sao nhiều nhất một tháng thời gian, các nàng cũng liền rời đi nơi này, phiền toái cũng cũng chỉ có rừng ở đây. Cha, ngươi tới được không? Ta cùng mẫu thân học chú nghệ, ta xuống bếp lộng một cơm phong phú bữa tiệc lớn thỉnh ngươi ăn tốt không? Ngươi nếu là đáp ứng, ta lập tức lộng tiệc mời. Đưa đến hạ ra cho ngươi. Sau đó ngươi liền có thể quang minh chính đại lại đây dự tiệc. Đến nỗi cái khác phiền thoái, có ông ngoại ở, không cần lo lắng. Hiên viên dạ nhìn Tiểu Vân Uyên hơi mang khẩn cầu con ngươi, gật gật đầu. Lại là đồng ý cái này ước định, cao hứng Tiểu Vân Uyên nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn reo lên. Thật tốt quá, ta lập tức liền chuẩn bị thiệp đi. Tiểu Vân Uyên được hiên viên dạ đáp ứng lúc sau. Hưng phấn lập tức đi chuẩn bị thiệp. Nhất thời đã quên giờ phút này sắc trời không còn sớm, hẳn là lên giường ngủ mới đúng. Đối với tiểu vân Nguyên hành vi, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra chưa từng ngăn đón, mặc hắn đi lan lột. này nửa năm qua, ngươi quá đến tốt không? Hiên viên dạ nhìn Phượng Thiên Vũ, như thế hỏi. Ân, khá tốt. Làm điểm sinh ý tránh điểm tiền, hết thảy đều khá tốt. Phượng Thiên Vũ đáp, đơn độc đối mặt hiên viên dạ ở như vậy ban đêm. Như vậy địa điểm. Cảm giác thật là có điểm kỳ quái. Như thế nào không thấy hồng phong cùng tố ngàn khuynh bọn họ? Bọn họ cảm thấy thực lực quá yếu. Mời ta phụ thân hỗ trợ đi vùng địa cực tăng lên thực lực. Thì ra là thế. Hiên viên dạ gật gật đầu, hỏi tiếp nói, vừa rồi vị kia doan thiên tầm, tên này thật đúng là có vài phần quen thai. Nếu ta nhớ rõ không sai, lúc trước bích lãng thành tam hóa khách điếm vị kia ngàn trưởng quài, dường như liền danh ngàn tìm. ngươi lưu người nọ ở bên người. Chẳng lẽ là nhân tên này, mà ngươi trong lòng, tôn người kia, là hắn, đúng không? Hiên viên dạ dò hỏi ngữ khí nghe tới bình bình đạm đạm, chỉ có chính hắn biết, lời này hỏi ra khẩu, hắn ngực là dầu dĩ, tâm là phiếm toan, khó chịu mà áp lực. Ngươi cũng nhớ rõ hắn nha. Kỳ thật, ngàn tìm tên này ngay từ đầu chỉ là vui đùa, ta lúc trước biết hắn khi, cũng gần là nghe người ta gọi hắn ngàn trưởng quài. ngàn tìm chỉ là ta một câu buột miệng thốt ra vui đùa lời nói lại làm hắn cầm đi đương tên của mình người nam nhân này có khi thật đúng là lệnh người sợ không được đầu vóc mặc kệ như thế nào đều hảo hắn cũng coi như là ta cùng vân Nguyên ân nhân cứu mạng chỉ tiếp từ ngày ấy lúc sau ta liền tính trở về một chuyến tam hóa khách điếm cũng đã không thấy được hắn bóng dáng chẳng sợ kia chỗ địa phương như cũ lại nhân sự đã phi Hiên viên dạ không tự giác nắm chặt chính mình nắm tay Trên mặt treo cởi nhạc, nếu là lại làm ngươi nhìn thấy hắn khi, nếu hắn nói trung tình với ngươi, nguyện ý hứa ngươi một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, ngươi nhưng sẽ tiếp thu hắn. Phượng Thiên Vũ vi lăng, có chút không rõ nguyên do. Ta chỉ muốn biết nếu có ngày này, ngươi nhưng sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Phượng Thiên Vũ trầm mặc một lát, suy nghĩ rất nhiều. Nếu là ngàn tìm thật sự lần thứ hai xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng sẽ là như thế nào cảm giác? Năm đó đôi hắn động tâm, hay không ở xa cách mấy năm sau như cũ tồn tại, đêm đó sấm xét đan sen ban đêm trùng, hắn cùng hoa di hai chị em dây dưa, nàng hay không có thể phóng đến hạ. Lắc lắc đầu, Phượng Thiên Vũ biết, chẳng sợ ngàn tim đứng ở chính mình trước mặt, thật sự nguyện ý cho nàng như vậy một cái hứa hẹn, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Ngàn tim có hắn nên phụ trách người, mà người nọ tuyệt không sẽ là nàng. Có lẽ cùng hắn vô duyên đi. đã từng kia chàng trời xuôi đất khiến hạ, chú định chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Hoa Di cùng Hoa Nhạc là hảo nữ Hải hắn nếu là có thể cùng các nàng hai chị em ở bên nhau, ta tin tưởng, chỉ cần rộng mở tâm, bọn họ sẽ hạnh phúc. Phượng Thiên Vũ cười nói, đối tam hóa khách điếm vị này ngàn tìm cảm tình đã là tìm được rồi thuộc về nàng chính mình định vị. Nàng biết Hoa Di cùng Hoa Nhạc những năm gần đây chưa từng gả chồng, hơn phân nửa cùng kia sự kiện có điều liên hệ. hai chị em đối ngàn tìm hẳn là cũng là có cảm giác nếu không có như thế cũng không đến mức ở nghe nói doan thiên tầm tên khi từng có như vậy một lát hoàng hốt đối với ngàn tìm cùng hai chị em nhân duyên nàng là thực xem trọng huống chi nàng giờ phút này người ở vạn thú đại lục có thể gặp lại ngàn tìm vốn chính là xa vời sự tình có lẽ chờ chuyện ở đây xong rồi sau nàng nên cổ vũ hoa di hai chị em đi tìm hắn hiên viên dạ nghe phượng thiên vũ trả lời Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tươi cười cũng nhiều một phân. Ngươi ở vạn thú quốc sự tình xử lý như thế nào? Nhưng yêu cầu hỗ trợ? Hiên viên dạ hỏi. Xử lý không sai biệt lắm, giữ lại sự tình đều rất đơn giản, không cần phải người hỗ trợ. Nhưng thật ra ngươi, tuy tiện dẫn người phiêu dương quá hải đến nơi đây đi sứ, liền mang theo như vậy một ít nhân thủ, ngươi thật đúng là lớn mật. nay vạn thú quốc người nhưng đều là manh hổ đều không phải là gia miêu. Tiểu tâm đem các ngươi đều nuốt, liền xương cốt đều nuốt vào trong bụng, một cái không dư thừa. Xem ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đây là ở quan tâm ta. Hiên viên dạ hảo vui vẻ cười hỏi. Cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu, này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Phượng Thiên Vũ nhìn hiên viên dạ gương mặt tươi cười liền tới khí, ra hỏa này hiểu hay không giờ phút này tình cảnh. Lấy hắn như vậy một đám người từ ngoài đến vào vạn thú quốc quốc thổ. khả năng mang đến lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại, chẳng sợ đối phương trực tiếp đưa bọn họ khấu lưu, hoặc là trực tiếp hủy hoại bọn họ con thuyền, muốn trở về tứ quốc đại lục hy vọng trên cơ bản liền tính là mất đi. Hán cư nhiên còn có tâm tình nhọc lòng này đó, thật là khí sắt nàng cũng. Yên tâm, lấy ta đối vạn thú quốc hiểu biết, chính như ngươi theo như lời, bọn họ đều là mánh hổ, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Muốn không hề tổn thương gặm xuống chúng ta, Bọn họ cũng muốn trả giá xa xỉ đại giới. Nói nữa, nếu là ta vạn thú quốc người cầm quyền, liền tất nhiên sẽ không làm loại này bỏ gốc lấy ngọn, đầu đôi điên đảo ngu xuẩn việc. Tứ quốc đại lục tuy rằng không bằng vạn thú đại lục người cường hãn, lại thắng ở dồi dào. Hiện giờ hải thú ở khống chế của ta chung, nếu là cản trở bọn họ hàng hải năng lực, bọn họ liền tính muốn chiếm lĩnh tứ quốc đại lục cũng không có khả năng. hưởng có cả đời sức lực, không chỗ xử. Đó là hiện giờ vạn thú đại lục chẳng uống. Cùng với như vậy tốn công vô ích, còn không bằng hai bên hợp tác, bù đắp nhau, lấy bỉ chi trường bổ mình chi đoạn, hai bên phát triển tới sáng suốt. Bởi vậy, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ sẽ đối phó chúng ta. Hiên viên dạ cười đáp. Cười cười cười, liền biết cười, thử, cười chết người tỉnh Nhìn này trương gương mặt tươi cười, phượng thiên vũ liền tới khí. thật là một chút cũng đều không hiểu đến sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Hiện tại ở người khác địa bàn thượng, cũng không cẩn thận điểm, thật đương chính mình còn ở Kim Lăng Quốc không thành, một người dưới vạn người phía trên. Phượng Thiên Vũ mắt trợn trắng, nếu ngươi như vậy tự tin, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngày mai sự tình đừng quên, ta không nghĩ nhi tử thất vọng. Việc này tự nhiên, ta đáp ứng rồi hắn, liền nhất định sẽ đến. Trừ cái này ra, Có một chuyện ta hy vọng ngươi có thể biết. Sự tình gì? Nguyệt lâm thanh thân phận ngươi hẳn là đã biết đi. Thân phận của hắn? Ngươi là nói đại hoàng tử thân phận sao? ân Ngươi nói sự tình cùng hắn có quan hệ. Không sai biệt lắm. Nguyên bản hắn là ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế thân phận. Bởi vì rời đi mấy năm nay, danh vọng rơi chậm lại không ít. Thế lực bồi dưỡng thượng cũng không bằng còn lại mấy cái hoàng tử. Hiện giờ hắn cùng nhị hoàng tử ở phân cao thấp. Có lẽ chờ ngươi tới rồi vạn tinh thành khi, hai người đánh giá còn chưa phân ra thắng bại. Như thế nào? Ngươi muốn cho ta giúp Nguyệt Lâm Thanh? Hiên viên dạ vừa nhớ tới Nguyệt Lâm Thanh đối Phượng Thiên Vũ bất đồng, này trong lòng nhịn không được có chút tán vị. Nhưng nếu Phượng Thiên Vũ thật sự như vậy yêu cầu hắn, chẳng lẽ không phải tỏ vẻ ở trong lòng nàng, Nguyệt Lâm Thanh địa vị đều phải hơn xa với hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng một cổ tử ghen tuông ứa ra. Giúp? Không. Ta muốn ngươi không cần trộn lẫn tiến hai người đánh giá bên trong, ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt việc này. Việc này chung, vô luận có ai ra mặt thỉnh ngươi hiệp trợ, ngươi đều một mực cự tuyệt, chỉ đương một cái người đứng xem có thể. Phượng Thiên Vũ trả lời làm hiên biên dạ rất là ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng là muốn hắn hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới lại là đã đoán sai. Trung lập. Nàng muốn hắn bảo trì trung lập, chính là lo lắng hắn chạm sai biên, hại chính mình. Phượng Thiên Vũ vừa nhấc mắt, vừa lúc đón nhận hiên viên dạ sáng quắc ánh mắt, trong mắt chớp động nào đó nhảy nhót cảm xúc. Hắn hay không là hiểu lầm cái gì. Phượng Thiên Vũ không cấm như thế phỏng đoán. Ta đáp ứng ngươi bảo trì trung lập, nếu là một khi Nguyệt Lâm Thanh gặp gỡ phiền thoái thời điểm, ta sẽ giúp hắn một phen. Phượng Thiên Vũ vừa nghe lời này, biết hắn là thật sự hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng cũng không phải lo lắng hắn hội ngộ thượng nguy hiểm. mà chỉ là đơn thuần không nghĩ hắn làm trở ngại chứ không giúp gì. Nên hỗ trợ địa phương, nàng đã đem hết toàn lực chi viện Nguyệt Lâm Thanh, chỉ cần hắn vận dụng đến, bằng vào nàng lâm thầm đưa đi nhân tài, hoàn toàn cũng đủ chuyển bại thành thắng, lập với bất bại chi địa. Nếu là nhiều một cái hiên viên dạ, tuy rằng biết hắn cũng là lợi hại nhân vật, chính là vạn thú quốc cùng kim lăng quốc bất đồng, hai cái khác biệt văn hóa quốc gia, liền tính ở vương vị tranh đoạt thượng, cũng có nhất định sai biệt. Đệ tam hai lăm chương mời. Vạn thú quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh một khi bùng nổ, lấy cái này quốc gia cường hãn mà nói, kết quả có thể nghĩ. Loại này cấp bậc tranh đấu, hiên viên giả không thích hợp cuốn vào, nàng cũng sẽ không cho phép hắn cuốn vào trong đó. Cảm ơn. Bất quá ta còn là hy vọng ngươi không cần liên lụy trong đó, coi như ta cầu ngươi. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, lại không thể nghi ngờ tới tắt hiên viên giả mới vừa toát ra tới vui sướng. thay thế chính là khó hiểu ta vô pháp cho ngươi giải thích quá nhiều thời điểm đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy đến lúc đó ngươi cũng sẽ minh bạch ta ngăn cản ngươi trộn lẫn đi vào lý do cũng hoặc là căn bản không cần phải ngươi nhúng tay hết thảy liền sẽ trần ai lạc định nếu ngươi đều nói như vậy vậy được rồi ta đáp ứng ngươi phi bất đắc dĩ tuyệt không chủ động nhúng tay ngươi cũng không vội nói cái gì ta liền tính ta giờ phút này như ngươi mong muốn đáp ứng rồi nhưng có khi cũng sẽ xuất hiện vô pháp khống chế ngoài ý muốn, ta có thể cho ngươi hứa hẹn chỉ có như thế. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, chưa từng cưỡng cầu hiên viên dạ một hai phải ấn chính mình ý tứ đi làm. hắn chuyến này muốn đi địa phương đó là vạn tinh thành, vô luận như thế nào, những việc này nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn nói hoàn toàn tránh đi rõ ràng có chút không thực tế. la nàng quá mức cưỡng cầu. Cha, ngươi nhìn xem ta làm cho thiệp như vậy viết nhưng hảo. Tiểu Vân Nguyên trong tay cầm một trương thiệp chạy tới. Hiên viên Dạ tiếp nhận Tiểu Vân Nguyên thiệp, mở ra vừa thấy bên trong nội dung, hơi hơi gật gật đầu, còn có thể. Chính là ngươi tự, hẳn là nhiều luyện luyện, sẽ viết đến càng tốt chút. Tiểu Vân Nguyên vừa nghe luyện tự, lập tức cười gượng một tiếng. Kia này trương làm ngày mai mời ngươi lại đây phó ước thiệp tốt không? Đương nhiên không được. Không đợi hiên viên Dạ mở miệng, Phượng Thiên Vũ liền trực tiếp cho Phủ Định trả lời. Làm tiểu vân nguyên chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới. Mậu thân. Người rõ ràng nói. Đừng nóng nội. Ta lời nói còn chưa nói xong. Người thiệp là viết hảo. Nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên cửa hàng lớn dám ở ai trong tay? Không có chủ nhân ra ấn dám Như vậy thiệp tùy tiện tìm người đều có thể phỏng theo ra hàng ngàn hàng vạn trường. Người khác nhìn đến này theo khi, sẽ như thế nào phỏng đoán? Tưởng ngươi khác trò đùa dai. Tiểu Vân Nguyên không khỏi túi đầu rào ngón tay đầu đáp. Người khác đều không lo thật sự thiệp, ngươi cảm thấy đưa đến hạ gia có thể làm cha ngươi bắt được tay. Quang Minh Chính Đại tới phó ước, tự nhiên là không thể. Mặt khác, ngươi không cảm thấy này thiệp không đủ thận trọng. Cùng ngươi thường ra thiệp mời không có gì đặc biệt. Nhà chúng ta thiệp mời có thể nào như thế không đặc sắc? Vẻ ngoài thượng cũng muốn một cái độc nhất vô nhị, bằng không chẳng lẽ không phải làm người xem thường nhà chúng ta? Cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đủ được đến mời, như vậy bọn họ như thế nào sẽ quý trọng chúng ta mời cơ hội? Kêu mẫu thân ý tứ. Còn nhớ rõ dược thiện đường hội viên chế độ. Phượng Thiên Vũ nhắc tới. Mẫu thân ý tứ là, cung cấp đối phương làm cấp bậc Không sai. Không chỉ như thế, này sẽ cũng không thể chỉ là mời cha ngươi còn muốn thỉnh người khác lại đây, chỉ là, nhân số có hạn chế. Chúng ta này tiểu viện nhưng không lớn. Mời đến người không thể nhiều, liền ấn bảy người tính. Dư lại bộ phận, ngươi tới xử lý như thế nào. Tiểu Vân Nguyên nghe được ánh mắt sáng lên. Liên tiếp gật đầu, vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề. Xem ta. Hiên viên giảm một bên nhìn, thấy Tiểu Vân Nguyên đã bắt đầu cân nhắc như thế nào chuẩn bị cho tốt việc này. Đã đã quên hai người tồn tại, không khỏi đối phượng thiên vũ nói, ngươi đem hắn giáo thực hảo. Nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra ngượng ngùng. Thuyết giáo đạo ta thật đúng là không phí cái gì kính, chủ yếu là đứa nhỏ này hiểu chuyện, đủ thông minh, căn bản không cần phải ta lo lắng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi, chúng ta rời đi sau, về dịch loại sự tình ra sao? Nhưng có xử lý thỏa đáng. Ân, văn nhân triệt năng lực sát thật không tồi, trải qua hơn một tháng nỗ lực, đã là khống chế được tình hình tai nạn, đem căn nguyên ngăn chặn. Nếu không có như thế, chúng ta cũng vô pháp rời đi đến này tới. Điều này cũng đúng. Kỳ thật văn nhân triệt cũng tới, ngày mai thiệp cũng thêm hắn một cái vị trí, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Những ngày qua, hắn vẫn luôn vội vàng nghiên cứu những cái đó dược liệu, cả người đều rất ít hiện thần. Nếu không có phái người vẫn luôn thủ hắn, đánh giá này sẽ cũng không biết đánh rơi đến cái nào ngật đắc góc. Nếu ngươi giờ phút này nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều nhận không ra hắn. Chỉ tiếc, tố ngàn khuynh không ở, nếu không lấy bọn họ hai người không thích hợp tính tình. đánh giá còn có thể xem chàng trò hay. Ngươi tốt xấu cũng là một quốc gia vương gia, có thể nào như vậy vui sướng khi người gặp họa, cũng không sợ đắc tội văn nhân triệt, trực tiếp bỏ gánh không làm. Ngươi nhưng đừng nói cho ta mời hắn tới chỉ là nhất thời hứng khởi, ngươi chính yếu mục đích, còn không phải là vì làm hắn trở thành các ngươi chuyến này chuyên trúc thần y, y hắn nếu là lấy được càng cao thành quả, được lợi cũng chỉ sẽ là các ngươi, không phải sao? Phượng Thiên Vũ cười nói, Cũng không chán ghét loại này nhẹ nhàng nói chuyện phương thức, tuy rằng có lấy người khác trêu chọc chọc cười hiềm nghi, ít nhất không có lúc ban đầu những lời này đó để bình đạm cùng nặng nề có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Kỳ thật, ta lớn nhất mục đích cũng bất quá là làm hắn thả lỏng một chút tâm tình, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Chờ ngươi nhìn thấy hắn bản nhân sau, liền biết ta sẽ như vậy yêu cầu duyên cớ, tuyệt đối làm ngươi chấn động. Hiên viên dạ tựa hồ nhớ tới cái gì? đống nhiên cười đến có vài phần bất cợt phượng thiên vũ thiên đầu nhìn hiên viên dạng chớp chớp mắt hiên viên dạng ngắn ngủn nửa năm thời gian ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít ta xác thật thay đổi liền không biết ta biến hóa đối với ngươi mà nói cảm giác được đế là hảo vẫn là hư hiên viên giả thấu trước một chút trong mắt mang theo cười thanh âm cất giấu một tia mê hoặc nhân tâm ý nhị nhẹ giọng hỏi đống nhiên gần trong gang tấc khuôn mặt làm phượng thiên vũ hơi hơi hoảng sợ Không khỏi chiều lui về phía sau một chút, hô hấp cũng bởi vì hiên viên dạ này đột nhiên hành động, trở nên có chút rối loạn. Vừa rồi còn hào hảo, liền như vậy đột nhiên ở nàng không hề phòng bị thời điểm thò qua tới, không dọa đến nàng mới là lạ đâu. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm, ta liền đi về trước. Không đợi Phượng Thiên Vũ trả lời, hiên viên dạ đạm đạm cười, đứng thẳng thân mình nói, lại là muốn cáo từ rời đi. Nga! ngươi trở về trên đường chính mình chú ý điểm nơi này rốt cuộc không thể sò kim lăng quốc ân ta sẽ vân uyên cha ngươi phải đi không tiễn đưa sao phượng thiên vũ đứng dậy đi đến tiểu vân uyên trước mặt kêu một tiếng đem hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói âm đánh gãy lôi trở lại lực chú ý a cha phải đi sao ta đưa đưa ngươi thiệp ta ngày mai một lần nữa làm người đưa lại đây buổi sáng làm chuẩn bị thời gian định ở bữa tối tốt không ngươi quyết định, khi nào đều có thể. Vậy như vậy quyết định, đến lúc đó ta sẽ tự mình chuẩn bị chính mình sở trường hảo đồ ăn, làm cha ngươi nếm thử xem được không ăn. Hoặc là, cha ngươi nói xem ngươi thích ăn cái gì, vạn nhất ta sẽ không, còn có thể cùng mẫu thân học tập. Như vậy a? Hiên Viên Dạ giống như tự hỏi nghĩ nghĩ, nếu là có tôn hồn đất nếm thử vậy là tốt rồi. Chỉ tiếc, nơi này ta còn không có gặp qua thứ này, đáng tiếc Cha cũng thích ăn tôm hùm đất sao? Ta cũng là ra. Thích Nga, đây chính là người mẫu thân thân thủ lộng cấp cha an đạo thứ nhất đồ ăn, ta như thế nào không thích đâu. Hiên viên dạ ý có điều chỉ nói. Phượng Thiên Vũ có tâm phản bác, khá vậy không thể không thừa nhận hiên viên dạ lời này nói được cũng không sai. Năm đó Lưu Trấn Khi, nàng lần đầu tiên giúp Hoa mị nương lộng một bản đồ ăn chiêu đãi khách nhân khi, lại là liền lộng một bản tôm hùm đất vì nấu đồ ăn tôm hùm yến. nàng nhưng không nghĩ tới chiêu đãi người sẽ là hán nói như vậy cũng không tính sai chỉ là gia hỏa này dùng đến nói được như vậy hái mọi sao phượng thiên vũ không khỏi chiều hiên viên dạ mắt trợn trắng vậy được rồi dĩ vãng đều là mẫu thân động thủ lộng cho ta ăn ta đây sáng mai lên sau liền cùng mẫu thân hảo hảo học tập một phen nếu là thật sự không kịp khiến cho mẫu thân cấp cha ngươi thân thủ chuẩn bị một phần tôn hùng đất tốt không đương nhiên hảo Hiên viên Dạ miết miệng cười, vui vẻ không thôi. Phượng thiên vụ không khỏi trừng mắt nhìn tiểu vân nguyên liếc mắt một cái. Tiểu tử túi, thận gây phiền toái cho ta sự. Chẳng lẽ không biết tôn hùn đất xử lý lên thực phiền toái sao? Gõ định rồi ngày kế mời, đem hiên viên Dạ đưa ra phòng, liền thấy trong viện nguyên vừa đứng ở kia chờ lâu lâu ngày. Thuộc hạ cấp vương phi, tiểu vương ra Thịnh an. Nguyên một quỳ một gối xuống đất, trực tiếp hành lễ nói. Không cần đa lễ. vạn thu quốc loại này xưng hô vẫn là thiếu dùng ngươi hẳn là rõ ràng ta thực chán ghét phiền toái cuốn thân phượng thiên vũ cũng rất cao hứng nhìn thấy uyên một chỉ là đối hắn trong miệng xưng hô thật sự không quá cảm bạo thuộc hạ minh bạch uyên một chút gật đầu thối lui đến một bên liền đưa đến này đi chúng ta trực tiếp trèo tường rời đi có thể dù sao nhà ngươi tường viện cũng không cao làm sao nói chuyện nếu là có môn không cần muốn tường viện làm gì Cả ngày treo tường, không biết người còn tưởng rằng tao tặc nhớ thương, mỗi ngày báo danh đâu. Ngươi đừng cho ta dạy hư đầu, cho ta đem tặc đưa tới, cho ta quy quy củ củ từ cửa đi. Nặc! Hiên viên dạ ôm quyền đáp, kia gương mặt tươi cười xem ở Phượng Thiên Vũ trong mắt thật đúng là thiếu chịu. tiễn đi hiên viên dạ cùng nguyên vừa ly khai lúc sau, Phượng Thiên Vũ dương mắt gian vừa lúc nhìn đến đối diện Ngọc Hàm cửa nhà, Ngọc Hàm thế nhưng không biết khi nào đứng ở cửa. Nàng thế nhưng chưa từng phát hiện. Đã trễ thế này như thế nào còn chưa nghỉ ngơi. Phượng Thiên Vũ đứng ở cửa hỏi, Tiểu Vân Nguyên nhìn mắt nhà mình mẫu thân, lại nhìn nhìn từ trước đến nay thoải mái Ngọc Hàm, xoay người trở về phòng lăn lộn chính mình đồ vật đi, nhưng thật ra không tính toán nghe hai cái đại nhân chi gian nói chuyện với nhau. Người còn không phải giống nhau. Ngọc Hàm đáp quay đầu nhìn phía hiên viên dạ rời đi phương hướng, vừa rồi vị kia tan nếu là nhớ không lầm. Hẳn là lần này tứ quốc đại lục sứ đoàn vị kia dạ vừng ra, không nghĩ tới ngươi cùng hắn cư nhiên là nhận thức người. xác thật nhận thức, hắn là Vân Nguyên thân cha, lần này đi ngang qua dưới ánh trăng thành biết chúng ta ở chỗ này, liền tới đây nhìn xem. Ngày mai, Vân Nguyên còn quyết định chiêu đại hắn lại đây, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ thỉnh vài vị trong thành có thân phận người cùng đi. Nếu là không ngại nói, ngày mai buổi tối cũng cùng lại đây dùng cơm, như thế nào? Phượng Thiên Vũ mở miệng người nói, không được, những cái đó đại nhân vật ta không nghĩ liên lụy quá sâu, làm cho bọn họ biết ngươi cùng ta quan hệ hòa hợp, chỉ biết cho ngươi rước lấy không cần thiết phiền toái. Ngươi hẳn là biết, ta còn có 18 vị vong thê, hoặc nhiều hoặc ít cùng nào đó người có chút liên lụy. Ta nếu là ở đây, đối ai đều không tốt lắm. Đệ Tam Hai Sáu chương Thị Khai Ngọc Hàm Cự Tuyệt Đảo cũng coi như ở trong dự liệu. Nàng chỉ là ngoài ý muốn hắn như vậy vãn không ngủ chính là có cái gì phiền lòng sự nhiễu Một khi đã như vậy, kia về sau lại thì ngươi. Hảo! Ngọc Hàm gật gật đầu, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn nội, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm. Nói liền đã đóng cửa lại. Đứng ở cửa chỗ, Ngọc Hàm ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Vũ nơi trong tiểu viện ngọn đèn dầu dần dần sau khi lửa tắt. lại không khỏi dương mắt nhìn hạ đầy sao điểm điểm bầu trời đêm, lộ ra vẻ mặt buồn bã chi xác. Hôm sau sáng sớm, Tiểu Vân Nguyên ăn qua sớm một chút sau liền ở trong phòng lăn lộn một lát sau, lấy ra bảy chương mời thiệp, phi kim phi bạc, thiên hạ mỹ thực bốn cái chữ to khắc ở thiệp góc trái bên dưới, thiệp mặt ngoài là một bộ có thể ở bất đồng ánh sáng hạ biến hóa, giống như một bộ hoạt động sơn thủy họa, chim bay cá nhảy, núi rừng hải dương nhương khuếch trong đó, như một bộ áp súc giang sơn cảnh đẹp. Triển khai thiệp sau, là thiệp mời nội dung, giấy chất trắng tinh như tuyết, tựa gấm vóc lại tựa sắt mịn mềm dẻo chung lại không mất cưng, dán Bàn tay đại giấy liền đã giá trị xa xỉ, phi vàng bạc đá quý tệ có thể cân nhắc. Mà này 7 phân thiệp lại là mời dưới ánh trăng trong thành năm vị địa vị cao thượng bộ tộc gia chủ, hạ gia thỉnh song xôi đại gia chủ hạ xa hầu cùng đời trước gia chủ hạ quân minh, còn lại ba vị từ tiêu gia tiêu quên cơ, xa gia gia chủ xa trí tới. cùng với dưới ánh trăng thành thành thủ đại nhân thương anh. Đến nỗi mặt khác hai chương thiệp tất nhiên là hiên viên dạ cùng văn nhân triệt thiệp mời. Đem thiệp chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, trực tiếp làm đã là hiểu biết toàn bộ dưới ánh trăng thành liên lập thu phụ trách. Liên lập thu cùng tiểu vông hình tượng sớm đã thâm nhập đã tới cửa hàng người trong đầu, làm hắn đưa tất nhiên là có thể tỉnh rất một ít phiền toái Buổi sáng sinh ý như cũ tiến hành, tới gần buổi trưa liền trước tiên kết thúc. Sai người định tới cái bản. Đã là đưa tới. Trải lên trắng tinh khăn trải bàn. Tìm mấy cái khéo tay phụ nhân làm một ít xinh đẹp vòng hoa bày biện ở tiểu trong rổ làm trang trí. Đêm nay hiến hội người không nhiều lắm, nhưng là chuẩn bị đồ ăn lại là không ít. Điểm tâm, rau trộn, trái cây, hải sản, nhiệt đồ ăn, canh phẩm, rượu ngon, cơm nắm, phân loại không dưới trăm loại. Chuẩn bị đem cái bàn đều bãi mãn, như cũ ấn tiệc đứng cách thức bày biện. Nghỉ ngơi ghế rửa cùng bàn trà bảy biện ở bên cạnh, mỗi cái vị trí đều cách một cái bàn trà. buổi tối hiến hội, ánh đèn luôn là yêu cầu, ở cổ đại lại không thể dùng bóng đèn. Đống nhiên nhớ tới năm trước đánh quảng cáo dùng ánh trăng điệu cùng Nguyệt Điệp loại này tự thân có thể sáng lên dị thú. Trực tiếp đem việc này giao cho Phượng Tường Thiên đi làm, làm hắn đem Nguyệt Điệp triệu hoán một đám mà đến, trực tiếp liền bùi hoa cùng trên cây, rậm rạp tễ một đống. Đến nôi ánh trăng điểu còn lại là ngừng ở tường vây nóc nhà bốn phía, chỉ chờ ban đêm đã đến thời điểm, làm chúng nó no sáng lên chiếu sáng lên toàn bộ sân. màn đêm buông xuống, đưa đi thiệp mời mời khách nhân cũng tùy theo đã đến. Nhìn lấp lánh tỏa sáng toàn bộ sân, tất cả mọi người nghe nói thiên hạ Mỹ thực lao bản đương thỉnh bảy vị khách nhân. Nay vẫn là thiên hạ Mỹ thực khai trương lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên mời khách nhân tham gia yến hội, chẳng sợ không có tiến vào sân. Chỉ là kia không ngừng phiêu tán ra tới mê người hương khí, quá vãng người đều nhịn không được nước miếng chảy ròng, thậm chí những cái đó đi qua thiên hạ mị thực cửa hàng ăn qua trong đó mị thực người, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Đột nhiên cảm thấy dĩ vãng chính mình ăn đến mỹ vị, thậm chí đều không bằng kia nho nhỏ trong sân, hiện giờ mở tiệc khoản đái món ngon. Bốn vị gia chủ, một vị thành thủ đại nhân, từng người mang theo chính mình phu nhân trang phục lộng lẫy tiến đến. Đây là thiệp mời công chính hứa mang theo một người bạn nữ. Hiên viên dạ cùng văn nhân triệt thiệp cũng có đồng dạng mời đặc quyền, chỉ là đối hai người mà nói, bạn nữ loại này tồn tại căn bản không có hứng thú. Húng chi, văn nhân triệt vẫn là hiên viên dạ ngạnh túm mà đến. Tương so với hiên viên dạ trang phẫn, văn nhân triệt hình tượng tuyệt đối là làm người tưởng tấu hắn. Đây mặt hồ cha, lôi thôi lết thiết hình tượng, còn có kia có một cổ tử mùi lạ thân mình. Lệnh người hoài nghi hắn rốt cuộc là tới dự tiệc vẫn là tới quấy dối. Mới gặp văn nhân triệt khi, Phượng Thiên Vũ nhịn không được nhíu mày, cuối cùng minh bạch hiên viên dạ đêm qua nói là có ý tứ gì. Văn nhân triệt hình tượng tuyệt đối là điên đảo dĩ vãng tuấn mỹ hình tượng, sống thoát thoát một cái kẻ lưu lạc. Ở cái này địa phương nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, văn nhân triệt không thể nghi ngờ là kinh ngạc, cái thứ nhất phản ứng chính là đánh giá bốn phía một vòng, tìm kiếm người nào đó bóng dáng Không cần phải nói, hắn người muốn tìm định là Tố Ngàn huynh chỉ tiếc hắn phải thất vọng, Tố Ngàn khuynh cũng không ở chỗ này. Tìm cũng là bậy tìm. Hắn như thế nào không ở? Văn nhân triệt câu đầu tiên lời nói liền như Phượng Thiên Vũ sở liệu. Có việc không ở, rất bình thường. Ngược lại là ngươi, tốt xấu cũng là chịu mời tham gia hiến hội, ngươi này một thân trang điểm, còn có kia một thân quái quái hương vị, ngươi chẳng lẽ là cố ý không thành. Phượng Thiên Vũ một tay chống nạnh. Khẽ nết cầm nói, là lại như thế nào, dù sao ta tới, xem như thực nể tình. Văn nhân triệt không sợ chết đáp, căn bản không để bụng Phượng Thiên Vũ uy hiếp. Nghe Văn nhân triệt lời này, Phượng Thiên Vũ không cấm tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu hướng tới vẫn luôn đi theo Doan Thiên tầm bảy minh nói, bảy minh, làm phiền ngươi dẫn hắn đi rửa sạch một phen, quần áo ta đợi lát nữa đưa qua đi. Bảy minh gật gật đầu, đi hướng Văn nhân triệt, thỉnh. Văn nhân triệt đuôi lông mày nhẹ trọn gian, nhìn phía cách đó không xa rực rỡ muôn màu mỹ thực, tựa hồ cũng cảm thấy này một thân bộ dáng sắc thật không thích hợp, đảo cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đi theo bảy mình đi nhị phòng tắm rửa thay quần áo. Đối với ngươi, ta đã có thể lãng phí thời gian tiếp đón, chính mình tùy ý, ta đi cấp văn nhân triệt tìm một bộ tân ý địa phủ. Phượng Thiên Vũ nhìn hiên viên dạ nói, nói được tùy ý, lại là làm tướng hắn đương khách nhân. Ngươi đi vội. vừa lúc còn muốn cùng những người khác lên tiếng kêu gọi Mặt khác, sân làm cho thật xinh đẹp Ha ha, không có biện pháp, địa phương tiểu Không có khả năng điểm khởi quá nhiều ánh nến Không địa phương nha Cũng chỉ có thể mượn ánh trăng điểu cùng nguyệt địa quang Ít nhất không cần bôi đen ăn cái gì Nếu là có thể, ngươi liền bảy cái đi đầu tác dụng Trước cùng vài vị gia chủ cùng thành thủ đại nhân Hưởng dụng công điểm Hảo Vậy đa tạng Phượng Thiên Vũ cười cười, xoay người rời đi, mà hiên viên dạ ánh mắt lại trước sau đuổi theo nàng bóng dáng, cho đến biến mất. Hạ gia chủ hiên viên dạ tiến lên cùng hạ xa hầu đám người tới rồi tiếp đón, thái độ lại là so chi hôn qua khi, có rõ ràng thay đổi, trở nên không hề như vậy lạnh nhạt, có như vậy một tia độ ấm. Hạ xa hầu đám người tốt xấu cũng nhân tình, như thế nào không biết trong đó môn đạo. Từ hiên viên dạ xuất hiện khi, Vị này tuổi trẻ lão bản nương liền trực tiếp quá mức cùng với bắt chuyện, xem kia hiểu biết bộ dáng, vừa thấy liền không phải người xa lạ. Này không thể nghi ngờ làm vài vị gia chủ nhiều ít có chút nghi hoặc, hay là đêm qua vị này trộm mang theo thị vệ đi ra ngoài, đó là tới nơi này. Nếu như bằng không, này ngày hôm sau liền đưa tới thiệp mời sự tình, cũng là ở là quá mức trùng hợp. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mà mạo phạm thiên hạ mỹ thực sau lưng cường giả, đi thám tinh đối phương. Nói nữa, hôm nay bọn họ là tới hưởng thụ mỹ thực, nhưng thật ra không cần như vậy rồi dám thân phận linh tinh vấn đề. Văn nhân triệt rửa sạch một phen sau, thay phượng thiên vũ đưa tới xiêm ý hề, một bộ bạch y hề như cũ, nguyên bản lôi thôi kẻ lưu lạc lắc mình biến hóa thành phiên phiên dài công tử. đương văn nhân triệt cao mày xuất hiện khi... Những cái đó gặp qua hắn phụ nhân nhóm đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới che giấu ở kia một bộ lôi thôi hạ dung nhan lại là như vậy xuất chúng cùng tuổi trẻ. Này, vị này chính là hạ sa hầu nhìn đi tới văn nhân triệt, không cấm hỏi dẫn hắn cùng đi hiên viên dạ thân phận của hắn. Vị này chính là văn nhân triệt, xuất thân dược vương quốc, chính là tứ quốc đại lục trung nổi danh thần y yề, bởi vì si mê y yề thuật, cho nên có khi một khi lâm vào trong đó. Liền biến thành phía trước kia phó tôn dùng trong khoảng thời gian này tới đều rất ít hiện thân người trước, vài vị không quen biết cũng là bình thường. Hiên viên dạ giới thiệu nói, lại là đem ánh mắt mọi người ngắm nhìn ở văn nhân triệt trên người. Đối này căn bản không thèm để ý văn nhân triệt lại là cầm âm, ở suy xét ăn trước cái gì trước. Đến nỗi nào đó khinh thường ánh mắt hắn căn bản không thèm để ý, hai nước y thuật buồn vô cao thấp, chỉ là từng người khởi điểm cao thấp quyết định từng người thành tựu Tứ quốc đại lục dược liệu dược hiệu không bằng vạn thú đại lục, nhưng đều không phải là dược tính càng cường liền đại biểu càng tốt. Chữa bệnh thứ này, chú ý một cái thích hợp, một cái độ, tốt quá hóa lốp đạo lý này đều không phải là gần áp dụng với quyền yêu, ở ý thuật phương diện cũng là áp dụng. Mắt thấy văn nhân triệt căn bản vô tâm cùng bọn họ bắt chuyện, tuy rằng có vài phần rơi xuống mặt mũi bất quá, vài vị cũng coi như là kiến thức quá rất nhiều cường giả quái tính tình. Đối này đảo cũng coi như là thích hướng lực đĩnh cường. Theo khách nhân đến đông đủ sau, sở hữu đồ ăn cũng sôi nổi thượng bàn, tiến hội cũng bắt đầu rồi. Tiểu Vân Nguyên hiện thân đại biểu cho sở hữu đồ ăn đều thượng tề, giặt sạch tay, vào không gian tắm rồi đi một thân khói dầu vị, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Tiểu Vân Nguyên dạng vui vẻ tươi cười, nhảy nhót tới rồi hiên viên dạo bên cạnh, lôi kéo hắn nói chuyện, ăn cái gì. Tiệc đứng hình thức, làm sở hữu đều ăn thực tự do. Thức ăn phùn đà, căn bản không lo lắng sẽ không đủ ăn. Ăn xong chén đĩa sẽ ở trước tiên kéo xuống, thay một phần canh phẩm, hoặc là trái cây, không cho trên bàn mâm không sung dưới. trừ bỏ hộ viện cùng hai cái thô sử bà tử ở phòng bếp nhỏ thay phiên giải quyết bữa tối của chính mình ngoại. Ở tại trong viện những người khác đều phủng cái đĩa hoặc là canh chén hưởng dụng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân cơm điểm. Tại đây doanh doanh nguyệt điệp cùng ánh trăng điệu quang mang hạ, ăn đến tấn hoan. thỉnh thoảng nghe thấy tiểu vân uyên vui vẻ tiếng cười toàn bộ yến hội không khí rất là hòa hợp đợi đến ăn đến lửng dạ là lúc vẫn luôn chưa từng động quá bình rượu mới khai phong dâng lên pha lê ly, đựng đầy xanh biết rượu phản phất giống như nhất thượng đẳng ngọc lục bảo thượng đẳng rượu ngon sân mặc ra say thành phong trào trải qua không gian thời gian tốc độ chảy ấp ủ rượu hương càng thêm nồng đậm cấm ở trong rượu tăng thêm một mặt thảo dược có thể cho rượu hương càng thêm thuần hậu lại không thương thân Một lọ rượu vừa mới mở ra, chỉ là nghe rượu hương, liền có loại muốn say người cảm giác. Doan thiên tầm rất ít uống rượu, lại không biết vì sao đang hỏi nói say thành phong trào rượu hương sau. Thế nhưng lần đầu tiên phủng một bầu rượu, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thiền trước, bất quá một lát liền đã hai má ửng đỏ, mắt say lờ đờ mông lung, ngồi ở góc chung. Đệ tam hai bảy chương không thắng rượu lực mỗ. Lần đầu phẩm trà say thành phong trào, này đó kiến thức rộng rãi ra chủ nhóm. Đều nhịn không được chìm đắm trong kia tinh khiết và thơm rượu chung, chỉ cảm thấy dị vãng uống những cái đó rượu cùng chi đối lập quả thực giống như nước sôi để nguội, không hề hương vị đáng nói. Vừa thấy liền biết là lão tiểu quỷ gia chủ nhóm, nay sẽ cũng đảo qua phía trước rủ rè, vài chén rượu xuống bụng, cả người đều thả lỏng mở ra, có thể khai khởi vui vừa tới, thỉnh thoảng nghe thấy bọn họ tiếng cười chạm cốc thanh âm. lập tức khiến cho nguyên bản còn có chút nặng nề không khí đẩy lên náo nhiệt bên trong. Dĩ vãng cao cao tại thượng gia chủ, cũng sẽ có ngoan đồng tư thái, sẽ vì một ngụm rượu một câu hoặc là một đoạn năm xưa chuyện cũ tranh chấp. Gia chủ phụ nhân nhóm lại là cái miệng nhỏ lướt qua, uống chính là đặc điều sau, côn độ dày so thấp, vị càng thích hợp nữ tử uống say thành phong trào, cứ việc như thế, các cụ uống đến hơi say, lại ở vốn có đoan trang chung bằng thêm mấy vị lười biếng cùng phong tình. Phượng Thiên Vũ nhìn quanh mắt bốn phía, Phượng Tường Thiên đôi mắt chỉ chuyên chú ở những cái đó đồ ăn thượng, cùng liên lập thu cùng tiểu ông nhưng thật ra tính tình hợp nhau, chuyên chú ở đồng dạng sự vật thượng Bảy Minh ăn đến không nhiều lắm, một đôi mắt trước sau chú ý Doan Thiên tầm hướng đi, xem hắn ăn đến không nhiều lắm, chỉ là ôm một bầu rượu ở góc trung tự rót tự trước, thậm chí có như vậy vài phần không thanh tỉnh, lại là say. Từ trước đến nay không uống rượu hắn, say có điểm chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc. May mắn rượu phẩm nhưng thật ra còn tính có thể, ít nhất chưa từng đại xảo đại nháo, an an tính tính hoa ở góc trung. Bảy minh không phải đầu hướng Phượng Thiên Vũ như vậy tầm mắt, đối Phượng Thiên Vũ tới nói, tự nhiên không có khả năng không hề sở giác ngay sau đó chú ý tới Doan Thiên Tầm trạng hướng. Xin lỗi, rời đi một lát. Phượng Thiên Vũ hướng hiên viên dạ xin lỗi một câu, đứng dậy đi hướng Doan Thiên Tầm. Cha! Người không sao chứ? Tiểu Vân Uyên dương mắt thấy bỗng nhiên trầm mặc hiên viên dạ. Cha chính là sinh mẫu thân khí. Ai? Đại nhân nha. Có khi thật là không hiểu được phức tạp tâm tư. Cha hẳn là để ý mẫu thân đi. Vân Uyên, người mẫu thân thích cái kia doan thiên tầm. Hiên viên dạ bỗng nhiên hỏi, nhìn Phượng Thiên Vũ đi đến doan thiên tầm trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, dôi tay lấy chọc đối phương mặt, kia động tác dữ dội thân mật, cũng không từng thấy nàng như vậy đãi quá hán. Cái này ta không biết Nga. Bất quá đâu, ta biết cha ngươi nếu là muốn đuổi tới mẫu thân. Khó khăn thật mạnh Nga. Không nói đến mặc thúc thúc thích mẫu thân, vì nàng đi vùng địa cực tăng lên thực lực, lấy kỳ vọng đạt tới đủ để bảo hộ mẫu thân thực lực, chính là tố ngàn thúc thúc cũng là cái cương địch. Vô luận mẫu thân muốn làm cái gì đều sẽ duy trì tin tưởng nàng, cha đối điểm này đã có thể làm không được. Kỳ thật còn có vị phong lạc thúc thúc, ta cũng cảm giác được hắn là thiệt tình thích mẫu thân. Chỉ tiếc, hắn bởi vì chính mình thân thể duyên cớ cơ chính mình nháo mất tích, hiện giờ tựa hồ có tin tức. Tuy rằng người còn chưa tìm được, ít nhất xác định hắn là an toàn. Đến nỗi ngàn tìm thúc thúc sao? Tính lên như vậy nhiều người chung duy hắn một người không hề giữ lại đối mẫu thân, nói là nói gì nghe nấy cũng không quá nga, như toan thương tổn mẫu thân người, ngàn tìm thúc thúc tuyệt đối là ta từ trước tới nay gặp qua tàn nhẫn nhất một cái. Ngàn tìm thúc thúc thực lực có bao nhiêu cường? ta không rõ ràng lắm rốt cuộc hắn chưa từng ra qua toàn lực bất quá ông ngoại nói hắn rất mạnh tiểu vân nguyên một bên nói một bên âm thầm đánh giá hiên viên dạ phản ứng thấy hắn thỉnh thoảng ngưng mi suy nghĩ sâu xa thỉnh thoảng phát nốc một đôi con ngươi nhìn phương hướng lại trước sau chưa từng rời đi phượng thiên vũ quanh thân cha nha ngươi nếu là lúc trước có thể như thế có lẽ hết thể đều sẽ bất đồng đi hiện tại ngươi đối mặt như vậy cục diện lại muốn như thế nào làm đâu Nếu là ngươi còn muốn dùng cường, chỉ sợ chỉ biết ly mẫu thân càng ngày càng xa. Đừng nói ông ngoại không đáp ứng, như vậy cũng sẽ làm ta đứng ở ngươi mặt đối lập, càng miễn bàn. Mẫu thân vẫn là vạn thú quốc công chúa, thân phận nhưng không thể so ngươi thấp, ở vạn thú quốc đối công chúa dùng sức mạnh. Không phải nhi tử đối với ngươi không tin tưởng, mà là, thế đơn lực mỏng, ngươi là nhất định phải thất bại. Hiên viên dạ bưng chén rượu uống một ngụm tư vị quen thuộc lại xa lạ say thành phong trào. phẩm rượu đột nhiên phát hiện đã từng thích rượu chung lại là nhiều như vậy một tia nói không nên lời chua sót thu mắt hiên viên dạ chỉ là trầm rãi thiên trước ngẫu nhiên trở về tiểu vân uyên vài câu dò hỏi đáp đến không chút để ý doan thiên tầm ngươi xem ra là thật sự say sẽ không uống rượu vì cái gì muốn thể hiện ta phía trước không phải đã nói này say thành phong trào rượu tác dụng chấm rất lớn ngươi nhìn xem ngươi như vậy còn không đợi tác dụng chấm phát tắc liền say Ngươi thật không phải một cái thích hợp uống rượu người. Phượng Thiên Vũ chọc Doan Thiên tầm gương mặt, thấy hắn phản ứng có chút chỉ độn quay đầu nhìn phía nàng, không khỏi tức giận nói. Doan Thiên tầm chớp trước mắt, hoảng đầu xem Phượng Thiên Vũ, đống nhiên thấu tiến lên, phun ra nuốt vào mùi rượu đống nhiên đôi tay Phùng Phượng Thiên Vũ mặt, đánh cái rượu cách. Thiên Vũ, ngươi trong mắt chỉ có Vân Uyên liền tính, có nam nhân kia, bởi vì hắn là Vân Uyên cha cũng thế, chính là ngươi vì cái gì đều không nhìn xem ta. người say. Say sao? Hảo đi, coi như ta say, ta hỏi ngươi lời nói đâu, vì cái gì không nhìn xem ta. Ta vẫn luôn đều nhìn ngươi, trong mắt chỉ có ngươi một cái. Từ nam nhân kia sau khi xuất hiện, liền không gặp ngươi xem qua ta liếc mắt một cái. Chán ghét, ngươi thật chán ghét. Cách, Phượng Thiên Vũ dở khóc dở cười, cái gì kêu không liếc hắn một cái. Nàng nhìn rất nhiều mắt hảo hoa, lại không phải trong suốt người. Muốn bỏ qua như vậy một cái như hình với bóng theo sau lưng mình nam nhân, khả năng sao? Còn có cái gì gọi là hiên viên dạ gần nhất, nàng liền không liếc hắn một cái, làm đến nàng dường như trong mắt chỉ có vân nguyên cùng hiên viên dạ hai cái nam nhân giống nhau, này trách cứ thật đủ ngang ngược vô lý. Hảo, ta chán ghét, thực chán ghét. Ngươi trước lên, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sau, hết thể liền khôi phục đến lúc ban đầu. Phượng Thiên Vũ này sẽ cũng không dám để cho người khác tới gần say rượu Doan Thiên Tầm. Vạn nhất hắn đột nhiên cuồng tính quá độ, lại tới kia nhất chiều, viện này mấy cái con ma men, cái nào có thể khiêng được nha. Hôm nay mời đến người nhưng đều là thân phận pha cao tồn tại, nàng nhưng không hy vọng Doan Thiên Tầm ở cái này đường khẩu cho nàng kéo như thế thật lớn cứu hận. Nàng đột nhiên có điểm hối hận làm Doan Thiên Tầm chạm vào rượu, sớm biết rằng hắn không thể uống. Thình nguyện hắn cùng nước trái cây đều hảo quá này đó. Bảy minh, thời điểm cũng không sai biệt lắm, ngươi lại thông chi bên ngoài người lại đây đưa bọn họ ra chủ cùng gia chủ các phu nhân tiếp trở về, mặt khác đem phòng bếp chuẩn bị lễ vật làm cho bọn họ mang đi. Ta trước đem nhà ngươi thiếu gia thu phục, bằng không hắn một khi phát điên, cái kia áp lực thật sự quá lớn điểm. Nặc. Bảy minh gật gật đầu, cũng biết này sẽ vẫn là sơ tán người không liên quan tương đối hảo. Nhà mình chủ tử nhà mình rõ ràng, Phượng Thiên Vũ băn khoăn cũng không phải không có khả năng phát sinh, đã từng giáo huấn như cũng rõ ràng, tuy rằng cùng lần này không qua cùng, nhưng đều là thần chí không rõ lắm dưới tình huống gia sự. Bảy Minh lập tức đi ra ngoài thông chi bên ngoài thủ hạ nhân, đem ôm bình rượu không bỏ bốn vị gia chủ cùng thành chủ đại nhân làm người mang đi, thấy bọn họ thích xây thành phong trào, cũng không đợi xin chỉ thị Phượng Thiên Vũ, mặt khác lấy mấy đàn đưa cho đối phương. Mới vừa rồi thấy bọn họ cảm thấy mị mãn ngoan ngoãn đi theo rời đi, nhân tiện mang đi đưa cho chư vị lễ vật Tương so với này vài vị rời đi, hiên viên dạ người vẫn là tương đối thanh tỉnh, đến nỗi văn nhân chuyện tương so với uống rượu, tựa hồ càng thêm có hứng thú nghiên cứu này rượu thành phần, rõ ràng đối kia trong rượu tăng thêm thảo dược càng thêm có hứng thú. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhưng thật ra mọi người chung nhất thanh tỉnh một vị, chỉ nếm một một người. thiên vũ Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, không có trả lời. Ngươi nói không được sự tình ta đều nghe xong, làm, nhưng ta không cần ngươi lại đối ta như vậy làm như không thấy. Không cần. Cách. hào hào hảo, ta tuyệt đối trường lớn đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, làm như không thấy gì đó, làm nó gặp quỷ đi. Phượng Thiên Vũ nhẹ hông nói, chỉ cầu vị này chạy nhanh đứng dậy cùng nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng lại ngồi xổm góc loại nấm, làm người nhìn lo lắng. Sợ một cái không hướng hảo, loại này ra nấm liền thành bom, quay một tiếng nổ mạnh, tặc đến gà bay chó sủa. Thật vất vả làm doãn thiên tâm đứng dậy, liền thấy hắn thân mình một trận lắc lư, theo sau một phen nhào vào phượng thiên vũ trên người, một tay đem nàng ôm lấy, suýt nữa không làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, may mắn đứng vững. Thiên vũ, thiên vũ, ta muốn ngươi nhiều nhìn xem ta, ta liền ở chỗ này, ở bên cạnh ngươi vẫn luôn đi theo, không cầu khác. Chỉ cần ngươi quay đầu lại nhìn xem, ta liền sẽ ở ngươi gần trong gang tấc phía sau. Cách doan thiên tầm say không rõ, lại câu câu chữ chữ đều cùng nàng có quan hệ. Nghe hắn sờ cầu, phượng thiên vũ nói thở ơ lại là gần người. Có lẽ hắn không thấy được là tốt nhất, lại là nhất cố chấp một cái. Có lẽ là tính cách khuyết tật làm hắn vòng bất quá cái này con. Hắn không hề quá nghiêm khắc một cái phu lang vị trí, hắn chỉ cầu một cái theo nàng phía sau. Làm nàng có thể quay đầu gian là có thể nhìn đến hắn tư cách. Cái này ngây ngốc ra hỏa, sao liền không hiểu đến tự hỏi có đáng giá hay không. Như vậy hắn, nàng lại nên lấy hắn làm sao bây giờ. Hắn sẽ bởi vì nàng vài câu lời nói nặng mà ngây ngốc chạy tới gì dị thú, không ngủ không nghỉ suýt nữa ném nhà mình tánh mạng. Nếu nàng nói không thể, hắn có phải hay không cũng sẽ liền mệnh đều từ bỏ. Lương đeo như vậy một người chấp nhất. Phượng Thiên Vũ chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực, nhưng nếu nói chán ghét Doan Thiên Tầm lại không đến mức. Hắn chỉ là khát vọng được đến ấm áp, chưa từng lớn lên hài tử. Cơ miệng, ngoan ngoãn cùng ta trở về nghỉ ngơi, bằng không về sau đều không để ý tới ngươi. Bị Doan Thiên Tầm nói đảo loạn một tia bình tĩnh, Phượng Thiên Vũ trầm thanh quát. Có lẽ là một câu không để ý tới ngươi nổi lên hiệu quả, giờ phút này Doan Thiên Tầm trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngoan ngoãn nhậm nàng đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Thu phục say rượu doãn thiên tầm sau, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. May mắn chưa từng phát sinh không tốt sự tình. Ngủ. Hiên viên dạ đã đi tới, trong tay bưng một ly say thành phong trào, hơi say con ngươi nhìn Phượng Thiên Vũ, hôn loạn vài tia mê ly quan mang. Là nha, ngủ. Phượng Thiên Vũ đáp. Người thực lo lắng hắn. Hiên viên dạ nhàn nhạt hỏi. Cơ cơ trong suốt pha lê trung màu xanh lục rượu, lĩa mắt che lấp kia không cam lỏng cùng nắm đau. Là nha, gia hỏa này luôn là không cho người bất lo. Thật sợ hắn say lợi hại, đột nhiên đại khai sát giới, kia đã có thể thảm. Ta mời khách cũng không phải là vì cho chính mình kéo cứu hận, tự nhiên sẽ lo lắng hắn trạng thái. May mắn cuối cùng không phát sinh không tốt sự tình, bằng không đã có thể thật sự phượng thiên vũ luôn nói lại thôi, nhún vai. Lại là chưa từng chú ý tới hiên viên dạ trong lời nói khác thường. Đệ tam nhị bắt trương sắp chia tay. Không có việc gì liền hảo. Ngày mai ta liền đi rồi, ngươi nhưng có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Hiên viên dạ hỏi. Phượng Thiên Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo sau lắc lắc đầu, không có gì yêu cầu hỗ trợ. Dưới ánh trăng thành nơi này ta quá đến đảo cũng không tệ lắm, giống nhau trong thành người đều sẽ không tùy tiện tìm ta phiền thoái. Liên tính thực sự có đuôi mù người. Cha ta cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ không làm chúng ta có việc. Liên tính thật sự đánh không lại, lưu luôn là không thành vấn đề. Phượng Thiên Vũ nói cười cười, lại là ý có điều chỉ. Hiên viên dạ gật gật đầu, đảo cũng nghĩ đến Phượng Tường Thiên Kim Linh Điêu, nếu luận tốc độ, bầu trời phi đại điêu luôn là so nơi mặt tẩu thú càng có ưu thế. Nếu ở chỗ này đã không đi xuống thời điểm, có thể đến bạn tinh thành tìm ta, tuy rằng nơi này không phải biển rộng. Nhưng ít nhất muốn bảo vệ các ngươi mẫu tử an toàn năng lực, ta hẳn là còn có thể đủ làm được. Phượng Thiên Vũ nghiêng nghiêng đầu, này hiên viên dạ thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia hắn liền tính muốn nói bảo vệ ai, cũng sẽ không dùng loại này ôn hòa miệng lưỡi kể rõ, định là có vài phần cao cao tại thượng, mà phi cùng nàng bình đẳng mà coi. Hay là trên biển tao nộ làm hắn tưởng thai, nhưng lại cảm giác không đúng. Làm hải giao long nhận chủ hắn. thực lực đại trướng hạ hẳn là càng thêm cuồng vọng mới đúng, không lý do trở nên kiêm tốn, thật là kỳ quái. bất quá cái này chuyển biến cảm giác nhưng thật ra không chán ghét, ít nhất dễ nghe nhiều. nếu là thật sự có yêu cầu, ta cũng sẽ không khách khí. ngươi liền chờ bị ta kéo xuống nước đi. phượng thiên vũ nhướng mày cười, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hòa nói. nghe phượng thiên vũ như vậy nói, hiên viên dạ không khỏi ôn nhu cười, hoan nên chi đến. Lưu Hiên Viên dạ cùng Tiểu Vân Nguyên ở phòng khách nói chuyện hiếm, Phượng Thiên Vũ chỉ huy người đem đồ vật thu thập một chút. Tuy rằng có thể dư lại đồ vật cũng không tính nhiều. Bất quá. Lại cũng đủ làm hộ viện cùng thô sử bà tử nếm thử hương vị. Đối với này đó thứ tốt, ba người tất nhiên là từng người phân hảo nếm một chút, càng nhiều lại là dùng vật chứa trang hảo, tạm gác lại ngày mai làm người đưa về trong nhà. Dù sao đồ vật làm cho bọn họ xử lý. Đến nỗi bọn họ ai sao chỉnh sao chỉnh, cùng nàng không quan hệ. Bưng một mâm điểm tâm, này mâm điểm tâm là Phượng Thiên Vũ vừa mới chứng tốt, trực tiếp bưng tới. Mạo hôi hổi hơi nước, lại là từng khối màu xanh lục hình tòi trang bánh gạo. cha xanh bánh gạo. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này vương bức màu xanh lục bánh gạo, hiên viên dạ hồi ước nháy mắt về tới 7 năm trước bích lãng thành. Nay điểm tâm vẫn là hắn cải trang nguyên chính là lúc, ở Phượng Thiên Vũ bên cạnh hưởng qua điểm tâm. lúc ấy còn bởi vậy cùng mặc hồng phong đoạt tan qua hiện giờ vật đuổi sao rời lại nhìn đến này điểm tâm khi trong lòng cảm giác lại là như thế hỗn loạn có lẽ ở khi đó đối mặt phượng thiên vũ là lúc hắn liền đã có chút tâm động không vì nàng dung mạo chỉ là nhân nàng người này mà động như vậy một chút tâm nếu là không có sau lại thanh lâm quốc hành trình hay là hắn sớm bán ra bước đầu tiên hay không hết thể đều sẽ bất đồng hắn còn nhớ rõ Khi đó vượng Thiên Vũ đối hắn cũng đều không phải là không hề cảm giác. Chỉ là, hết thể đều đi qua, muốn làm lại từ đầu đã là không thể. Cha, ngươi tới nếm thử trà xanh bánh gạo, đây chính là mẫu thân làm cho như vậy nhiều điểm tâm trung. Ta thích nhất một loại Nga Tiểu Vân Nguyên cầm một khối điểm tâm liền hướng hiên viên dạ trong miệng tác. Ăn mềm xốp bánh gạo, kia nhàn nhạt trà hương, ngọt mà không nhị, hương vị trước sau như một hảo, lại nhiều một loại hoài niệm hương vị. Một địa điểm tâm thực mau khiến cho phụ tử hai người ăn cái sạch sẽ. Ăn qua điểm tâm uống mấy ngụm trà, nhìn nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hiên viên dạ đứng dậy cáo tử, mang theo huyên ngồi xuống đà thú trở về hạ gia, cũng mang đi mấy đàn say thành phong trào. Mẫu thân, không nói cho cha chúng ta tháng sau cũng muốn đến vạn tinh thành sao. Hiên viên dạ rời khỏi sau, tiểu vân huyên không cấm nhỏ giọng hỏi phượng Thiên vũ. Nếu vô tình ngoại đều sẽ gặp mặt, Hiện giờ nói cho hắn chẳng lẽ không phải thiếu vài phần kinh hỷ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trông thấy cha ngươi nhìn đến ngươi đột nhiên xuất hiện khi, vừa mừng vừa sợ bộ dáng sao. Phượng Thiên Vũ cười hỏi, ngoài miệng tuy rằng là như thế này nói, trên thực tế chỉ là không hy vọng hiên viên dạ biết thân phận của nàng sau, sẽ cuốn vào nguyệt lâm thanh phân tranh trung, cho chính mình mang đến không cần thiết nguy hiểm. Giống như cũng là Nga. Ha ha. Thật muốn trông thấy cha đột nhiên nhìn thấy chúng ta xuất hiện ở trong hoàng cung khi bộ dáng kia, khẳng định thực hảo chơi. Tiểu Vân Uyên cười đến hưng phấn, lại là chưa từng suy nghĩ sâu xa Phượng Thiên Vũ trong lời nói sơ hở, chỉ là liền như vậy tin. Hôm sau giờ thìn canh ba, huyên viên dạ một hàng đội ngũ bắt đầu khởi hành đi trước vạn tinh thành, mênh mông quần quận đội ngũ, đi phố quá hẻm, vừa lúc muốn từ thành bắc cửa thành rời đi. Sáng sớm Tiểu Vân Uyên liền cầu Phượng Thiên Vũ đi đưa đưa hiên viên dạ, không lây chuyển được Tiểu Vân Uyên sở cầu. Phượng Thiên Vũ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tê ở trong đám người, làm Tiểu Vân Uyên ngồi ở bảy minh trên vai, nhìn theo hiên viên dạ rời đi. Bởi vì Doan Thiên tầm say rượu quan hệ, chuyến này tiến đến chỉ có Phượng Thiên Vũ mẫu tử còn có bảy minh, ngay cả liên lập thu đều còn chưa tỉnh lại. Ngồi ở vạn thú quốc đà thú trên lưng hiên viên dạ liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Vân Uyên. Tiến tới thấy được tiễn đưa Phượng Thiên Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra thanh thiển ý cười. Nay cười chọc đến vô số hoa si nữ nhóm tranh nhau thét trói thai, thậm chí có người trực tiếp hoa si mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trường hợp có như vậy một lát hỗn loạn. Văn nhân triệt trước sau như một điệu thấp, lại hoặc là hắn đêm qua uống rượu nhiều, này sẽ còn không có tỉnh, ở mỗi chiếc xe ngủ, nếu không cũng chắc chắn rước lấy càng nhiều nữ tử thét trói thai. Nhìn đội ngũ trung hiên viên dạ càng đi càng xa. Phượng Thiên Vũ vô vô tiểu vân huyền tay nhỏ, đem hắn từ bảy mình trên vai ôm xuống dưới, xoay người rời đi. Mới vừa trở lại tiểu Việt khi, vốn nên còn nằm ở trên giường Doan Thiên Tầm đỗng nhiên chỉ mặc một cái áo trong từ Phượng Thiên Vũ trong phòng chạy ra tới, vẻ mặt hoảng loạn chi sắc, một đôi con ngươi ẩn ẩn lộ ra một tia màu đỏ tươi chi sắc, thoạt nhìn hảo là do người. Nhìn đến như vậy Doan Thiên Tầm, Phượng Thiên Vũ thực sự hoảng sợ, thật sợ nếu là chính mình vãn trở về một khắc. đột nhiên tỉnh lại doãn thiên tầm hay không sẽ bởi vì tìm không thấy nàng mà nổi điên nguyên bản còn có chút tâm hoàng hoàng doãn thiên tầm ở nhìn đến phượng thiên vũ thân ảnh sau nguyên bản nóng lên đầu góc tựa hồ lập tức liền lạnh xuống dưới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm hạng lại khôi phục bình thường hướng tới phượng thiên vũ lộ ra một nụ cười rặng rỡ ngươi đã về rồi ân chúng ta đã trở lại mới vừa đi tặng tặng người vừa trở về nhưng thật ra ngươi Rượu nếu tỉnh, còn không chạy nhanh thu thập hạ, an mặc một kiện áo trong đấu đá lung tung, chẳng sợ ngươi là nam tử, cũng muốn biết xấu hổ. Phượng Thiên Vũ tức giận nói, đối mặt như thế Doan Thiên Tầm, thật sự là sinh khí không đứng dậy. Nga, ta lập tức liền đi. Doan Thiên Tầm ngây ngô cười một chút, chạy nhanh xoay người chạy về trong phòng. Phu nhân, cũng chỉ có ngươi có thể quản trụ thiếu gia, nếu là về sau phu nhân không hề để ý tới thiếu gia. Ta thật lo lắng bảy mình muốn nói lại thôi, lời này lại là núi lớn đẻ ở phượng thiên vũ ngực. Doan thiên tâm sự tình sắc thật là cái vấn đề, hiện giờ liền tính làm nàng nghĩ cách giải quyết, giống như cũng là cái tử cục Ngươi có thể cùng một cái cố chấp cùng nói, muốn hắn từ bỏ chính mình kiên trì sao? Cái gì gọi là cố chấp, đó chính là đối nào đó kiên trì đã đạt bệnh trạng kiên trì. Cùng Doan thiên tầm giảng đạo lý hoặc là khuyên bảo hắn, cơ hồ không có khả năng. Không để ý tới hắn. Có thể nha. Nếu là từ đây trên đời nhiều một cái sát nhân của ma, là nàng sai. Vẫn là hắn sai. liền tính người không phải nàng giết, nhưng nàng rõ ràng có năng lực ngăn lại, lại không đi ngăn lại, này cùng gián tiếp giết người có gì phân biệt. Nếu là chưa bao giờ gặp được doãn Thiên Tầm, có lẽ hết thể sẽ có sở bất đồng. Chỉ là, khả năng sao? Thôi, doãn Thiên Tầm vấn đề một chốc một lát cũng giải quyết không được. Duy nhất có thể làm chính là thuận theo tự nhiên. Có lẽ ở một ngày nào đó, sẽ xuất hiện một cái khác đáng giá hắn chuyên chú tồn tại. Ném ra cái kêu bởi vì bảy minh đề tài mà gợi lên áp lực, Phượng Thiên Vũ đi cửa hàng, chỉ huy người chuẩn bị khai trương làm buôn bán. Phượng Thiên Vũ bên này vội vàng cửa hàng sự tình, Phượng tường Thiên không biết khi nào đi ra ngoài một chuyến đã trở lại. Hắn một hồi tới, trước tiên chính là tìm được rồi Phượng Thiên Vũ. Vũ Nhi! Ta đi một chuyến vùng địa cực, đánh giá yêu cầu lưu lại nửa tháng thời gian, chính ngươi ở nhà ta không phải thực kiên tâm. Thứ này ngươi cầm, là ta từ nguyệt lâm thanh kia tiểu tử trong tay lấy tới lệnh bài. Nếu là có giải quyết không được vấn đề, đi tìm dưới ánh trăng thành thành thủ khương anh. Hắn nhìn đến này khối lệnh bài lúc sau, sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp, đương nhiên, ta hy vọng ngươi không cần phải hắn. Từ phượng tường thiên trong tay đầu tiếp nhận kia khối lệnh bài. Phượng Thiên Vũ chỉ là hơi chút lật xem hạ, lại phát hiện này lệnh bài tài chất đặc biệt, hư hư thực thực cốt chế phẩm, phi kim phi bạc, phân lượng rồi lại không nhẹ. Nếu thứ này là Nguyệt Lâm Thanh trong tay lấy tới, nghĩ đến hẳn là rất quan trọng. Chỉ là vừa nghe Phượng Tường Thiên phải đi, Phượng Thiên Vũ này trong lòng nhiều ít có điểm không bỏ được. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giờ phút này khoảng cách lúc trước mang đi tố ngàn khuynh bốn người khi, đã tới gần nửa năm tri kỷ. Hay là hắn chuyến này là vì bọn họ? Nghĩ như thế, Phượng Thiên Vũ không cấm hỏi. Cha, ngươi này đi vùng địa cực chính là vì tố ngàn khuynh bọn họ bốn người. Phượng Tường Thiên gật gật đầu, mới vừa nhận được tin tức, bọn họ mấy cái trạng vương có điểm vi diệu, ta muốn qua đi nhìn một cái, nếu là không có trở ngại, thực mau liền sẽ trở về, nửa tháng chỉ là dài nhất kỳ hạn. Vô luận như thế nào, ta sẽ ở tháng năm phía trước mang theo người trở về, rốt cuộc. Ta không yên tâm ngươi một người tùy tiện vào cung, huống chi ta còn chờ thu ngươi đưa sinh nhật lễ vật, định sẽ không sai qua thời gian. Vùng địa cực như vậy nguy hiểm, chính mình cẩn thận một chút. Nếu là có cái gì giải quyết không được sự tình, trở về đại gia cùng nhau thương lượng, có lẽ liền có biện pháp. Ta không nghĩ mới vừa nhận cha không lâu liền nhanh như vậy không có, ngươi nếu là giống lần trước như vậy sang vậy, ta về sau đều không để ý tới ngươi. La la la. Tất nhiên sẽ không như vậy. Phượng tường thiên vội vàng bảo đảm nói. Ta đi chuẩn bị điểm đồ vật làm người trên đường mang theo ăn, nhân tiện cũng cho ngươi chuẩn bị một chút dược vật, nếu là ai bị thương cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Này dược thấy hiệu quả mau, có lẽ một lúc nào đó chính là cứu mạng thuốc hay. Hảo. Mặt khác chuẩn bị mấy cái bình đêm qua uống cái loại này rượu, hương vị rất không tồi. Phượng tường tiên nói không khỏi liếm liếm môi, vẻ mặt thèm tướng. Phượng Thiên Vũ không khỏi trừng mắt nhìn Phượng Tường Thiên liếc mắt một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn vì hắn chuẩn bị đồ vật. Mới vừa tiến đi hiên viên dạng, Phượng Tường Thiên lại phải rời khỏi đi vùng địa cực, Phượng Thiên Vũ không cấm có chút buồn bực. Hôm nay lại không phải thích hợp đi xa ngày lành, như thế nào đều tuyển ở hôm nay rời đi. Đệ tam nhị chín trương tiểu vông mất tích. Phượng Tường Thiên vừa đi, tiểu viện tử lại quẳng khu é một chút, may mắn còn có ngẫu nhiên thầy tới cửa tìm thầy trị bệnh người Nhưng thật ra không đến mức làm thời gian trở nên vũ trụ nhàn. Tháng 4 sơ 10, khoảng cách Phượng Tường Thiên rời đi đã là ngày thứ tư. Hôm nay buổi sáng cửa hàng giống như thường lui tới giống nhau làm sinh ý. Liên lập thu vẻ mặt nôn nóng chi sắc tới tìm Phượng Thiên Vũ. Thiên Vũ, ngươi nhưng có nhìn thấy tiểu ông? Tiểu ông, Phượng Thiên Vũ sửng sốt, không rõ tiểu ông nếu là không thấy. Liên lập thu không đi bên ngoài tìm nó, sao lại đột nhiên tới hỏi nàng? Đúng vậy. tiểu ông ta phía trước mang nó đi ra ngoài mua đồ vật vừa lúc nhìn đến một mặt rất ít thấy thuốc và kim châm cứu tinh thể liền mua dùng túi tiền trang hảo làm tiểu ông về trước tới đưa đến ngươi trong tay ta chính mình còn lại là giúp ngươi đến mễ hành nơi đó định một ít gạo cùng bạch diện còn có ngươi công đạo quá mấy thứ gia vị phẩm nào nghĩ đến ta sau khi trở về đem đồ vật phóng tới nhà kho sau lại là tìm không thấy tiểu ông liền tới đây hỏi một chút ngươi nhưng có nhìn thấy nó Theo lý thuyết nó sau khi trở về đem đồ vật cho ngươi, cũng sẽ không tùy tiện chạy loạn mới đúng, nó biết ta sẽ lo lắng nó. Thuốc và kim châm cứu tinh thể. Phượng Thiên Vũ sửng sốt, ta chưa thấy được tiểu ông, càng không thấy được cái gì thuốc và kim châm cứu tinh thể, ta vẫn luôn cho rằng nó cùng ngươi ở bên nhau. Cái gì, kia nó chẳng lẽ không phải là không trở về. Liên lập thu sắc mặt đại biến, tiểu ông vẫn luôn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, nghĩ đến thực hiểu chuyện. Cùng hắn cơ hồ tâm ý tương thông. Đột nhiên đã không thấy tâm hơi, như thế nào không cho liên lập thu lo lắng không thôi. Mấy tháng qua bình tĩnh sinh hoạt, ma diệt hắn cảnh giác, thế cho nên đều có chút phai nhạt đã từng nhật tử. Bang một tiếng, liên lập thu hung hăng cho chính mình một cái tát, cả khuôn mặt nháy mắt sưng đỏ lên, khóe môi còn một chỗ một mạt vết máu. Đủ có thể thấy kia một cái tát lực độ dữ dội đại. Ta thật là hỗn đản. Ta có thể nào như vậy không chú ý tiểu vông định là đã xảy ra chuyện. Đều do ta, trách ta. Liên lập thu hốc mắt ứng đỏ nói, hẳn không thể lại cho chính mình một cái tát lại là bị phượng thiên vũ ngăn cản. Người tử trách cũng vô dụng, hiện tại việc cấp bách là tìm được tiểu vông quan trọng. Nó tốt xấu cũng là dị thú, hẳn là không đến mức như vậy không được việc, đột nhiên biến mất không thấy, nghĩ đến sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Không thấy được đều là người quan hệ. có lẽ cũng có khả năng là bởi vì ta quan hệ có người đỏ mắt lại gặp được tiểu vông là chúng ta trong viện một viên muốn dùng nó thử xem thủy cũng chưa chắc đương nhiên cũng không bài trừ là ngươi mua thuốc và kim châm cứu tinh thể cho họa ngươi đều nói thưa thớt có lẽ có người nhận ra tới động tâm tư cấp đoạn tiểu vông rất có thể không có việc gì chỉ là vì tránh né đối phương một chốc một lát cũng chưa về mặc kệ như thế nào Tiểu bông hay không dừng ở ở trong tay người khác, ít nhất có điểm có thể khẳng định. Đối phương định là có sở cầu mới có thể như thế. Người trước không cần lại kêu dọa chính mình. Phượng Thiên Vũ mở miệng an ủi liên lập thu, làm hắn bình tĩnh lại. Tiểu bông mất tích khả đại khả tiểu, lại không cần thiết chính mình dọa chính mình. Đến nỗi là liên lập thu kẻ thù cái này khả năng tính, Phượng Thiên Vũ cảm thấy không quá khả năng. Muốn sao hướng về phía kia khối thuốc và kim châm cứu tinh thể mà đến, muốn sao đó là hướng nàng mà đến, đến nỗi cái khác khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Là ta cấp hôn đầu, hiện tại ta cũng không biết như thế nào cho phải, không bằng ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ta hết thể nghe ngươi. Liên lập thu thoáng bình tĩnh lại, cửa hàng sự tình đều đã không sai biệt lắm kết thúc, chúng ta có thể theo tiểu vòng khả năng sẽ đi lộ tuyến hỏi qua đi, ngươi nói no thói quen tương đối rõ ràng. Người đến mang lộ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thật sự không được, tốn chút tệ làm trong thành khất cái nhóm hỗ trợ lưu ý tiểu vông hành tung, phương diện này vương tiểu ý tương đối thủ. Hảo, ta lập tức đi tìm hắn. Ân. Đi thôi. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, nhìn liên lập thu lao ra sân triều ngọc hàm ra chạy. Mẫu thân, làm sao vậy? Mới từ phòng bếp ra tới tiểu vân nguyên nhìn đến Phượng Thiên Vũ đứng ở trong viện tưởng sự tình, không khỏi tiến lên hỏi. Nhi tử, người tới vừa lúc, làm cấm dùng nó năng lực tìm xem tiểu vương hành tung, nhìn xem có thể hay không phát hiện nó ở đâu. Phượng Thiên Vũ một kiện tiểu vân nguyên không khỏi cười, này không phải có có sẵn tìm người năng thủ sao? Vội nói như thế nói. Tiểu vương, tiểu vương làm sao vậy? Mất tích. Tiểu vân nguyên hỏi, mấy ngày nay ở chung, hắn chính là thực thích tiểu vương cái này cơ linh có đáng yêu tiểu cậu cậu, đã đem nó trở thành nhà mình thành viên chi nhất. Này sẽ nghe nói vượng Thiên Vũ như vậy khẩu khí, không cấm có chút khẩn trương hỏi. Cụ thể như thế nào hiện tại cũng nói không rõ, Liên Lập Thu sau khi trở về tìm không thấy đi trước một bước về nhà tiểu vông, này sẽ đều cấp điên rồi. Cũng không biết tiểu vông là bị sự tình vướng, vẫn là bị người bắt, tổng thể tôi nói, nó giờ phút này không về nhà là được rồi. ân ta đã làm cấm hỗ trợ ra quét phủ cận hết thể cùng tiểu vông hình thể gần đồ vật. toàn bộ thành bắc khu vực chung cũng không có phát hiện tiểu vương bóng dáng mẫu thân có lẽ ngươi nói không sai tiểu vương bị người bắt lấy khả năng tính càng cao một chút Bằng không không đạo lý toàn bộ thành bắc đều tìm không thấy nó hành tung tiểu vân uyên nhũ mày nói trên mặt rất là nôn nóng thành bắc tìm không thấy còn có thành nam thành đông thành tây chỉ cần ở trong thành liền có tìm được khả năng ân tiểu vân Nguyên thật mạnh gật gật đầu cùng lúc đó Liên lập thu đem vương tiểu ý kéo đến sân, phía sau đi theo ngọc hàm cùng gạo kê, nghiễm nhiên là bị liên lập thu hành động dẫn lại đây. Ngươi chậm một chút, chậm một chút nha, ta có thể chính mình đi. Vương tiểu ý tránh không khai liên lập thu tay, bị hắn vội vàng tún đến nơi đây, trong lòng một trận vô ngữ. Ngày thường cũng không thấy hắn như vậy vội vã, này sẽ vừa thấy mặt liền nói khất cái cái gì tiền, nói thật không minh bạch, liền đem hắn tún lại đây, thật là lệnh người dối dám. tiểu ý thật xin lỗi liên lập thu cũng là nóng vội tiểu ưu nhất thời không biết không đem nói rõ ràng còn xin đừng để ý phượng thiên vũ một gian vương tiểu ý kia không hiểu ra sao bị tốn tới tư thế liền biết này liên lập thu lại dối rắm khẳng định là không đem nói minh bạch lại xuất ruột liền trực tiếp đem người tốn lại đây phu nhân này rốt cuộc là sự tình gì nha một hồi khất cái một hồi tiền vòng đến ta hồ đồ vương tiểu ý thật vất vả rút về tay Vội mở miệng hỏi rõ hiện biết nguyên do Phượng Thiên Vũ. Sự tình là cái dạng này. Liên lập thu cùng tiểu vông đi ra ngoài đặt mua đồ vật, trên đường gặp gỡ một loại thuốc và kim châm cứu tinh thể, là ta dùng được với đồ vật, liền tiêu tiền mua, dùng túi tiền trang hảo, làm tiểu vông cho ta trước mang về tới. Nào nghĩ đến người khác đã trở lại, lại không thấy tiểu vông bóng dáng, mà tiểu vông cũng không có tới đi tìm ta, ta cũng chưa thấy qua cái gì thuốc và kim châm cứu tinh thể. Tiểu ông rất có thể là mất tích, này không vội đến hắn đều mất đúng mực. Ta làm hắn qua đi tìm ngươi, là bởi vì ngươi đối trong thành khất cái có điều nhận thức, muốn mượn trợ khất cái linh tinh tương đối hạ tầng, rồi lại người nhiều thay mắt nhiều người, giúp đỡ tìm xem tiểu ông, chúng ta có thể chi trả thù lao, chỉ cần tiểu ông bình an trở về liền hảo. Phượng Thiên Vũ thuật lại một bên sự tình trải qua, Vương Tiểu ý cùng với cùng lại đây Ngọc Hàm cùng gạo kê nghe xong đều minh bạch là chuyện như thế nào. việc này bao ở ta trên người ta lập tức tìm người tìm kiếm tiểu rông manh mối một có tin tức lập tức thông chi các ngươi vương tiểu ý vô bộ ngực nói cũng hảo phượng thiên vũ gật gật đầu này đề nghị rất thích hợp hiện giờ này chẳng uống có vương tiểu ý hỗ trợ hẳn là thực mau liền có tin tức đại gia liền ở trong sân chờ nhân tiện đơn giản dùng quá ngọ thiện cho tới nay đều thực hảo ăn uống liên lập thu hôm nay ăn rất khá một khác chưa được đến tiểu rông tin tức Hắn đứng ngồi không yên, liền ăn uống cũng chưa. Mắt thấy giờ thân gần khi, đi ra ngoài có đoạn thời gian vương tiểu y cuối cùng đã trở lại, hơn nữa mang về một cái lôi thôi mà gầy ốm, lại có song sáng ngời có thần đôi mắt, ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên trở về. Phu nhân, có tin tức. thiếu niên này gặp qua tiểu đông, bất quá, hắn muốn gặp đến phu nhân, cùng ngươi nói thỏa điều kiện sau, mới nguyện ý đem biết đến sự tình nói ra. Vương Tiểu ý chỉ vào bên cạnh thiếu niên đối Phượng Thiên Vũ nói như thế nói, bất quá, ở hắn nói xong lời này khi, lại rất là bất mãn chừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, rõ ràng là đối hắn như vậy cuồng vọng hành động rất là bất mãn. Phượng Thiên Vũ nhìn cái này khất cái thiếu niên, vẫn chưa bởi vì hắn là khất cái liền đối hắn có điều khinh thường, tương phản, chỉ là đánh giá hắn liếc mắt một cái, xem hắn không tiêu ngạo không xiểm định tư thái, hơi hơi gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi nhìn thấy ta. Có điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần có thể tìm được tiểu đuông, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Đương nhiên, tiên quyết điều kiện là, ngươi điều kiện sẽ không vượt qua này tin tức ưng có giá trị. Thiếu niên gật gật đầu, tựa hồ tán đồng phượng thiên vũ cách nói, theo sau mở miệng nói, ta muốn một chỗ bất động sản, địa phương không nhất định phải đại, ít nhất phải có hai gian phòng, một cái tiểu viện tử, có ngói che đầu, có thể che mưa chắn gió, địa điểm ở trong thành. Mặt khác ta còn muốn mười cái hồng tệ, một phần công tác, ta liền nói cho ngươi, ta biết nói hết thảy. Trong thành một chỗ bất động sản, mười cái hồng tệ, một phần công tác. Không tính quá mức, hòa không bao nhiêu tiền. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Ta không tin ngươi, ngươi nói đáp ứng, chỉ là nói xuông, ta muốn một phần khế ước thư. Thiếu niên nhìn thẳng Phượng Tiên Vũ, không e rẻ hắn phòng bị, đem nói đến trắng ra. Vương Tiểu Ý vừa nghe lời này. lập tức phát hỏa. Ngươi tiểu tử này làm sao nói chuyện đâu? Phu nhân nếu đáp ứng tự nhiên sẽ không lật lọng, ngươi cư nhiên muốn khế ước thư, thật là thiếu thu thập. Thiếu niên xoay người chờ vương tiểu ý, há mồm liền nói, ngươi tin nàng, nhưng ta không tin. Yêu cầu của ta cũng không quá mức. Ngươi, tiểu ý, không cần nhiều lời, khế ước thư gì đó liền không cần, ngươi không phải nói phụ cận có chỗ tiểu viện lạc đang muốn bán ra sao. Ngươi hiện tại liền qua đi đem sân mua tới, đem khế đất cùng khế nhà mang lại đây, này tiền ngươi cầm. Phượng Thiên Vũ trực tiếp móc ra một cái túi tiền đưa cho vương tiểu ý, ý bảo hắn đi mua phòng. Phu nhân, kia phòng ở là tam phòng, có phải hay không? Không quan hệ, tam phòng hai phòng bất quá chính là kém một phòng, không có gì quan hệ, cho ngươi đi mua là bởi vì ngươi cùng đối phương tương đối quen thuộc. Việc cấp bách là tìm được tiểu ông, chút tiền ấy không coi là cái gì. Hào đi. Vương Tiểu Y tiếp nhận Phượng Thiên Vũ cấp tiền, lại là hung hăng chừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, xoay người chạy đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Phượng Thiên Vũ vừa rồi hành động làm thiếu niên này đối nàng có điều đổi mới, ít nhất giờ phút này thiếu niên nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt, đã là không giống lúc ban đầu khi như vậy để phòng. Đệ Tam Tam Linh Trương hướng nàng mà đến. Vương Tiểu Y thực mau liền đem phòng ở sự tình thu phục, lấy về khế đất cùng khế nhà. Đem nó giao cho Phượng Thiên Vũ. Ngươi muốn đồ vật hiện giờ liền ở tay của ta, ngươi có thể đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra. Chỉ cần tìm được rồi tiểu ông, thứ này còn có ngươi yêu cầu mặt khác hai dạng đồ vật đều sẽ cho ngươi. Phượng Thiên Vũ phất phất tay hai chương khế đất nói như thế nói. Một người mặc áo choàng nam nhân đem kia chỉ màu trắng tiểu cầu bắt đi, đây là bắt đi kia chỉ tiểu cầu khi rơi xuống ở một bên đồ vật. Thiếu niên nói từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền, Liên Lập Thu vừa thấy kia túi ngay cả vội tiến lên đem đồ vật trộm trong tay, mở ra nhìn trong mắt đầu đồ vật, xác định đúng là làm tiểu vông mang về tới kia khối thuốc và kim châm cứu tinh thể. Không sai, thứ này là ta làm nó trước mang về tới thuốc và kim châm cứu tinh thể. Liên Lập Thu vội nói, hiện tại có thể xác định ngươi thật sự gặp qua ta muốn tìm tiểu vông, bất quá, điểm này tin tức giá trị còn chưa đủ. Ngươi dám như vậy yêu cầu, ta tin tưởng ngươi biết đến hẳn là không chỉ có như vậy một chút đi. Phượng Thiên Vũ nhìn thẳng thiếu niên, nói như thế nói. Thiếu niên gật gật đầu, nói tiếp, ta đã thấy nam nhân kia đã từng ở bên này xuất hiện quá, ở bên ngoài lưu lại hồi lâu. Mặt khác người nọ rời khỏi sau, ta đã từng đi theo hắn một lát, thấy hắn tiến vào một gian tên là tiệm rượu khách điếm nội. Hiện giờ hắn có ở đây không ta không dám bảo đảm, bất quá. Ít nhất xem như một cái manh mối. Phượng Thiên Vũ nghe thiếu niên lời nói, hướng tới Vương Tiểu Ý nhìn lại, đầu đi một cái giỏ hỏi ánh mắt. Thanh Đông có gian khách điếm xác thật gọi là tiệm rượu, giống nhau đều là trên người tiền không nhiều lắm, nhưng là lại yêu cầu ở dưới ánh trăng thành lưu lại một ít thời gian người lưu lại địa phương. Vương Tiểu Ý đáp, nếu địa phương sắc thật có, thiếu niên trả lời hẳn là không có sai. Phượng Thiên Vũ đứng lên, nhìn thiếu niên nói, thỉnh ngươi tùy ta cùng đi. Có bằng lòng hay không? Hẳn là, thiếu niên nói, cũng không cảm thấy Phượng Thiên Vũ yêu cầu có gì không ổn. Phượng Thiên Vũ mang lên Tiểu Vân uyên lưu lại xem phòng ở hộ viện cùng thô sử bà tử thu thập đồ vật, Phượng Thiên Vũ, Doan Thiên Tầm, Bảy Minh, Tiểu Vân uyên Vương Tiểu Ý, Ngọc Hàm cùng với cái kia thiếu niên, một hàng bảy người đi thành đông, đi tới này gian tên là tiệm rượu khách điếm cửa. Tiệm rượu khách điếm không lớn, hai tầng cao. bề mặt cổ xưa đan sen ở cư dân khu hẻm nhỏ hoàn cảnh không tốt có cổ mùi lạ ra vào nơi này người đa số ăn mặc vải thô áo tang xem người ánh mắt đều mang theo như vậy một tia hờ hững trưởng quầy người nơi này là không có vị thân xuyên áo choàng khắc nhân vương tiểu ý dẫn đầu lại đây do hỏi khách điếm trưởng quầy nhướng mày quét vương tiểu ý liếc mắt một cái lướt qua hắn thân mình quét về phía phượng thiên vũ đoàn người ánh mắt lạnh nhạt vẫn chưa nói cái gì Vương Tiểu Ý mày một ninh, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một quả hồng tệ ở trưởng quầy trước mặt cơ quơ, quơ. Chỉ thấy này trưởng quầy nhìn đến Vương Tiểu Ý trên tay hồng tệ, trực tiếp cầm lại đây. Lại là đã mở miệng. Buổi sáng trở về ôm cái đồ vật, nhìn ra là hình thể nhỏ sinh dị thú. Ở khách điếm lưu lại sau nửa canh giờ, người nọ lui phòng rời đi. Trưởng quầy nói không thể nghi ngờ là mọi người đều thực thất vọng. Trưởng quầy, người nọ ôm dị thú. Nhưng chú ý tới nhan sắc. Vương tiểu ý hỏi. Làm ta ngấm lại. Trường quay ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, một lát sau mới vừa nói nói, màu trắng, nếu là kia lộ ra một góc mau là kia chỉ dị thú, hẳn là màu trắng không sai. Trường quay nói, không thể nghi ngờ là mọi người xác định thiếu niên nói cũng không sai, tiểu hông bị người bắt, còn xuất hiện tại đây, lại hoặc là nên nói, người nọ nó nguyên bản liền ở nơi này. Chỉ là, bọn họ tới quá trễ. Người đã đi rồi, còn mang đi tiểu vông. Nếu là thiếu niên phía trước để qua người nọ đã từng nhiều lần ở sân phụ cận bồi hồi, lại trước sau chưa từng có bất luận cái gì hành động. Như vậy có lẽ đối phương mục đích đã thực rõ ràng, là hướng về phía trong viện người mà đến. Đến nỗi mục tiêu nơi, cực hạn ở Liên Lập Thu cùng nàng Chi Gian. Cũng không có nàng cùng Liên Lập Thu đã từng nhiều lần mang theo tiểu vông ra vào sân, biết chào tiểu vông, còn lập tức liền rời đi nơi này. đối phương hẳn là có dự mưu bất quá từ đối phương chỉ dám đối tiểu bông ra tay thực lực của đối phương có thể xác định hẳn là không cao phượng thiên vũ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều ngược lại nhìn phía tiểu vân uyên thấy hắn lắc lắc đầu xem ra cấm ở phụ cận có thể khống chế khoảng cách nội vẫn chưa phát hiện tiểu vông bóng dáng nếu không có đối phương có biện pháp giấu giếm được cấm giả quét đồ vật trong người đó chính là không ở trong phạm vi hiện giờ tìm không quá khả năng duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Nếu bắt đi tiểu ông, lại chưa thương tổn, kia định là có sở cầu. Phượng Thiên Vũ đám người trừ bỏ khách điếm sau đại môn, liền đem đáp ứng cấp thiếu niên báo thù giao cho hắn, ít nhất đây là hắn nên được. Thiếu niên dương mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, đồ vật đều cẩn thận thu hảo, mím môi sau, ngay sau đó nói, ngươi là cái thủ tín người, nếu là không ngại, đem kia chỉ dị thú bộ dáng vẽ thành đồ. Ta có thể tìm được một đám không chấp mắt người hỗ trợ lưu ý, chỉ cần ở được đến tin tức sau, ngươi có thể cung cấp một chút thủ lao có thể. Không cần quá nhiều, một chút có thể ăn đồ vật là được. Phượng Thiên Vũ Thực Ngoại ý muốn thiếu niên sẽ chủ động cấp ra đề nghị, theo lý thuyết đồ vật đều bắt được tay, việc này hắn căn bản không đáng nhúng tay. Vì cái gì? Gặp qua vương tiểu ý tìm khất cái hỗ trợ cần tìm tiểu vông tin tức, thiếu niên hẳn là biết, liền tính hắn không nói. Phượng Thiên Vũ rất lớn khả năng tính cũng sẽ lại tìm người thám thính tin tức. Nàng nhưng không cho rằng thiếu niên này ngu dốt, có thể như vậy cùng nàng nói điều kiện người, sẽ ngu dốt sao? Cứ việc như thế, hắn lại biết rõ sẽ như thế, lại như cũ sung phong nhận việc. Người là người tốt. Người tốt. Phượng Thiên Vũ có điểm dở khóc dở cười. Nàng tính người tốt sao? Không có đi. Nhiều nhất chính là cái người tầm thường. Chỉ là thủ tín mà thôi. Phía trước cách đó không xa có cái tranh chữ sạc. Phượng Thiên Vũ cười nói, lại là tiếp nhận rồi thiếu niên hảo ý. Đem tiểu vông bộ dáng ấn ký ức vẽ ra mấy chương giao cho thiếu niên, liền thấy hắn đem giấy chiết hảo thu thỏa, sau đó xoay người chạy mất. Tiểu vông bị chảo làm người tâm tình luôn là hoặc nhiều hoặc ít có điều ảnh hưởng, không có tiểu vông sân đột nhiên trở nên thực quẩn cũ mẽ, chỉ cảm thấy thiếu rất nhiều rất nhiều vui sướng. Buổi tối ăn cơm, liên lập thu ăn thật sự thiếu. Tổng hội phủng tiểu vông trâu yên lặng không nói ngồi. Chẳng lẽ ngươi thật sự một chút đều không cảm giác được tiểu vông tồn tại? Theo lý thuyết nó là ngươi dị thú, ngươi hẳn là cảm giác được mới là. Phượng Thiên Vũ thấy Liên Lập Thu như thế, không cấm như thế hỏi. Liên Lập Thu lắc lắc đầu, mở miệng nói, nếu là có người ở tiểu vông trên cổ treo lên một khối cách thạch, liền tính ta là nó chủ nhân cũng không có biện pháp cảm giác được nó tồn tại, chẳng sợ gần trong gang tốc cũng là như thế. Cách thạch. Đó là cái gì? Phượng Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy vật như vậy, không cấm hỏi. Cách thạch, có thể cách trở dị thú cùng chủ nhân gian liên hệ cục đá. Loại này cục đá ở vạn thú quốc tới gần vùng địa cực bên ngoài cách thạch lâm mà chúng có thừa thải. Giống nhau này cục đá là dùng làm cấp nào đó tội ác tẩy trời phạm nhân cùng với này khế ước dị thú sử dụng, phòng ngừa bọn họ đào tẩu đổ vật. Người nếu là đeo sẽ trực tiếp áp chế tử dị thú trên người mượn tới năng lực. Nếu là dị thú đeo thượng liền sẽ cả người vô lực, mặc người sâu xé, bất quá lại hạn chế đang tới gần thân thể dưới tình huống mới có dùng. Bảy minh mở miệng giải thích, lại cấp phượng thiên vũ thượng một đường, vạn thú đại lục dị thú thường thức. Này xem như tương sinh tương khắc đi. Người nọ bắt đi tiểu hồng tự nhiên là hướng về phía chúng ta mà đến, tin tưởng người nọ thực mau liền sẽ tìm tới môn, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tiểu hồng định có thể bình an không có việc gì. Phượng Thiên Vũ An ủi nói, thật sự nghĩ không ra càng tốt khuyên bảo lời nói. Ta về trước phòng. Liên Lập Thu nói xoay người trở về phòng. Nhìn Liên Lập Thu kế bể vải hữu sự bộ dáng, thật là làm người nhịn không được một trận lắc đầu. Sát trời tiệm vãn, mắt thấy liền phải tới gần giờ hơi hết sức, hậu viện môn bị gõ văng lên. hộ viện quá khứ mở cửa, lại không thấy có người, ngược lại là trên mặt đất thả một phong thơ, liền trực tiếp đem đồ vật nhặt lên tới. trực tiếp đưa đến Phượng Thiên Vũ này chỗ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi Phượng Thiên Vũ nghe thấy tiếng đập cửa, mở cửa sau, bắt được hộ viện từ cửa hậu viện khẩu nhìn thấy phong thư. Chỉ thấy này phong thư thượng không có bất luận cái gì ký tên, theo mở ra lúc sau, lại thấy một chương giấy viết thư thượng viết như vậy một đoạn lời nói. Ngày mai buổi trưa canh ba, ngoài thành ánh trăng đỉnh, thỉnh thần y lì một mình một người tiến đến. Chắc chắn dâng trả kia chỉ cầu nhi, còn thỉnh thần y lì thủ đức. Nếu không, cậu nhi tánh mạng khó giữ được, chớ nên quái tại hạ tâm tàn nhẫn. Xem xong lá thư kia nội dung, Phượng Thiên Vũ thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Đối phương mục đích là hướng về phía nàng mà đến, bất quá này tin nội dung, đối phương yêu cầu lại là nàng một người tiên đến, nếu không liền phải tiểu vương mệnh. Xem ra việc này lại là không thể làm liên lập thu biết, chỉ sợ hắn chắc chắn kiên trì muốn đi. Chỉ là, Doan Thiên Tầm làm sao bây giờ? Hắn luôn là thói quen đi theo nàng, nàng không lý do, cũng không năng lực làm hắn không đi theo. Muốn một người đi, nếu là gia điểm tiểu ngoại ý muốn gì đó, đánh giá tiểu vùng không cần đối phương động thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị doãn thiên tầm sống sờ sờ bóc chết. Mẫu thân, người làm sao vậy? Vẻ mặt vẻ khó xử, là gặp gỡ cái gì giải quyết không được sự tình sao? Tiểu Vân Nguyên ăn mặc cáo trong chạy tới, nhìn Phượng Thiên Vũ trên mặt khó xử, không cấm như thế hỏi. Sắc thật có điểm khó làm, ngươi trước nhìn xem cái này. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không dối gạt Tiểu Vân Uyên, trực tiếp đem giấy viết thư cho hắn xem. Đối phương yêu cầu ta một người đi trước, ngươi cũng biết Doan Thiên tầm cố chấp, hắn sẽ không cho phép ta một mình một người ra khỏi thành, ngươi có biện pháp nào không làm hắn không đi theo. Phượng Thiên Vũ hỏi, Tiểu Vân Uyên tròng mắt quay tròn xoay chuyển, đồng nhiên vô tay một tiếng, nói, có biện pháp. Nói đột nhiên biến mất tại chỗ. Nghiễm nhiên là vào không gian, bất quá một lát sau liền từ không gian ra tới, trong tay nhiều một cái phun sương mù trang bình thủy tinh. Mẫu thân, muốn doan thúc thúc không đi theo không quá khả năng, bất quá có thể cho hắn cho rằng chính mình đi theo người vẫn luôn là mẫu thân, kia hết thể đều giải quyết. Này nước hoa là cấm gần nhất mân mê ra đồ vật, có thể lệnh người sinh ra hảo giác, chỉ cần ngươi ở trên người phun thượng một chút, làm doan thúc thúc đi theo ngươi chuyển động sau nửa canh giờ. Nghị cách đem nước hoa bôi trên người của hắn trung huyệt nơi này, ngươi cùng ta rời đi một lát, từ ta mang theo trên người của ngươi một thứ, doan thúc thúc liền sẽ đem ta sai trở thành ngươi. Bất quá, thứ này hữu hiệu thời gian nhiều nhất ba cái canh giờ, ngươi có thể ở ba cái canh giờ nội xử lý xong sao. Tiểu Vân Liên hỏi, cũng không lo lắng Phượng Thiên Vũ gặp gỡ nguy hiểm, bởi vì hắn quyết định làm con rắn nhỏ đi theo Phượng Thiên Vũ, có con rắn nhỏ che chở, hắn thực yên tâm. Chương 331 đoán trước Chung ngoại ý muốn. ba cái canh giờ. Dư giả. Phượng Thiên Vũ đáp, ngay sau đó cùng Tiểu Vân Uyên gõ định rồi ngày mai phó ước công việc, tận lực không cho Doan Thiên Tầm phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bất quá, Doan Thiên Tầm là cái vấn đề lớn, nhưng ức chế đi theo Doan Thiên Tầm bảy minh cũng là cái vấn đề nơi. Bất quá, bảy minh ít nhất so Doan Thiên Tầm lý tính, dễ dàng câu thông. Hiện tại canh giờ này tìm bảy minh nói chuyện rõ ràng không thích hợp, chỉ có ngày mai tìm một cơ hội nói với hắn minh một chút, tin tưởng bảy minh hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quyết định hảo ngày mai ra ngoài công việc sau, Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân uyên lên giường nghỉ ngơi, một ngủ ngủ đến Đại hưng Đông, đem sở cần đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, phân phó liên lập thu lưu lại xem cửa hàng, hơn nữa gọi tới Vương Tiểu Ý cùng gạo kê lại đây hỗ trợ, Phượng Thiên Vũ mang theo Tiểu Vân uyên cùng Doan Thiên tầm chủ tớ. một hàng bốn người rời đi sân nhắm thẳng thành đông nơi vào một gian tới gần thành đông cửa thành nơi trà lâu tìm cơ hội đối doan thiên tâm hạ dược ở hắn tư duy có chút vô pháp tập trung dưới tình huống lại không hề sở rác gọi đi rồi bảy minh đến hành lang cuối sắt cửa sổ chỗ ngừng bước chân bảy minh đợi lát nữa vô luận nhà ngươi thiếu ra hành động như thế nào kỳ quái ngươi đều không cần kinh ngạc ta chỉ là có chút việc yêu cầu một mình đi làm Không thể làm doán thiên tầm vẫn luôn đi theo. Là vì tiểu vông sự tình. Hay là bắt đi tiểu vông người đã truyền tin tức cho ngươi, ước ngươi đơn độc gặp mặt. Bảy minh nói thẳng trực tiếp đem chính mình ngờ vực nói ra, lại là một đoán một cái chuẩn. Ngươi biết, Phượng Thiên Vũ thực ngoại ý muốn nhìn hắn. Đột nhiên ném xuống cửa hàng sự tình mặc kệ, kéo chúng ta ra tới, không cần phải nói định là có mục đích tồn tại. Hiện giờ duy nhất có thể làm ngươi làm như thế, cũng chính là tiểu vông mà thôi. Không thể không nói Ngươi thật là một cái kỳ quái nữ tử Tiểu bông đều không phải là ngươi dị thú Các ngươi nhận thức cũng không dài thời gian Vì sao ngươi là có thể đủ như thế Đương nhiên tiếp thu hơn nữa Quan tâm tiểu bông sự tình Tiểu ông tuy rằng chỉ là một con dị thú Nhưng theo ý ta tới Nó cùng người khác biệt không lớn Chỉ là một bộ túi ra quyết định Nó cần thiết vì thú mà thôi Liên lập thu thực khẩn trương tiểu bông Ta cũng không vui thấy nó có nguy hiểm Hùng chi đối phương hẳn là có cầu với ta, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không làm như vậy mà thôi. Ta hiểu được. Ngươi tưởng ta như thế nào làm? Không cần làm cái gì, chỉ cần ở ta rời khỏi sau. Vô luận doan thiên tầm nói cái gì làm cái gì, ngươi theo hắn đi làm liền hảo, chẳng sợ ngươi không hiểu, cũng không quan hệ, làm theo đó là. Ta sẽ làm vân uyên lưu lại, hắn đủ để xử lý tốt hết thể sự tình. Ba cái canh giờ sau ta nếu là còn chưa trở về, Vân Uyên sẽ mang các ngươi tới tìm ta. Bảy minh mí môi, cuối cùng vẫn là gật đầu, tuy rằng hắn thực không yên tâm Phượng Thiên Vũ một mình rời đi, lại ở đón nhận Phượng Thiên Vũ kiên định ánh mắt sau. Mới vừa rồi đáp ứng. Được bảy minh ngầm đồng ý sau, Phượng Thiên Vũ kế hoạch thực thuận lợi tiến hành. Thực mò Phượng Thiên Vũ liền ở doan thiên tầm không hề sở rác dưới tình huống rời đi trà lâu, ra khỏi thành, nhắm thẳng thành ánh trăng đỉnh. ánh trăng đỉnh vị trí khoảng cách lư cư kỳ thật không tính xa chỉ là cách một ngọn núi một cái là bình cốc một cái là ngọn núi một cao một thấp lại hai tương đối vọng trong cốc dương mắt vọng qua đi có thể thấy được ánh trăng đỉnh mà ánh trăng trong đỉnh cũng là đem lư cư toàn cảnh thu vào đáy mắt đi trước ánh trăng đỉnh lộ là phô đa phiến vòng quanh ngọn núi bên cạnh dựng mà thượng bởi vậy từ dưới chân núi đi lên đi đường xá đều khá xa nhưng nếu là đi trên đường nhỏ đi liền quá mức đổ tiếu bất quá thời gian lại là tỉnh hơn phân nửa thông thường thượng ánh trăng đình người đều là ở kia nhìn xem phong cảnh cũng không gấp tuy rằng có gần lộ cũng thật đi đi người lại không nhiều lắm phượng thiên vũ vừa lúc thời gian rời đi bởi vậy đương nàng tới ánh trăng đình khi khoảng cách thước định buổi trưa đã là tới gần buổi trưa hết sức phượng thiên vũ đúng hẹn một người tiên đến dựa theo thời gian tại đây ánh trăng trong đình chờ nhưng lại không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng mắt thấy như thế Phượng Thiên Vũ đảo cũng không nóng nảy, chỉ là kiên nhẫn trở, dù sao thời gian còn chưa tới. Ngồi ở đình hóng gió chung, Phượng Thiên Vũ trực tiếp từ trong không gian lấy một ít điểm tâm cùng nước trà, đặt ở trên bàn, một bên ăn một bên trở, đảo cũng có vẻ rất là thích ý. Nhìn mắt sắt trời, buổi trưa đã đến, đang lúc Phượng Thiên Vũ còn ở cân nhắc đối phương khi nào mới có thể hiện thân khi, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Thân y về. Phượng Thiên Vũ quay lại thân đi, gặp được một cái cả người gắn vào áo choàng trung thân ảnh, trước sau rũ đầu, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thanh âm kia nghe tới không phải thực hảo, có loại quỷ dị cảm giác. Là người mang đi tiểu bông. Phượng Thiên Vũ ngồi ở ghế đá thượng, vẫn chưa bởi vì đối phương trong tay có tiểu bông đương cầu chết, mà rất nhiều cố kỵ, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Người là thân y Đối phương không đáp hỏi ngược lại. Nếu ngươi chỉ chính là chữa khỏi mấy cái thân co tàn tật người liền xem như thần y gì nói, có lẽ ta chính là ngươi nói thần y gì đi. Không nghĩ tới đồn đãi chung thần y gì thật là cái nữ tử. Cứ nghe ngươi có thể chữa khỏi kinh mạch thương thế, còn có thể thay người tăng lên thực lực. Ha ha, bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Không như vậy khoa trương. Chỉ là chữa khỏi mấy cái kinh mạch có chút vấn đề người mà thôi, bọn họ bản thân bị thương cũng không trọng. Thực dễ dàng trị liệu hảo. Nếu ngươi hỏi nhiều như vậy, nói vậy cầu đó là cái này đi. Đúng vậy. Nếu là cầu cái này, ngươi hẳn là biết được ta quý củ, vì sao ngươi muốn làm như vậy. Mang đi tiểu ông cũng không phải sáng suốt cử chỉ, có lẽ ta sẽ bởi vậy đối với ngươi trị liệu bất tận tâm, ngươi làm như vậy kết quả, sẽ chỉ là mất nhiều hơn được. Nhưng ta không thể không làm như vậy. Không thể không. Phượng Thiên Vũ nhướng mày sao? Không có gì không thể không lý do. Bất quá tính, ta chỉ nghĩ muốn tiểu ông bình an không có việc gì. Đối phương lắc lắc đầu, kia chỉ dị thú ta sẽ còn cho ngươi, nhưng điều kiện là ngươi cần thiết cùng ta đi một chỗ cứu một người, chỉ cần nàng không có việc gì. Đi một chỗ. Phượng Thiên Vũ như như mày, ta cự tuyệt. Nếu là tìm thầy trị bệnh, ta thực hoan nên ngươi mang theo người lại đây, mà không phải dùng loại này hiếp bức thủ đoạn. Ngươi đem tiểu bông trả ta. Ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, ta sẽ tấn ta có khả năng trị liệu ngươi mang đến người, đến nỗi hay không có thể trị liệu hảo, ta sẽ không cho ngươi khẳng định đáp án. Bởi vì ta nói với ngươi người hoàn toàn không biết gì cả. Lần này sự tình ta có thể làm như không phát sinh. Phượng Thiên Vũ nói đứng dậy chuẩn bị rời đi, đường đi lại là bị đối phương ngăn lại. Ngươi một người lại đây thời điểm, hay là nghĩ tới hội ngộ thượng như thế nào sự tình sao? hơi mang uy hiếp miệng lưỡi. Thuyết minh đối phương không kiên nhẫn. Nghĩ tới, bất quá ngươi cho rằng ta như vậy không hề cố kỵ độc thân tiến đến liền thật sự một chút chuẩn bị đều không có. Phượng Thiên Vũ cầm khe nhất nói, ta điều tra quá ngươi, ngươi chỉ là một cái không có khế ước dị thú nữ tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Phượng Thiên Vũ che miệng cười khẽ, vậy còn ngươi, một cái bị thương, phát huy không ra bản thân một phần mười thực lực người, lại có thể làm khó dễ được ta. ta tuy rằng bị thương. Nhưng ta dị thú không có. Đối phương tiếng nói vừa dứt, Phượng Tiên Vũ đông nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng, túi đầu gian cũng đã nhìn thấy một gốc cây nhan sắc không chút nào thu hút dây mây lại là không biết khi nào quấn lên nàng hai chân, trói buộc nàng. Phượng Tiên Vũ nhìn này căn vô căn dây mây co rút lại tự nhiên, càng dài càng tươi tốt cảnh lá đem nàng vội vàng buộc chặt, ra sức dây giụa khi, rõ ràng cảm giác được dây mây tuy rằng tinh tế lại ngoài ý muốn cứng cỏi. có thể so với kia cái gọi là có thể đào thương bất nhập thiên tơ tầm cũng không thua kém chút nào, chỉ là thiên tơ tầm vì vật chết, mà này lại là vật chết. Ngươi vẫn là tùy ta đi một chuyến, yên tâm, ta sẽ không thương ngươi. Ngươi thực tự tin bộ dáng. Phượng Thiên Vũ nhìn dư lại dây mây như thế nói. Ta đẳng chính là yêu đẳng trung cứng cỏi nhất vòng chỉ đẳng một khi bị cuốn lấy, cơ bản là chạy thoát không được. Không có mệnh lệnh của ta, nó là sẽ không buông ra ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Khanh khách, thật tốt cười. Ta nếu muốn chạy, ngươi thật cho rằng như vậy một cái dây mây là có thể đủ vây khốn ta. Phượng Thiên Vũ che miệng khẽ cười một tiếng, thân thể thường xuyên ra vào tùy thân không gian. Làm này cái gọi là yêu đằng vòng chỉ đằng nháy mắt xuất hiện cảm giác thác loạn, dần dần làm Phượng Thiên Vũ tránh thoát trói buộc. Vây khốn nàng, chỉ dùng một cây yêu đằng hay không quá khinh thường nàng điểm. Đối phương nghiễm nhiên không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ cư nhiên có thể như thế dễ dàng tránh thoát, liền dường như chính mình yêu đằng đem nàng lỏng trói giống nhau, bị nàng đạp lên dưới chân. Nếu vây không được ngươi, kia chỉ có thể dùng sức mạnh, yêu đằng, công kích. Đối phương một tiếng mệnh lệnh dưới, nguyên bản còn cảm giác ôn thuần dây mây nháy mắt trở nên cuồng bế lên tới, toàn bộ thân thể sinh trưởng tốt cùng, trong nháy mắt liền đem Phượng Thiên Vũ bao phủ ở nó bóng ma dưới. không ngừng ánh mắt dây mây giống như xúc tua giống nhau đánh út về phía Phượng Thiên Vũ, không ngừng đãi quá cuồng phong, thậm chí cuốn lên trên mặt đất cắt đá bay lên, thậm chí ở dây mây quét năng dưới, ánh trăng đỉnh một bên một khối tấm bia đá trực tiếp bị một phân thành hai, phảng phất giống như lưới dao sắc bén đảo qua đậu hủ, cắt ngang mặt bóng loáng trình tề. Mà có thể cắt ra như vậy hiệu quả lại gần chỉ là yêu đằng vòng chỉ đằng mảnh khảnh lá cây việc làm. Phượng Thiên Vũ khinh công sớm đã lô hỏa thuần thanh. Né tránh yêu đẳng công kích, chưa từng làm chính mình đã chịu một tia thương tổn. mắt thấy như vậy dây dưa đi xuống cũng không phải biện pháp. đang lúc vượng thiên vũ chuẩn bị vận dụng tiểu vân nguyên dị thú, làm này biến hóa trợ uy khi, yêu đẳng động tác đống nhiên một đốn, ngay sau đó phảng phất giống như lâm vào say rượu bên trong, đột nhiên trở nên miên nhược vô lực, Dễ cây cùng phiến lá tùng kéo trên mặt đất, một bộ huệ bại hiểu siêu bộ dáng. Liên ở Phượng Thiên Vũ bị cái này tương phản làm cho có chút sửng sốt thời điểm, phía trước còn luôn miệng muốn mang đi Phượng Thiên Vũ, thậm chí còn không tiếc đánh áo choàng đen người bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cũng đem trên đầu che chở mũ choàng xốc lên, lộ ra một chương rất là ngoài ý muốn dung nhan. Không sai, thực ngoại ý muốn dung nhan. Bởi vì người này đều không phải là Phượng Thiên Vũ sở cho rằng đại nhân hoặc là lão giả Mà là một cái rõ ràng vị thành niên thiếu nữ Không có hầu kết Nhĩ co xuyên động Một đôi xanh biết con ngươi lộ ra quỷ dị sâu kín lục quang Ở ban đêm nhìn đến như vậy Một đôi mắt Tuyệt đối sẽ dọa hư không ít người nhát gan Người gặp qua đôi mắt sẽ tự nhiên sáng lên người sao Trước mắt vị này thiếu nữ đó là Không chỉ như thế Phượng Thiên Vũ còn chú ý tới cái này Thiếu nữ khoe mắt chỗ Cứ nhiên mọc ra một viên tinh thạch trang màu xanh lục cục đá Hoàn toàn lớn lên ở thịt bên cạnh còn có mấy cái đan sen màu lục đậm hoa văn từ khỏe mắt kéo dài đến nhĩ sau quả nhiên quỷ dị đệ tam tam nhị trường đối chính là như vậy giờ phút này thiếu nữ sắc mặt rất là tái nhợt liền dường như hư thoát giống nhau cả người liền đứng thẳng đều có vẻ khó khăn hơi có chút thở dốc ngồi xổm dưới đất thượng phượng thiên vũ cũng thực ngoại ý muốn cái này thiếu nữ đột nhiên biến thành dáng vẻ này nhìn nhìn lại cái kia vòng chỉ đàng ốm yếu gục xuống phía lá Một bộ dinh dưỡng không đủ bộ dáng, cái này tổ hợp trạng hướng nghiễm nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Đột nhiên, Phượng Thiên Vũ đối cái này thiếu nữ có một tia tò mò, tò mò nàng vì sao kiên trì nhất định phải nàng đi làm người xem bệnh mà không phải làm người bệnh lại đây tìm nàng. Là cố ý vì này, cũng là sợ hãi tiết lộ cái gì mà phòng bị. Từ thiếu nữ này phó giả dạng chung, ẩn ẩn chung Phượng Thiên Vũ càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng tính. Đem tiểu bông trả lại cho chúng ta. Kỳ thật, ta cũng không phải bất thông tình lý người, chỉ cần ngươi lý do cũng đủ đầy đủ, ta nhưng thật ra không ngại tùy ngươi đi một chuyến. Ngươi nếu ở ta chu vi lưu lại lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là cũng rất rõ ràng, bên cạnh ta đều không phải là chỉ có chính mình một người, ta sẽ không vô duyên vô cớ đi theo ngươi, làm cho bọn họ vì ta lo lắng. Ngươi nếu là thiệt tình muốn cứu người, liền ấn ta ý tứ tới làm. ta đều không phải là sợ ngươi chỉ là không nghĩ thương ngươi thôi nếu không có như thế ngươi có lẽ liền tính bất tử cũng sẽ lộng cái tàn phế đừng hoài nghi ta nói ta có gì thú không phải ngươi có thể ứng phó phượng thiên vũ nói phất tay gian làm con rắn nhỏ ở thiếu nữ trước mặt hiện thân chỉ là một lát đối với cảnh cáo tới nói cũng đã vậy là đủ rồi thiếu nữ nhìn con rắn nhỏ đột nhiên chuyển biến khổng lồ thân hình kia huy vũ dáng người Gần chỉ là trong nháy mắt hiện thân liền thiếu chút nữa bức cho nàng yêu đằng tự sát, đây là muốn cỡ nào cường đại thực lực mới có thể đủ khống chế quái vật. Chỉ là liếc mắt một cái, thiếu nữ biết ý nghĩ của chính mình quá thiên chân, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Có thể làm như vậy nhiều người vô điều kiện thực hiện ước định, trả giá cùng cấp đại giới. Không chỉ có chỉ là bởi vì phượng thiên vũ y y thuật, còn có thực lực của nàng. Thiếu nữ trên mặt biểu tình lập tức thay đổi. trở nên bình tĩnh mà nhận mệnh. Tu Tĩnh Nhi. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, phun ra như vậy bà chữ. Cái gì? Phượng Thiên Vũ vi lăng. Ta danh Tu Tĩnh Nhi, ta mang ngươi đi tìm kia chỉ cầu Nhi. Thiếu nữ Tu Tĩnh Nhi nói như thế nói, lại là thỏa hiệp. Nghe nàng như vậy nói, Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt cười, ít nhất này thiếu nữ còn không tính ngu dốt, biết sự không thể gắn liền với thời gian. Thỏa hiệp mới là nàng đường ra. Trực tiếp uy một cái thuốc viên làm tu tĩnh nhi ăn vào, đó là có thể khôi phục khí huyết bổ sung thân thể năng lượng đặc hiệu dược, đối mặt bất đồng người có bất đồng trình độ hiệu quả, thực lực càng cao người có thể khôi phục thực lực liền càng thấp, phản chi càng thấp thực lực có thể khôi phục càng nhiều. Tu tĩnh nhi thực lực giống nhau, bởi vậy này một cái thuốc viên nhập bụng, nguyên bản còn có chút không đứng được chân nàng, sắc mặt từ tái nhuận trở nên hồng nhuận, thậm chí còn liên quan cái kia vòng chỉ đẳng cũng khôi phục tinh thần. Thậm chí còn so chi phía trước càng có sức sống. Tu tĩnh nhi cảm thụ được thân thể biến hóa. Nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Cảm thụ được Tu tĩnh nhi biến hóa, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Ít nhất không có dương cung bạt kiếm không khí, hết thể hảo thuyết. Từ ánh trăng đỉnh thượng rời đi, Phượng Thiên Vũ chạy về thành đông trà lâu. Nhìn thấy Doan Thiên Tầm vẫn chưa phát hiện nàng đã từng rời đi quá, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân, người kia là ai? Tiểu Vân Nguyên đánh giá thân mình hoàn toàn gắn vào màu đen áo choàng trung tu thích nhi, như thế hỏi. Là nàng mang đi tiểu bông. Sự tình cũng coi như giải quyết, đợi lát nữa tùy nàng đi đem tiểu bông mang về tới. Phượng Thiên Vũ đáp, đã là từ nhỏ Vân Nguyên nơi đó đem túi thơm thu lên, giải Doan Thiên tầm trạng thái. Doan Thiên tầm tỉnh dậy là lúc, đột nhiên nhìn thấy nhiều một người, có như vậy nháy mắt động sát nghiệm, lại rất mau khôi phục lại, chỉ vì Phượng Thiên Vũ vượt trước một bước. Chắn tu tĩnh nhi trước mặt đem hắn lực chú ý dẫn dắt rời đi đi thôi chúng ta trước đem tiểu ông mang về phượng thiên vũ mở miệng nói ý bảo tu tĩnh nhi dẫn đường chỉ thấy tu tĩnh nhi trực tiếp xoay người đi thành nam đem mọi người đưa tới thành nam tới gần tường thành nơi một chỗ cũ nát không người trong sân khó trách tìm không thấy tiểu ông tu tĩnh nhi cư nhiên đem tiểu ông một mình giam dự ở cái này vứt đi không biết bao lâu sân bên trong tu tĩnh nhi ở phía trước dẫn đường thực mau liền tới đến một cái không chớp mắt chỉ có một mét cao, dùng để cung phụng cùng loại thổ địa thần linh tinh tiểu thạch ốc trước, trực tiếp dọn khai đổ ở bên ngoài một khối đá phiến. chỉ là đương đá phiến bị dọn khai sau, tu tĩnh nhi sắc mặt thay đổi, như thế nào sẽ? ta rõ ràng tu tĩnh nhi tức khắc không có thanh âm, xoay người nhìn phượng thiên vũ ánh mắt mang theo kinh hoàng chi sắc. phượng thiên vũ đôi lông mày nhẹ trọn, đi lên trước sau, cẩn thận nhìn nhìn này tiểu thạch úc. Bên trong trồng chất một ít màu đen cục đá, hẳn là chính là liên lập thu phía trước để qua cách thạch, mà khác còn phát hiện một rúm màu trắng mau, nhưng thật ra tiểu hồng trên người mau, phía trước tiểu hồng đúng là nơi này, cũng không biết như thế nào, lại đột nhiên không thấy. Tu tính nhi hẳn là chưa từng nói dối, nếu không không đến mức như thế kinh hoàng Nghĩ đến là có người trước một bước tìm được tiểu hồng đem nó mang đi. Chỉ là, đối phương là địch là bạn lại còn nói không rõ. Ngươi theo chúng ta đi về trước lại nói. Phượng Thiên Vũ đã mở miệng, Tu Tĩnh Nhi cũng chỉ có thể nghe theo. Hiện giờ nàng còn trông cậy vào Phượng Thiên Vũ cứu người, đoạn không có khả năng vi phạm nàng ý tứ. Phượng Thiên Vũ đoàn người thừa xe đẩy tay về tới thành Bắc Sân, còn chưa vào cửa liền đã nghe thấy tiểu bông tiếng kêu. Này không thể nghi ngờ làm Phượng Thiên Vũ cười, mà Tu Tĩnh Nhi lại là đại đại thư khẩu khí. Mới vừa bước vào nhà mình sân. tiểu ông liền hướng tới phượng thiên vũ chạy tới cái nôi diêu đến kia kêu, kêu một cái hoan nhưng ở nhìn đến tu tĩnh nhi khi rồi lại lập tức trở nên nghe răng nết miệng một bộ chuẩn bị công kích tư thế tiểu ông nàng bắt ngươi cũng là tình phi đắc dĩ không cần sinh khí hảo sao tiểu vân nguyên hướng tới tiểu ông hô lại thấy tiểu ông thu hồi kia phó hung ác biểu tình lại vẫn là biểu hiện ra đối tu tĩnh nhi không mừng một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem mang theo địa ý Cũng đã không hề nhè răng niết miệng. Thiểu bông lại như thế nào trở về? Phượng Thiên Vũ ngồi xuống sau, không cấm như thế hỏi. Hôm qua cái kia thiếu niên cấp đưa về tới. Ta nguyên bản chuẩn bị đưa hắn một ít tiền làm thù lao, lại là bị hắn cự tuyệt. Chỉ cần cầu một ít đồ ăn làm thù lao, ta liền cho hắn 200 cân mễ, đưa đi hắn cái kia sơn. Thiên Vũ, ngươi nhưng sẽ trách ta tự chủ trương. Liên lập thu giải thích tiểu bông trở về nguyên nhân. rồi lại hơi mang vài phần thật cẩn thận đem chính mình xử lý phương thức nói ra, sợ trọc Phượng Thiên Vũ không cao hứng. Không ngại, một chút mễ không đáng giá bao nhiêu tiền, đưa liền tặng, húng chi tiểu ông bình an trở về liền hảo. Bất quá Phượng Thiên Vũ dừng một chút giọng nói, ngược lại nhìn phía tu Tĩnh nhi, nói đi, ngươi bồi hồi ở phụ cận, đợi lâu như vậy thời gian, không tiếc bắt đi tiểu ông, thậm chí một mình ước ta thấy mặt, làm ta tùy ngươi đi cứu người, nói nói ngươi lý do đi. Phượng Thiên Vũ lời này vừa nói ra, Doan Thiên tầm sắc mặt nháy mắt thay đổi, trong nháy mắt áp suất thấp bao phủ trụ toàn bộ sân, Phượng Thiên Vũ lập tức phản ứng lại đây, lại là không khỏi nói lầu miệng. Nàng thật là đủ buồn, hiểu được làm Doan Thiên tầm phát giác không đến chính mình một mình rời đi, rồi lại chính mình không đánh đã đá khai, đem dấu vết lộ ra tới. Cảm thụ được Doan Thiên tầm đầu lại đây trong tầm mắt, rõ ràng khác thường. Hắn là thật sự sinh khí. Trong mắt tràn đầy bị thương nhìn Phượng Thiên Vũ, khi nàng lại là như vậy đại hắn. Nay vẫn là Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Doan Thiên Tầm như vậy bị thương ánh mắt, lại là điều kiện phóng ra bắt được Doan Thiên Tầm tay, liền nàng chính mình cũng không chú ý tới chính mình kia một lát hoảng loạn. Rốt cuộc là bởi vì lo lắng hắn sẽ bởi vậy mà vặn vẻo tâm linh làm ra không thể vãn hồi sự tình, cũng hoặc là sợ cái này cho tới nay đối chính mình thiên y hay bất thuận, hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại người. Đột nhiên trở nên không hề tín nhiệm, thậm chí làm lơ nàng, cứu hận. Nàng, thậm chí còn đi luôn. Chỉ là liền như vậy phản xạ tính bắt được hắn tay, sửng sốt nàng, cũng sửng sốt trừ bỏ tu tĩnh nhi ở ngoài mọi người. Không được sinh khí, không được làm lơ ta, càng không được rời đi. Ta thừa nhận chính mình không nên gạt ngươi một mình phó ước, chỉ là, việc này ta cũng là suy nghĩ cặn kẽ sau mới quyết định như vậy làm. Vân Nguyên là ta nhi tử. Hắn đều có thể đủ tin tưởng ta có thể bình an không có việc gì trở về. Ngươi nếu muốn đi theo ta bên người, liền không được bởi vì loại này việc nhỏ mà có cực đoan ý tưởng. Nghe hiểu chưa? Phượng Thiên Vũ căng ra đầu nói xong này đoạn lời nói. Mặc kệ nàng giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ là lời này ở người khác trong thai nghe liền rất bá vương. Rõ ràng chính là An Định rồi Doãn Thiên tầm giống nhau, rất có vài phần nữ vương tư thế. Nàng là uống lộn thuốc. Mới có thể nói như vậy. Đúng rồi, nàng không có ý khác, chỉ là không nghĩ doan thiên tầm bởi vì nàng lần này giấu giếm mà làm tính tình trở nên càng cực đoan. Đối, chính là như vậy. Cực đoan doan thiên tầm quá nguy hiểm, nàng chỉ là ngăn cản chuyện như vậy phát sinh mà thôi. Phượng Thiên Vũ không cấm nói như thế phục chính mình. Nhưng sự thật thật sự như thế sao? Vì cái gì chính mình đều nói như vậy phục chính mình, lại tổng cảm thấy trong lòng có điểm không yên ổn cảm giác. Đã là thu hồi kinh ngạc chi sắc Tiểu Vân uyên nhìn Phượng Thiên Vũ kia vẻ mặt dối dám biểu tình, nho nhỏ trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một mặt ý cười, một kêu bừng tỉnh chi sắc trợt lóe mà không, tùy theo mà đến lại là hơi mang vài phần bỡn cợt nhìn nhà mình mâu thân còn bắt lấy Doan Thiên tầm chưa từng buông ra tay. Liên lập thu tuy rằng cũng thực ngoài ý muốn Phượng Thiên Vũ như vậy cường thế, nhưng cũng là cái hiểu cái không nhìn hai người. Vẫn luôn theo Doan Thiên tầm hồi lâu bảy minh nhìn thấy tình cảnh này. Lại không khỏi cười, tuy rằng nụ cười này thực thiện, nhưng trong mắt vui mừng chi sắc lại làm trong lúc vô tình nhìn qua Phượng Thiên Vũ, chỉ cảm thấy một trận bực bội. Thân là đương sự Doan Thiên Tầm ở lăng qua sau, lại là cười đến giống như hải đồng thuật khiết. Nguyên bản bởi vì Phượng Thiên Vũ giấu giếm mà sinh ra không mau cùng bi thương cảm xúc sớm đã tiêu tán vô tung, thay thế chính là Tâm An. Doan Thiên Tầm phản nắm Phượng Thiên Vũ tay, gật gật đầu, nói, ta nghe ngươi, không tức giận. Cũng không đi, liền vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Khu khu khu Phượng Thiên Vũ một phen rút về chính mình bị nắm lấy một lát tay, dùng ho khan che giấu chính mình mất tự nhiên. Bảy minh, cho ta đảo chén nước lại đây, ta giọng nói không quá thoải mái. Phượng Thiên Vũ nói. Nặc. Bảy minh đứng thanh, lại chưa vạch Trần Phượng Thiên Vũ che giấu, đổ chén nước cho nàng. Đệ tam tam tam trương tự làm tự chịu. Doan Thiên Tầm tuy rằng có chút thất vọng Phượng Thiên Vũ đem tay thu hồi, bất quá, tổng thể tới nói tâm tình vẫn là thứ tốt. Ít nhất, hắn lần đầu tiên nghe thấy Phượng Thiên Vũ chủ động yêu cầu hắn lưu lại, mà không hề là hắn cầu Phượng Thiên Vũ làm hắn lưu tại bên người nàng. Như vậy chuyển biến như thế nào không cho hắn vui sướng, chỉnh trái tim đều phi dương. Nhìn trong viện mọi người tươi cười, Phượng Thiên Vũ nhịn không được mắt trợn trắng, trực tiếp làm lơ bọn họ, ngược lại đầu hướng về phía Tu Tinh Nhi. Vẻ mặt chính xác nói, tiếp tục đề tài vừa rồi, nói nói ngươi lý do. Tu tĩnh nhi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, há mồm nói, ngẫu nhiên nghe nói thần y, y y thuật cao siêu, nếu có thể vẫn luôn gân mạch bị hao tổn người, tất nhiên cũng có thể cứu vớt nô tộc nguy cơ. Nô tộc vào chỗ với Nguyệt Linh núi non thân ở, tỷ thế ngàn năm lâu, đã rất ít tiếp xúc bên ngoài sự tình. Nô tộc tộc nhân khế ước dị thú giống nhau đều là yêu chi phụ thuộc loại thực vật dị thú. Tỷ như ta yêu đằng vòng chỉ đằng đó là loại này khác thực vật dị thú, mặt khác còn có yêu hoa ba vương, yêu thụ câu trần linh tinh dị thú. Chúng ta thực lực tuy rằng không dám nói là mạnh nhất, nhưng là ở đất rừng sân nhà khi, tuyệt đối là khó nhất triển. Bởi vậy ngàn năm tới nay, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì quấy rời. Nhưng mà, từ 15 năm trước bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Tộc nhân không biết vì sao trở nên suy nhược, liên quan ảnh hưởng đến khế ước dị thú. Phía trước đột nhiên suy yếu chính là bởi vậy mà đến, bởi vì nhiễm bệnh đều không phải là gần chỉ có một mình ta, cho nên, ta chỉ có thể cầu thần y cùng đi tộc địa, mới vừa rồi ra này hạ sách. Nghe xong tu tĩnh nhi giải thích, Phượng Thiên Vũ hơi hơi gật gật đầu. Nếu là bởi vì người quá nhiều mà không có phương tiện tiến đến nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Giờ phút này nhớ tới Tu Tĩnh Nhi tướng mạo săn có, Phượng Thiên Vũ nhiều ít có chút hiểu biết nàng bản khoan. Cũng không biết là không là bởi vì khế ước dị thú khác biệt vạn thú đại lục phổ biến khế ước dị thú chủng loại quan hệ, Tu Tĩnh Nhi dung mạo cũng khác biệt cùng mặt khác người bình thường. Khó trách nàng luôn là che lấp chính mình dung mạo. Không dám hiển lộ người trước. Nàng một mình một người đều như vậy. Nếu là đổi lại toàn tộc người cùng đi. Khiến cho lực chú ý tự nhiên so nàng một người càng nhiều, một khi bị phát hiện tu tính nhi nhất tộc người khác thường dung mạo, kết quả có thể nghĩ. Các ngươi trong tộc có bao nhiêu hình người người nói như vậy? Nô tộc thêm ta tổng cộng là 231 người, trong đó 16 tuổi dưới hài đồng có 73 người, 50 dưới 103 người, 50 tuổi trở lên 55 người. Toàn tộc trừ bỏ mới sinh ra 10 cái hài tử ngoại, 221 người toàn số như ta như vậy. tu tĩnh nhi đáp diệt trừ mới sinh ra hải tử cái khác đều bị bệnh các ngươi trong tộc hay không diệt trừ kia 10 cái trẻ mới sinh ở ngoài toàn bộ tộc nhân đều là có được thuộc về chính mình dị thú tu tĩnh nhi gật gật đầu cái này làm cho phượng thiên vũ có một cái ý tưởng có lẽ này tu tĩnh nhi tộc nhân nhiễm chứng bệnh có lẽ cùng bọn họ dị thú có quan hệ thay lời khác tới nói nguyên nhân gây bệnh ở thực vật loại dị thú trên người đối này suy đoán vẫn luôn đều chú ý bên ngoài hết thẻ cấm cũng thực đồng ý phượng thiên vũ suy đoán nếu là trị liệu hảo các ngươi nhất tộc bệnh các ngươi có thể trả giá cái dạng gì đại giới phải biết rằng thiên hạ không có ăn không trả tiền công chưa muốn đạt được liền phải trả giá dựa theo ngươi quy củ chỉ cần trị hết mười năm nguyện trung thành nếu là còn có thể hỗ trợ không có bất luận cái gì tác dụng không tốt tăng lên thực lực tiền đề hạ lại thêm mười năm tu tĩnh nhi đáp Trả lời thực nhanh nhẹn, nghĩ đến điều kiện này là nàng rời đi nàng nơi tị thế thôn khi, trong thôn tộc nhân cho nàng khai ra điều kiện. Chỉ tiếp, bọn họ sai phán một sự kiện. Người khác cái gọi là điều kiện, cũng là muốn ấn từng người tình huống có điều bất đồng. Chỉ là trị liệu này một cái, một người trị liệu cùng một cái tộc đàn trị liệu lại là hoàn toàn bất đồng. Một người nhiễm bệnh trị không hết, cũng liền một người sự tình, thai họa không tới nhà người, nhưng một cái tộc đàn sinh bệnh. thường thường chính là tộc đàn hủy diệt. Tu tính nhi tộc đàn nếu là lựa chọn tị thế, vẫn là đã là tị thế ngàn năm lâu, tuy rằng không biết bọn họ lúc ban đầu nhân số có bao nhiêu, nhưng hôm nay mới phát triển đến 200 nhiều người, nếu không có nguyên bản như cũ thực hảo, đó chính là nàng đối chính mình có điều dấu dếm. 10 năm tự do cùng trung thành đổi lấy tộc đàn tồn tại, lại 10 năm đổi lấy thực lực tăng lên, chỉ cần 20 năm thời gian khiến cho toàn bộ tộc đàn cấp bậc tăng lên. Giải quyết bối rối mười mấy năm nan đề Như vậy một chút đại giới Như thế nào làm Phượng Thiên Vũ vừa lòng Thú chi Như vậy nhiều người yêu cầu trị liệu Chỉ là nguyên nhân bệnh đều không thể xác định hay không tương đồng Trả giá cùng thu hoạch không đợi giới Phượng Thiên Vũ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Tu tĩnh nhi thấy Phượng Thiên Vũ cự tuyệt Hơi nóng nảy Chỉ cần chữa khỏi bệnh Thực lực gì đó Chúng ta có thể chính mình tăng lên Nếu là mười năm ngươi không hài lòng Vậy Vậy 12 năm tự do cùng tuyệt đối trung thành, tiền đề là không thể làm chúng ta nhất tộc người đi chịu chết. Đương nhiên, nhất định thương vong trình độ lại vẫn là có thể tiếp thu. Tu Tĩnh Nhi lui bước, làm Phượng Thiên Vũ nhận thấy được một tia kỳ quặc. Nếu không có tình huống đã không dung lạc quan, đó chính là... Tu Tĩnh Nhi vẫn chưa nói thật. Hai điều kiện, lấy chữa khỏi các ngươi tộc nhân bệnh vì tiền đề, nếu là trị không hết này kiện tự nhiên trở thành phế thải. Ngược lại... Nếu là vô pháp tiếp thu điều kiện này, còn thỉnh khắc thỉnh cao minh, ta không rảnh đem thời gian lãng phí ở vô vị sự tình thượng. Phượng Thiên Vũ vươn hai cái ngón tay nhàn nhạt đã mở miệng, liền nhìn đến Tu Tĩnh Nhi vẻ mặt ngượng nghịu, lại vẫn làm mơn khẩn cánh môi, trầm mặc một lát. Ngươi nói, đơn giản hai chữ thuyết minh Tu Tĩnh Nhi giao động. chữa khỏi các ngươi bệnh, ta sẽ thay tộc nhân của ngươi tăng lên thực lực, điều kiện một, nguyện trung thành ta chỉ định một người, cho đến hắn qua đời mới thôi. Điều kiện nhị, không cùng hắn con cháu Tam Đại la địch, trừ phi là đối phương với các ngươi bất lợi, điều kiện này trở thành phế thải. Tu tĩnh Nhi như mày, biết rõ phượng thiên vũ điều kiện này hà khắc. Vạn thu đại lục người, thọ mệnh bình quân một chút đều ở trăm tuổi, thực lực đạt tới trình độ nhất định người, thậm chí còn có thể sống hai ba trăm năm. Nếu là đáp ứng điều kiện này, chẳng lẽ không phải muốn đem chính mình nhất tộc vây khốn mấy trăm năm thời gian. Cái này đại rơi quá lớn. làm nàng căn bản vô pháp mở miệng đáp ứng vượng Thiên Vũ. Ngươi có thể trở về hỏi qua tộc nhân của ngươi, Nguyệt Linh núi non khoảng cách nơi này cũng coi như không nhiều lắm quá xa, nửa ngày khoảng cách liền có thể tới bên ngoài, ngươi có thể đi về trước hảo hảo ngẫm lại, ở tháng năm phía trước cho ta hồi đáp. Càng sớm đáp ứng trị liệu càng nhanh, đương nhiên, nếu là đã muộn có lẽ ta liền không ở dưới ánh trăng thành, đến nỗi khi nào ngươi ta có thể gặp lại, liền nói không chuẩn. Bởi vậy cho ngươi thời gian sẽ không quá nhiều, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng điểm. Tu Tĩnh Nhi lần thứ hai trầm mặc. Việc này ta hồi tộc chung cùng trưởng lão còn có tộc trưởng thương lượng một chút, ta không có biện pháp quyết định, rốt cuộc ngươi cái thứ nhất điều kiện có chút hà khắc. Hà khắc. Phượng Thiên Vũ giọng nói khẽ nết, nhướng mày cười nói, cùng nhất tộc sinh tử tồn vong tới nói, điều kiện này một chút đều không hà khắc. Nói nữa, chẳng sợ các ngươi nguyện trung thành ta chỉ định người. Cũng không thấy đến thật sự yêu cầu các ngươi khắp nơi đánh đánh giết giết, có lẽ chỉ là giúp đỡ xử lý một chút sự tình, còn có thể đủ được đến thù lao cùng thực lực tăng lên. Nếu ấn ta tới xem, các ngươi đây là ổn kiếm không bồi mua bán, căn bản không cần phải do dự. Cũng hoặc là các ngươi lo lắng nào đó khả năng xuất hiện chẳng hướng, vậy ở ta đưa ra tiên quyết điều kiện thượng, bổ thượng các ngươi cho rằng băn khoăn điều kiện, chỉ cần ta cảm thấy hợp lý, tự nhiên sẽ châm trước vài phần, lại quyết định như thế nào. Ta lại không phải ngang ngược vô lý người, các ngươi cứ yên tâm đi. Đương nhiên, không đáp ứng cũng không quan hệ. Dù sao, ta cũng không thấy đến liền thiếu các ngươi nhất tộc nhân thủ. Để điều kiện này, bất quá là không nghĩ bạch bạch làm việc mà thôi. Nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Tu Tĩnh Nhi gật gật đầu, ngươi nói ta sẽ nghiêm túc suy xét, còn xin cho ta trở về một chuyến, nếu có tin tức lập tức báo cho, tin tưởng tộc trưởng cùng các trưởng lão sẽ có biện pháp. Yêu nhau khó trừ tận gốc một cái lệnh hai bên đều vừa lòng phương án. Chỉ hy vọng như thế. Phượng Thiên Vũ cười cười, lại là không tỏ ý kiến. Tiễn đi tu tính nhi, biết rõ nàng mục đích sau, tiểu ông cũng an toàn đã trở lại, tiểu viện sinh hoạt lại khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh. Không, không nên nói hoàn toàn bình tĩnh. Từ hôm qua Phượng Thiên Vũ trời xuôi đất khiến đối doan thiên tầm nói những lời này đó sau, tiểu tử này nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt luôn là ý cười doanh doanh. Ngẫu nhiên gian còn sẽ một người ngây ngô cười, lệnh người thật là vô ngữ. Đặc biệt thân là Đường sự Phượng Thiên Vũ, mỗi khi lúc này đều sẽ nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, cũng không biết là than chính mình khi đó hồ đồ, vẫn là chính mình giờ phút này bất đắc dĩ. Than Chu Vi, Liên Quan Tiểu Vân Uyên đều trở nên bỡn cận ánh mắt. Nhi tử, ngươi lại dùng như vậy ánh mắt xem ngươi lão nương ta, tiểu tâm ta báo nổi nga. Phượng Thiên Vũ bị Tiểu Vân Nguyên thỉnh thoảng thổi qua tới bỡn cận ánh mắt nhìn đến một trận nổi da gà, không cấm ở một lần mẫu tử hai người nhàn rỗi lại một chỗ thời điểm, lộ ra hung tận biểu tình nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Mẫu thân, ngươi lời này nói được thật là ngang ngược vô lý. Ta dùng cái gì ánh mắt xem ngươi, ngươi lại vì cái gì muốn cho rằng ta dùng cái gì ánh mắt xem ngươi, mà muốn báo nổi đâu? Ta là Tiểu Hải Tử, cỡ nào cỡ nào thuần khiết nha. có thể sử dụng cái gì ánh mắt xem người nha mẫu thân oan uổng người không phải hảo thói quen đặc biệt oan uổng một cái không đến bảy tuổi tiểu hài tử càng là không tốt thói quen nga ta đi ngươi tên tiểu tử thúi này học cái gì không tốt cho ta học đường tăng tìm chịu là hoa phượng thiên vũ nhịn không được nho nhỏ biểu một chút có sao đây là đường tăng hương vị sao thu giáo tiểu vân nguyên suy minh bạch giả bộ hô đồ kia vô tội biểu tình sắc thật có vài phần thiếu chịu tư thế. Phượng Thiên Vũ một trận vô ngữ, chỉ cảm thấy chính mình thức nốc, như thế nào liền tìm tiểu vân nguyên tiểu tử này nói này đó, này không phải chính mình tìm khí chịu sao. Đúng rồi, mẫu thân, ngươi hôm qua sao liền như vậy đột nhiên bắt doán thúc thúc tay, nói ra như vậy nữ vương nói đâu. Các loại không được, chật chật chật, thật khí phách nha. Việc này không đề cập tới con hảo, nhắc tới Phượng Thiên Vũ liền tới khí. Nhưng nàng có thể nói cái gì? Trời xui đất khiến. Đầu góc nóng lên. Thân bất do kỷ. Mặc kệ cái nào đều hảo, đều là một cái kết quả, càng bôi càng đen. Thôi thôi, bọn họ ái thấy thế nào liền thấy thế nào đi, theo chân bọn họ so đo này đó chính mình thật là buồn đã chết. Tiểu Vân Nguyên nói âm mới vừa rồi rơi xuống, Doan Thiên tầm đống nhiên từ bên ngoài trở về, trong tay ôm một cái mở ra màu làm tiểu hoa. Dường như từng con mẩu làm con bướm buồn hoa, đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, đến mặt nhét vào Phượng Thiên Vũ trên tay, đưa cho ngươi, bên ngoài bán hoa đại thẩm nói, này hoa đưa cho đối chính mình quan trọng nhất nữ nhân, liền định có thể thảo đến đối phương niềm vui. Ngươi thích chứ? Đệ tam ba bốn chương trừng phạt trò chơi. Nhìn doãn Thiên Tầm trong tay kêu một chậu hoa, Phượng Thiên Vũ rất muốn nói không thích, chỉ là này hoa nàng rồi lại không thể không nhận lấy tới. Chỉ vì giờ phút này trong đầu cấm một cái kính thúc dục Phượng Thiên Vũ nhất định phải nhận lấy này hoa, chỉ vì này hoa cư nhiên có dược dùng giá trị, hơn nữa tựa hồ hiệu quả rất lợi hại. Phượng Thiên Vũ không hiểu mấy thứ này, cấm cũng rất ít như vậy dồn dập thúc dục Phượng Thiên Vũ nhận lấy hoặc là mua thứ gì. Hôm nay khác thường làm Phượng Thiên Vũ cho rằng này hoa thật sự trọng yếu phi thường. Rồi tay tiếp được doán thiên tầm trong tay này bốn hoa. Một cổ nhàn nhạt hương khí chỉ có ở giữa gần thời điểm mới nghe được đến, không phải thực nồng đầm hương, lại làm chính mình ở người được mùi hoa thời điểm, có loại nói không nên lời thoải mái cảm, tựa hồ liên quan xem Doan Thiên Tầm ánh mắt, cũng ít vài phần hôm qua xấu hổ, nhiều như vậy một tia thuận mắt. Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi, "Này hoa tên gọi là gì?" Bán hoa đại thẩm chưa nói lời này kêu gì, ta tựa hồ cũng đã quên hỏi, liền chạy nhanh cho ngươi lấy về tới. Doan Thiên Tầm gương mặt đỏ lên, Lại là có vài phần ngượng ngùng. Hán tự hồ đang nghe thấy lời này có thể làm thấy nó người, chẳng sợ thượng một giây nổi trận lôi đình, chỉ cần ngửi được mùi hoa sau liền sẽ trở nên tâm bình khí hòa, không hề tức giận lời nói sau, liền trực tiếp đem hoa phùng mang đi, dường như còn không có đưa tiền. Tưởng tượng đến này, doan thiên tầm liền càng đỏ. Hán tự hồ một không cẩn thận làm hồi cương đạo. Thiếu ra, tiêu tiền cho vị kêu bán hoa đại thẩm, này hoa tên vì tính hương Ú Lan. lại danh Ninh Tâm Điệp Lan. Bảy Minh đúng lúc ngắt lời, làm Doan Thiên Tầm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn không có làm chuyện xấu. Thính Hương U Lan, Ninh Tâm Điệp Lan, khá tốt nghe tên. Xem ra này hoa là hoa lan một loại. Nhưng thật ra không phụ điệp lan cái này xưng hô. Này hoa nhưng còn có. Ta còn muốn nhiều mấy buồn. Phượng Thiên Vũ nói, chỉ có này một chậu hoa, vì kêu bán hoa đại thẩm một năm chỉ bán một lần hoa. cũng không bán lặp lại một đoá hoa. Doan thiên tầm đáp, cái này đáp án lại không thể nghi ngờ làm phượng thiên vũ có chút thất vọng. Tháng 4 14, mưa to bằng đầu, sấm xét tầm ẩm không chung áp lực lệnh người thực không thoải mái. Tự học tính nhi sự tình qua đi đã là ngày thứ tư, liền ở như vậy một cái lệnh người thực không thoải mái thời tiết, thiên hạ mị thực hôm nay vẫn chưa khai trương Như vậy không xong thời tiết, còn nghĩ ra cửa người thật sự không nhiều lắm. tự nhiên cũng sẽ không có nhân vi ăn uống chi dục, chạy đến nơi đây tới. Rốt cuộc này tia chấp một chút đều không giống vui đùa, thỉnh thoảng cắt qua phía chân trời rơi xuống, thanh âm gần trong găng tấc. Tổng cảm thấy mỗi một đạo tia chấp rơi xuống, Tổng hội có trong thành nơi nào đó địa phương tao hương. Thời tiết này, Vương Tiểu Ý ngày mới lượng liền từ đối diện chạy tới, báo cho Phượng Thiên Vũ, đây là gặp gỡ dưới ánh trăng thành mỗi năm đều sẽ có mấy ngày cấm hành ngày. Trên đường giống nhau sẽ không có quá nhiều người ra ngoài. Loại này thời tiết năm rồi mọi người đều thói quen đái ở trong nhà, rốt cuộc. Ra ngoài quá nguy hiểm. Chẳng sợ một ít rất lợi hại cường giả cũng sẽ không tuyển ở cái này. Thời tiết ra ngoài, cứ nghe đã từng liền có lợi hại người tổn hại dưới ánh trăng thành loại này. Mỗi năm chỉ có như vậy mấy ngày cấm hành ngày thời tiết, sống sờ sờ bị tia chớp chém thành than cốc ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa loại tình huống này mỗi năm đều có phát sinh. Cũng bởi vậy làm càng ngày càng nhiều người, một chút gặp được như vậy lợi hại dông tố đan sen thời tiết hạn đều sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Này tiêu chuẩn đó là trong thành có xét dấu vết. Mà Vương Tiểu Ý sở dĩ chạy tới thông chi một tiếng, đó là bởi vì Ngọc Hàm gia ở trời chưa sáng phía trước vừa mới tao ngộ tia chớp tập kích, một gốc cây lớn lên ở trong viện lược cao thụ mới vừa làm tia chớp bổ. Đột nhiên đường phố Vương Tiểu Ý nhắc nhở sau. Phượng Thiên Vũ cũng thực ngoài ý muốn này tia trước bất quy tắc, rõ ràng nhà mình sân thụ lớn lên so ngọc hàm ra cao, nhưng cố tình bị phách lại là ngọc hàm gia thụ. Mặc kệ như thế nào đều hảo, ít nhất Vương Tiểu Ý nhắc nhở là hảo ý, mà cửa hàng giờ phút này nghỉ ngơi cũng ở tình Lý bên trong. Chỉ là liền như vậy không ngồi thật sự không thú vị, luôn muốn tìm điểm sự tình tống cổ tống cổ thời gian. Phượng Thiên Vũ nhàm chán chung bỗng nhiên nghĩ tới phi hành cơ loại này đơn giản cho chơi. trực tiếp làm ra một chương đại hình ảnh còn có đại xúc sắc kéo lên doan thiên tầm cùng liên lập thu bốn người liền ở phòng khách phô một chương chiếu bắt đầu chơi khởi phi hành cờ mỗi lần thua trận người là muốn thu được trừng phạt đến nỗi trừng phạt cái gì từ đạt được đệ nhất người quyết định đương nhiên diêu xúc sắc thời điểm không được sử dụng nội lực gian lận bằng không liền quá không thú vị vừa mới bắt đầu chơi phi hành cờ hơn nữa quy tắc trò chơi cùng với hành tẩu lộ tuyến thượng bấy dập Bốn người chơi thật sự là vui vẻ. Khác biệt với dĩ vãng phi hành cờ bấy dập, tỉ như đình phi, lùi lại linh tinh, còn nhiều một cái phi thường bấy dập, một khi rớt vào cái này bấy dập bên trong, nhất định phải trước mặt mọi người biểu diễn, đến nỗi biểu diễn nội dung từ khoảng cách xảy ra chuyện giả gần nhất bước số người quyết định. Toàn bộ phi hành cờ chung, loại này bấy dập tổng cộng có bốn cái, mỗi cái đều ở từng người chung điểm cái kia tuyến tiếp theo cách chung. Thông thường dễ dàng nhất cấp lâm vào phi thường bấy dập người trừng phạt cơ hội lớn nhất người, đều là khoảng cách đối phương trung điểm gần nhất lúc đầu điểm người. Có cái này phi thường bấy dập tồn tại, toàn bộ trò chơi trở nên càng thêm hào chơi, mới đầu là lúc, liên lập thu cùng doãn Thiên tầm luôn là lầm đạp bấy dập, mà thu hoạch đến trừng phạt tư cách nhiều nhất chính là Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên. Một hồi trò chơi, làm phòng khách tràn ngập tiếng cười. Đủ loại giỡn chơi trừng phạt từ phượng thiên vũ mẫu tử hai người đầu dưa bị suy nghĩ ra tới, theo sau gia tăng ở doán thiên tầm cùng liên lập thu trên người. Tỷ như ở hai người trên mặt họa thượng nữ tử trang dùng hay là làm người tìm nữ trang làm hai người thay cho, đương nhiên cũng không thiếu đem hai cái đại nam nhân hai tay tương dắt mười ngón dao nắm niệm mẫu tử hai người viết cấp hai người hái mỗi lời kịch. Dù sao trên cơ bản có thể nghĩ đến nhất lệnh mẫu tử hai người tâm động trừng phạt liền như vậy theo nhau mà đến. Sự tình luôn là có này tính hai mặt tồn tại, nhạc cực mà sinh bi đúng là thuyết minh lời này tốt nhất giải thích. Ở trình hai cái đại nam nhân trình phúc yêu nghiệt trang dung sau, Phượng Thiên Vũ hết sức có khả năng tránh đi hết thể trừng phạt thời điểm, lại bởi vì một quả không thể không đi tới quân cờ, bước vào cho tới nay đều bị nàng thành công lẩn tránh bây giờ. Đúng vậy. Phượng thiên vũ dâm điệu lôi, hơn nữa không biết sao xui xẻo thua tại doan thiên tầm trong tay đầu. Theo sau lần đầu tiên nhìn đến hắn cười đến như vậy sáng lạ, rồi lại lộ ra gian xảo tươi cười. Không, định là hoa mắt, doan thiên tầm như thế nào lộ ra như vậy tươi cười, hắn cho tới nay muốn sao lạnh lùng, muốn sao nhợt nhạt cười, thậm chí thẹn thùng đều có. Nhưng chính là loại này ẩn ẩn có vài phần mưu kê thực hiện được gian xảo tươi cười vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn xuất hiện. Phượng Thiên Vũ đành phải nuốt khẩu nước miếng, tim đập như cổ. Doan Thiên tầm hẳn là sẽ không yêu cầu cái gì quá mức yêu cầu làm trừng phạt đi. Nhưng vì cái gì bị hắn như vậy thẳng lăng lăng nhìn, sau đó cười đến như vậy làm nàng sởn tóc gãy sán lạn tươi cười, xem đến trong lòng thẳng phát bao đầu. Hoa, Doan Thúc Thúc lần đầu tiên đạt được trừng phạt người quyền lợi, vẫn là mẫu thân Nga. Doan Thúc Thúc, ngươi chuẩn bị đưa ra như thế nào yêu cầu trừng phạt mẫu thân đâu? Làm mẫu thân ca hát. khiêu vũ. Cũng hoặc là giả thành một cái xỉu bắt quái, đối với bảy minh nói chút buồn nôn hề hề nói, nhân tiện vứt cho mị nhắn đâu. Cũng hoặc là tìm cái lông gà lại đây, làm mẫu thân lộ bản chân làm ngươi cào ngứa đâu. Lại hoặc là, làm mẫu thân giả thành tú bà rêu rao một hồi đâu. Ai nha nha, ngươi sẽ đưa ra như thế nào yêu cầu, vì cái gì ta cảm giác như vậy chờ mong đâu. Tiểu Vân Nguyên hô to gọi nhỏ nói, một đôi con ngươi lóe sáng lóe sáng. Thấy thế nào như thế nào cảm giác đều như là ở vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Vân, Uyên, ngươi xác định chính mình là ta nhi tử. Cư nhiên như vậy vui sướng khi người gặp họa. Phượng Thiên Vũ nhìn Tiểu Vân Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Vân Uyên chấp chấp thật là vô tội con ngươi, đáng thương hề hề nói. Mẫu thân, là ngươi nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chúng ta là có đánh cuộc phần người, thắng được thoải mái, thua cũng muốn sảng khoái không phải. Ta đương nhiên xác định là con của ngươi, bằng không, ta liền không nói như vậy. Phượng Thiên Vũ vừa thấy Tiểu Vân Nguyên này vô tội bộ dáng liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, hắn có câu nói nói không sai, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nếu không có như thế, Sơn Tại bị Doan Thiên Tầm bắt được trừng phạt cơ hội thời điểm, nàng nên chơi xấu, nói thẳng không xong rồi. Nhưng nàng không có, không cũng đúng là bởi vì đã đánh cuộc thì phải chịu thua này bốn chữ sao? Phượng Thiên Vũ không khỏi quật cường nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nói ra ngươi trừng phạt, lần này thua, lần sau còn có cả vốn lẫn lời thắng trở về cơ hội, Hừ hừ. Doan thúc thúc, mau nói trừng phạt, chúng ta tiếp tục chơi. Thiểu Vân Nguyên ở một bên vội thúc giục nói. Là nha nhanh lên trừng phạt, lần này ngươi bắt được cơ hội, nói không chừng lần sau liền đến phiên ta cơ hội. Hắc hắc, bị chỉnh như vậy thảm, biến thành này phó bất nam bất nữ quái bộ dáng. Ta nhất định phải báo thủ. Liên lập thu ngao ngao kêu lên, thúc giục doan thiên tầm nhanh lên nói ra trừng phạt. Ta trừng phạt là doan thiên tầm muốn nói lại thôi, lại là đem ba người tầm đều nhắc lên. Sẽ là như thế nào trừng phạt? Như thế nào? Hắn hẳn là nghĩ không ra thần ý đồ xấu. Như vậy lãnh người nha, sao có thể có ý xấu? Nếu là chiếu tiểu vân Uyên vừa rồi đề nghị, phượng thiên vũ nhưng thật ra có thể vui vẻ tiếp thu. Rốt cuộc lại không phải chưa làm qua, nàng không sợ mất mặt. Nghĩ như thế, Phượng Thiên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng sẽ là như thế này, lại là chậm rãi bình phục chính mình khẩn trương, thế nhưng có tâm tình triều doán thiên tầm đầu đi khiêu khích ánh mắt. Tiểu dạng, tỷ tỷ ta chờ ngươi trừng phạt, cũng không tin ngươi còn có thể nghĩ ra như thế nào lợi hại trừng phạt. Đến đây đi, xem tỷ như thế nào tiếp chiêu. Ta trừng phạt chính là, ở ta cùng với tiểu bông chi gian nhị tuyển một. Sau đó hôn một cái. Doan thiên tầm nắm lên tiểu vông thân mình cùng hắn đặt ở cùng nhau, chỉ chỉ hai người cánh môi vị trí, cười đến vài phần rất là đắc ý. Tiểu vân uyên, liên lập thu cùng với bảy minh ba người toàn số sướng sốt, theo sau nhìn doan thiên tầm con ngươi đều là đầu đi một cái quả nhiên như thế ánh mắt, đều là lại như vậy thất vọng. Doan thúc thúc, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra càng tốt trừng phạt, không nghĩ tới. Ai, ngươi trung quy là làm ta thất vọng rồi. Tiểu Vân Nguyên lắc đầu thở dài, liên lập thu cùng bảy minh lại đều là không tự chủ được gật gật đầu, chỉ có Phượng Thiên Vũ sửng sốt lúc sau, đông nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha, này thật là quá đơn giản, ta tuyển Tiểu Vông, tới Tiểu Vông bảo bối, ngoan ngoan cấp tỷ tỷ hôn một cái đi. Phượng Thiên Vũ cười mị mắt, hướng tới Tiểu Vông vầy vây tay, chút nào không màng đã là cười không ra, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc chi sắc doan thiên tầm, trong đầu chỉ có một ý niệm không ngừng bay tới bay lui. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Đệ tam ba năm chương tới thật xảo. Vì cái gì sẽ là như thế này? Rốt cuộc là nơi nào sai rồi đâu? Doan thiên tầm nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì Phượng Thiên Vũ tình nguyện lựa chọn thân tiểu ông cũng không vui thân thân hắn? Không đều nói nữ hải tử tuyệt đối sẽ không thân dị thú sao? Vì cái gì nàng lại là làm theo cách trái ngược, hoàn toàn không giống nhau? Doan thiên tầm trao mày! Nhìn đã là bị Phượng Thiên Vũ bắt được trong tay Tiểu Vông, đột nhiên thực hối hận đưa ra như vậy một cái lựa chọn. Nếu là không có Tiểu Vông, trực tiếp yêu cầu Phượng Thiên Vũ thân thân hắn, hoặc là làm hắn thân thân, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Ghen ghét! Xích quả quả ghen ghét! Doan Thiên Tầm nhìn chằm chằm Tiểu Vông con người trở nên hảo lãnh, hảo lãnh, lệnh đến Tiểu Vông đều suýt nữa tặc vào Tiểu Vông giờ phút này tâm tình là vô cùng buồn bực. thân là dị thú nó đều hiểu được sự tình biến thành như vậy lại không phải nó sai nhưng vì cái gì bị thương luôn là nó phượng thiên vũ đô miệng một ngụm phùng tiểu vông đầu trực tiếp hôn tiểu vông cái miệng nhỏ một chút một chút đều không ngại này hành động thoạt nhìn cỡ nào kinh thế hai tủ bất quá này đối phượng thiên vũ tới nói căn bản không hề gánh nặng thân tiểu vông liền cùng cấp với ở hôn chính mình dưỡng tiểu sùng vật không áp lực nha nếu là thân doan thiên tầm kia mới kêu cảm thấy áp lực gấp bội Trời biết này trừng phạt một thân lúc sau, này cố chấp ra hỏa nhưng sẽ đột nhiên liền nhiều rất nhiều không nên có ý niệm. Xem đi, chỉ là mấy ngày trước chủ động rất hắn tay, tuy rằng theo sau mấy ngày đều biểu hiện còn tính bình thường, nhưng trung quy là nhẫn mại không được đi. nay khối liền lộ chân tướng. Bất quá, lời nói lại nói trở về, nếu vừa rồi trừng phạt không phải nhị tuyển một, mà là làm nàng thân hắn. Sẽ là cho hắn thân. Chính mình sẽ đáp ứng sao? Hiện giờ nhạc qua sau. Cẩn thận ngẫm lại, Tổng cảm thấy nếu thật sự như vậy, nàng nhưng sẽ vô lại trực tiếp chạy trốn. Tuy rằng thực mất mặt, bất quá, hẳn là có lẽ đại khái, ân sẽ như vậy đi. Phượng Thiên Vũ đối này không xác định phỏng đoán, không khỏi nhìn mắt. Tràn ngập căm thù ánh mắt nhìn tiểu bông doán Thiên tầm, lại là không khỏi vui vẻ. Gia hỏa này lại là bởi vì chính mình sai lầm, cứu hận tiểu ông thật là cái trưởng không lớn hài tử. Bị như thế doan thiên tầm hành vi một đầu, Phượng Thiên Vũ không khỏi vui vẻ, đang chuẩn bị thét to chạy nhanh bắt đầu tiếp tục trò chơi khi, cửa sau đông nhiên truyền đến một trận dồn dập gõ cửa thanh. Lúc này thời tiết, sẽ là ai tới cửa, còn đem môn chụp đến như vậy cấp. Phượng Thiên Vũ ôm tiểu vòng đứng dậy đi đến phòng khách cửa, không cấm nói như thế nói. Ánh mắt nhìn chăm chú vào hộ viện khoác áo tơi đấu lạp tiến đến mở cửa. Theo viện môn mở ra. lại thấy hai cái ướt rầm rề người trực tiếp theo mở ra môn té ngã ở ngạch cửa bên ướt rầm rề quần áo hoàn toàn bao vây lấy hai người thân hình xa xa vọng qua đi lại phát hiện này lại đây người lại là hai nữ tử kia màu đen áo choàng có chút quen thuộc bất chính là tu tĩnh nhi thói quen kia phó giả dạng sao hay là đây là tu tĩnh nhi từ thôn đã trở lại còn mang đến một cái khác trong tộc nữ tử phượng thiên vũ đầu năm nay mới vừa khởi hộ viện liền đem người kéo vào tới Xem đối phương mềm mại thân mình cùng phản ứng, rõ ràng là hôn mê đi qua. Phượng Thiên Vũ ý bảo hai cái thô sử bà tử qua đi hỗ trợ, thực mau một người có một cái liền cấp đưa đến Phượng Thiên Vũ trong phòng. Đem nam nhân đều đuổi đi ra ngoài, Phượng Thiên Vũ làm thô sử bà tử đem hai người áo choàng hái được, lộ ra hai trương dung nhan quen thuộc mà lại xa lạ. Nói quen thuộc là bởi vì hai người trên mặt cùng tu tĩnh nhi đồng dạng đặc thù. đều ở khỏe mắt trưởng phòng một quả đá quý giống nhau tinh thể, bị bao vây ở thịt, giống như tự nhiên sinh trưởng. Có chút bất đồng chính là Tu Tĩnh Nhi khỏe mắt tinh thể quanh thân hoa văn là sọc như mạch lạc, mà này hai thiếu nữ sọc lại là từng vòng xoan úp, hơn nữa đều không phải là màu xanh lục, mà là nhàn nhạt hồng nhạt, ngay cả tinh thể cũng là hồng nhạt. Cơ hồ ngang nhau đặc thù, này hai người thân phận hẳn là cùng Tu Tĩnh Nhi có quan hệ, rời đi gần bốn ngày tu tĩnh nhi không coi trở về, ngược lại là nhiều hai cái té xỉu ở cửa thiếu nữ, không cần nhiều lời định là bị chỉ thị mà đến. Thế hai người thay đổi khô mát siêm vi gì hết. nội bộ quần áo là làm hai cái bà tử đổi mới. Mặc dù hai người động tác hơi luôn chút, lại chưa bừng tỉnh hôn mê chung nhị nữ, ngược lại là làm các nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở, lại là liền như vậy ngủ rồi. Này hai thiếu nữ cũng coi như được với là kỳ ba. Kẻ xỉu ở gõ cửa kia hộ nhân ra cửa cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể ngủ đến như vậy hương, thậm chí phát ra nghiến răng tiếng vang, có thể không kỳ ba không. Hơi chút kiểm tra rồi nhị nữ, phát hiện chỉ là mệnh nhọc quá độ kết quả, chỉ cần hảo hảo làm thân thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi liền sẽ tự nhiên mà vậy tỉnh lại, phượng thiên vũ lại là có vài phần dở khóc dở cười. Thân thể mỏi mệt là bởi vì thân thể năng lượng hao hết, bộ phận cơ năng quá độ sử dụng. Vô pháp nghỉ ngơi tạo thành kết quả. Chỉ cần bổ sung thân thể năng lượng, cùng với làm nội tạng được đến thực tốt thả lỏng, loát thuận trong cơ thể hỗn độn sinh vật điện, Phượng Thiên Vũ cũng không cần thiết chờ đến hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Trực tiếp một chén không gian dưới nước bụng, hai người sắc mặt trở nên hồng nhuận lên. tính trơ ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, nhị nữ từ từ chuyển tỉnh, mở mắt ra nháy mắt còn có chút mơ hồ, nhưng thực mau liền vẻ mặt cảnh giác từ giường đệm thượng nhảy dựng lên. dựa lưng vào nhau, vẻ mặt đề phòng đánh giá bốn phía, cũng tùy theo thấy được cách đó không xa ngồi Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên, Không cần khẩn trương, đây là ta phòng. Xem các ngươi ngã vào cửa nhà ta, lại thêm chi dáng vẻ này, các ngươi cùng tu Tĩnh Nhi là cùng tộc người. Phượng Thiên Vũ mở miệng hỏi, cùng với thực bình đạo, lại làm hai thiếu nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là Tĩnh Nhi nói thần y gì sao? Thiếu nữ trung thoáng lớn tuổi thiếu nữ mở miệng hỏi. nếu là các ngươi trong miệng cái gọi là thần y liê chỉ chính là vì trị liệu các ngươi nhất tộc tộc nhân quái bệnh mà đưa ra điều kiện muốn các ngươi nhất tộc người nguyện trung thành một người đến sinh mệnh kết thúc ngày ấy mới thôi hơn nữa không được cùng người này tam đại con cháu phát sinh xung đột người nọ ta có thể khẳng định nói cho các ngươi ta chính là nhị nữ nhìn nhau đi chân trần từ trên giường xuống dưới đi tới phượng thiên vũ trước mặt thỉnh thịch liền cho nàng quỳ xuống tu thanh nhi tu diễm nhi gặp qua thần y yể nhị nữ cùng kêu lên nói trực tiếp cấp phượng thiên vũ khái một cái vang đầu thần y yể tính nhi bởi vì đột nhiên phát bệnh tới không được cho nên đem địa chỉ nói cho chúng ta biết hai người trải qua hai ngày không ngủ không nghỉ lên đường chúng ta mới tìm được nơi này hơn nữa mang đến trong tộc các trưởng lão cùng tộc trưởng hồi phục đối với ngài đưa ra yêu cầu chúng ta đáp ứng rồi chỉ hy vọng ngài có thể mau chóng nhích người tùy chúng ta tiến đến cứu người Đây là tộc trưởng làm chúng ta tỉ mội mang đến một giấy khế thư, còn thỉnh thần y lìa xem qua. Lớn tuổi tu thanh nhi vươn mảnh khảnh tay trái, giống như biến ma thuật giống nhau, mở ra nắm chặt lòng bàn tay, lại thấy một đóa hồng nhạt nụ hoa cư nhiên ở nàng lòng bàn tay chậm rãi biến đại, đợi đến trường đến khuôn mặt nhỏ buồn lớn nhỏ sau, mới vừa rồi triển khai tụ lại cánh hoa, tùy theo lộ ra tại đây đoá thật lớn nụ hoa chung gấp thành hình vương một khối lụa bố, đem chi đưa cho phượng thiên vũ. Theo sau vung tay, này đóa hoa liền như vậy hư không tiêu thất, biến mất rất là đột nột. Phượng Thiên Vũ thực áp lực tu tĩnh nhi nơi cái này tộc đàn năng lực, không nghĩ tới này thực vật loại dị thú còn có như vậy kỳ lạ năng lực, chẳng những có thể ngăn địch, còn có thể tồn vật Bất quá, này đó tạm thời không phải Phượng Thiên Vũ giờ phút này nên quan tâm sự tình. Đem lụa bố triển khai sau, lại thấy phía trên lấy kim sắc ở như vậy một khối lụa bố thượng viết một phần khế ước nội dung. Nội dung cùng Phượng Thiên Vũ yêu cầu giống nhau, chỉ là đối phương ở nội dung còn hơn nữa một cái, buồn không cần phải tăng thêm điều kiện. Đó chính là bọn họ ở Nguyện Trung Thành đồng thời, cũng muốn bảo đảm bọn họ bộ tộc phát triển, gánh vác khởi cái này tộc đàn hết thể hợp lý chi tiêu. kỳ thật điều kiện này căn bản không cần phải tăng thêm, lại cố tình bỏ thêm như vậy một cái, này không thể không làm Phượng Thiên Vũ hoài nghi, cái này tị thế tộc đàn đến nay như vậy ít người. hay là cùng đồ ăn nơi phát ra có mật không thể phân quan hệ. Thân ý, nếu là ngài đồng ý trở lên điều kiện, chỉ cần bên phải hạ rác nơi đó tích thượng một dọn huyết sau, cái này khế ước liền tính thành lập mặt khác ở nơi đó viết thượng ngài tên Húy, cùng với chỉ định người tên họ, chúng ta chi gian khế ước liền tính là thành lập Cái kia chỉ định người tên ngươi khi nào viết đều có thể, này khế ước đều sẽ từ ngài bảo quản. Tu Thanh Nhi thấy Phượng Thiên Vũ xem xong kia khế ước nội dung sau, bổ sung như vậy một câu. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, dùng châm ở đầu ngón tay chắt một cái động, trực tiếp ấn một cái huyết dấu tay. Tu Giếng Nhi thấy Phượng Thiên Vũ ấn dấu tay, cũng ở lòng bàn tay khai dùng nhiều, chỉ là này hoa chung nhiều một chi bút, kim sắc bút đầu, không cần lây dính nét mực, trực tiếp làm Phượng Thiên Vũ ở phía trên viết thượng chính mình tên húy. Như vậy bút thật sự có thể viết chữ. phượng thiên vũ rất là hoài nghi bất quá theo nàng thử tính viết là lúc một cổ kim sắc chất lỏng tự động từ chóp mui tràn ra tiêu nhan sắc cùng viết này phân khế ước kim sắc chất lỏng không có sai biệt thiêm thượng tên của mình sau này khối lửa bố rõ ràng lóe một chút kim sắc chữ viết chung nhiều một tia màu đỏ tuyến ngân phát họa ra toàn bộ khế ước nội dung sở hữu tự trở nên rõ ràng lên nhìn phượng thiên vũ ký kết khế ước sau nhị nữ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Trên mặt cũng dạng cao hứng tươi cười, liên quan đối đại phượng thiên vũ thái độ, đều trở nên dị thường cung kính, còn có một kia không chút nào che giấu sùng bái cùng chờ mong chi sắc Thân y kỳ, ngài khi nào chuẩn bị nhích người đi trước trong tộc? Đại gia hỏa đều thực chờ mong ngài đã đến. Tu giếng nhi so chi tu thanh nhi hoạt bát vài phần, lợi này nhịn không được liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Các ngươi từ thôn đến nơi đây hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ tới rồi. Ta nhớ rõ Nguyệt Linh Núi Non khoảng cách nơi này cũng liền nửa ngày công phu, ấn các ngươi cước trình hai ngày hai đêm hoàn toàn cũng đủ từ nơi này tới Nguyệt Linh Núi Non sâu đậm khí độc chỗ sâu trong, các ngươi không đến mức đem thôn thiết lập ở như vậy một cái tràn ngập nguy hiểm địa phương đi. Phượng Thiên Vũ tìm tòi một chút trong đầu về Nguyệt Linh Núi Non tư liệu, không khỏi như thế hỏi, lại rõ ràng nhìn thấy hai người sắc mặt đồng thời đỏ lên, lại là từ tu thanh nhi đỏ mặt cho Phượng Thiên Vũ một lời giải thích. Chúng ta lần đầu tiên ra ngoài, không cẩn thận lạc đường, cho nên mới chỉ hoãn thời gian lâu như vậy. Ấn tĩnh nhi tốc độ, cũng liền một ngày một đêm công phu là có thể đủ từ nơi này trở lại thôn, không giống chúng ta hai cái hoa như vậy nhiều thời gian. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, nhưng thật ra cảm thấy này lý do không mắc cỡ. Ai chưa từng có lạc đường trải qua, trời xa đất lạ chạy tới tìm một người, các nàng hai cái có thể chỉ hoa nhiều gấp đôi thời gian tìm được nàng, đã là thực ghê gớm. Hùng chi, hai người đều bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ này mã bất đỉnh để tới rồi, làm cho chính mình đều suy yếu đến thế xỉu, mặc kệ lãng phí bao nhiêu thời gian, ít nhất điểm này đáng giá bội phụ. Đệ tam tam sáu trương phó ước đi vào tiểu sân thôn. Buổi tối rông tố ngừng, doa người tiếng sấm biến mất, bất quá, trong thành đã chịu tia chớp công kích nhân ra lại là không ít, còn có chút xui xẻo ở nhà làm lôi cấp đánh chết đều có. xem ra ở tại dưới ánh trăng thành cũng không phải như vậy thích lý sự tình vào lúc ban đêm phượng thiên vũ thương lượng đều có người nào cùng đi trước nguyệt linh núi non kết quả thương lượng tới thương lượng đi lại là một cái đều không thiếu được phượng thiên vũ nghĩ nghĩ dù sao cũng không có gì đại sự đi liền đi thôi đến nỗi cửa hàng đánh thượng một tờ giấy không tiếp tục kinh doanh mấy ngày cũng không quan hệ coi như cấp nhàm chán nhật tử tìm điểm việc vui thả lòng hạ cả ngày kiếm tiền cũng bực bội Thuống chi, liền nàng này một cái cửa hàng có thể phát huy tác dụng cũng là hữu hạn ngược lại là chuyển vận qua đi cấp nguyệt lâm thanh nhân tài, nhưng thật ra giải quyết không ít vấn đề. Nếu nhân tài so chi tiền tài quan trọng, tu tính nhi nơi bộ lạc tự nhiên không thể buông tha. Phượng Thiên Vũ tuyệt bút vùng lên, toàn thể xuất động, chỉ để lại nguyên bản ký kết khế ước hạ nhân, mọi người ở ngày hôm sau buổi sáng, ở đà hành vi man dợ lộng một đầu thích hợp đi trong rừng lộ, tốc độ lại không chậm hành lâm thú. Một hàng bảy người xuất phát Nguyệt Linh Núi Non, có hành lâm thu trợ rút, nguyên bản nửa ngày cước trình mới có thể đến Nguyệt Linh Núi Non bên ngoài hành trình trực tiếp áp xúc đến một canh giờ rưỡi. Bảy người đi vào Nguyệt Linh Núi Non nhập khẩu, dư lại lộ trình liền từ Tu Giếng Nhi cùng Tu Thanh Nhi hai người dẫn đường, như thế nào đi một chút nơi nào, đều phải hai người chỉ lộ. Tuy rằng Phượng Thiên Vũ đã làm cấm giả quét khắp núi rừng địa mạo đồ, lại ngoài ý muốn phát hiện, nơi này giả quét tiến hành không thuận lợi. Có chút địa phương có rõ ràng quấy nhiễu, vô pháp lệnh người như nguyện quay lại. Giếng Nhi, Thanh Nhi, Nguyệt Linh núi non trùng nhưng có sản xuất cách thạch. Nhớ tới tu tĩnh Nhi dùng cách thạch đem tiểu vông hành tung che giấu, Phượng Thiên Vũ lần thứ hai gặp được này trạng hương khi. Lại không khỏi dò hỏi ra tiếng. Cách thạch. Hai người rõ ràng có chút khó hiểu. Theo sau tu Thanh Nhi tựa hầu nghĩ tới cái gì? Trả lời nói. chính là có thể chặn dị thú cùng khế đước chủ nhân chi gian liên hệ cục đá sao. Đúng vậy. Có Nga, ở thôn bên ngoài loại này cục đá rất nhiều, cơ hồ tùy ý có thể nhặt được, bởi vì không quá lớn sử dụng, giống nhau trong thôn người đều rất ít động thứ này, nhiều nhất chính là lấy tới kiến tạo phòng ở tính ra, ngươi nói cái loại này cục đá đối với nào đó cây tối dị thú tới nói, nhưng thật ra một loại phân bón. Chỉ tiết toàn thôn dùng được với người cũng cũng chỉ có một cái, là tiểu bảo dị thú, hắc hoa đồ ăn. Tiểu bảo, tiểu bảo, tính nhi đệ đệ, tuy rằng không phải thân sinh, bất quá hai người từ trước đến nay sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình thực hảo. Nay sẽ tính nhi nguyên bản muốn trực tiếp ra tới, vẫn là tiểu bảo phát hiện không thích hợp, mới đưa nàng giữ lại. Làm chúng ta hai cái xuất phát tới tìm thần y gì Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, cũng coi như là đại thể hiểu biết thôn này chẳng uống. Thời gian còn lại, Mọi người đều an tĩnh lên đường, đường xá thượng còn giải quyết một ít vô chủ dị thú công kích, ở trong rừng nghỉ ngơi một đêm sau, mới vừa rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng ở buổi trưa phía trước đuổi tới thôn nhỏ. Thôn này cũng không lớn, đuổi tới bên ngoài là lúc, dưới thân hành lâm thú liền trở nên không quá an phận, có chút không quá vui tới gần thôn này. Nhìn nhìn lại đi trước thôn trên đường, trên mặt đất một loại màu đen cục đá trải rộng, đó là cách thạch. cùng phát hiện tiểu vùng khi nhìn đến kia khối cách thạch giống nhau như lúc. Này đó hành lâm thú cũng không thích mấy thứ này, nôn nóng dừng chân tại chỗ. Biết không có biện pháp, vậy trực tiếp nhậm này đó hành lâm thú tự do hoạt động, đợi đến phải đi là lúc, lại thổi lên triệu hoán huyết sáo, đem chúng nó gọi tới đó là. Toàn bộ người hạ đà thu bối, ở tu thanh nhi nhị nữ dẫn dắt hạ theo thôn nói vào thôn. Vừa đến trong thôn khi, toàn bộ thôn an tĩnh có vài phần quỷ dị. nguyên bản còn thật cao hứng bình an trở về tu thanh nhi cùng tu giếng nhi sắc mặt tươi cười đều lập tức liễm đi lập tức liền nhảy vào một hộ nhà trong nhà lại là không có một bóng người như vậy kết quả làm nhị nữ rất là lo lắng lại tựa hầu nghĩ tới cái gì trong miệng khẩu khẩu lẩm bẩm nghiệm nhất định phải ở kia nhất định theo sau cũng bất chấp phượng thiên vũ đám người dẫn đầu nhằm phía thôn một chỗ khác cánh rừng làm sao bây giờ liên lập thu quay đầu lại hỏi phượng thiên vũ Tự nhiên là theo sau, còn có thể làm sao bây giờ? Phượng Thiên Vũ đáp, năm người lập tức đuổi theo, cách đến không xa không gần, vừa vặn tốt treo ở phía sau. Nếu là gặp gỡ cái gì không tiện trường hợp, mọi người còn có cơ hội làng tránh. Ước chừng chạy ba dặm lộ bộ dáng, phía trước xuất hiện một cái đột ra vách núi. Vách núi trước là khối thật lớn đất trống, giờ phút này ở đất trống thượng tụ tập mấy trăm người, mọi người làm thành một vòng tròn, xa xa xem qua đi. Có thể thấy được vòng tròn bên trong là một đống củi lửa, củi lửa thượng có khối tấm ván gỗ, một người bị mông vải bố trắng trí đặt ở trung ương, cách đó không xa còn có người nắm một cây cây đuốc, nghiễm nhiên là trong thôn có người mất, giờ phút này đang ở cử hành. hỏa táng nghi thức Nguyên bản vẻ mặt lo lắng tu giếng nhi nhị nữ ở nhìn đến thôn dân đều ở chỗ này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, theo sau nhìn phía đống lửa thượng nhìn không tới dung mạo người, trên mặt tràn ra nồng đậm đau thương. Mặc kệ là ai qua đời, đối với người trong thôn tới nói, kia đều là một kiện lệnh người đau kịch liệt sự tình. Phượng Thiên Vũ ở bên ngoài nhìn, vẫn chưa tới gần, khoái dày thôn này nghi thức, ngược lại là mang theo người về trước thôn, từ mẫu người nhà rộng mở đại môn trong nhà dọn trường ghế dựa, một người một vị trí chờ ở trong thôn một cái nhìn như không lớn, lại hẳn là quảng trường đất chống thượng, tinh trở trong thôn người trở về. Đương sở hữu thôn dân trở về là lúc. đột nhiên phát hiện trong thôn nhiều mấy trường xa lạ gương mặt có như vậy một lát dương cung bạt kiếm liền chuẩn bị động thủ may mắn tu diếng nhi phản ứng mau lập tức nói ra phượng thiên vũ đám người thân phận nhưng thật ra chưa từng phát sinh làm người không thoải mái sự tình mà theo tu diếng nhi cùng tu thanh nhi sau khi trở về nhị nữ cũng không đợi phượng thiên vũ mở miệng liền nói thẳng ra phía trước cử hành nghi thức người thân phận không nghĩ tới thế nhưng sẽ là mấy ngày hôm trước mới vừa rồi đã gặp mặt tu tĩnh nhi Nếu là biết chết người là nàng, Phượng Thiên Vũ phía trước liền sẽ không về trước tới, mà là muốn qua đi kiểm tra một phen, xác định tử vong nguyên nhân bệnh, mà phi làm cho bọn họ đem người đều thiều không có. tĩnh Nhi đã chết, đối bảo Nhi đã kích quá lớn, hiện giờ trong thôn lợi hại nhất thôn trưởng cũng bởi vì hôm qua ra ngoài tìm kiếm khi bị thương không nhẹ, thần y có không cứu cứu thôn trưởng, cũng hoặc là hỗ trợ tìm xem tiểu bảo. Ngài là một vị mẫu thân. Mà tiểu bảo tuổi tác cùng ngài nhi tử sắp xỉ cũng là 6 tuổi, mong rằng phu nhân giúp đỡ. Tu giếng nhi nhị nữ nói liền cấp phượng thiên vũ quỳ xuống. Hai người là thiệt tình cầu phượng thiên vũ hỗ trợ, quỳ đến không hề gánh nặng. Ta đi thôi, tìm người phương diện ta tương đối lành nghề. Bảy minh bỗng nhiên đã mở miệng, lại là tự động xin ra trận muốn đi tìm tiểu bảo. Phượng thiên vũ gật gật đầu, đồng ý bảy minh yêu cầu, bốn người liền như vậy trực tiếp ở trong thôn tạm thời ở xuống dưới. Màn đêm buông xuống, thôn ban đêm đảo cũng là rất náo nhiệt. Đều không phải là các thôn dân ở ngọn nhạc, mà là có không ít vô chủ dị thú chạy tới cửa tới, ở bên ngoài giết gào, vừa thấy liền không phải tàn nhẫn nóng quá chủ. Cứ việc như thế, đại gia như cũ sống được nhẹ nhàng, căn bản không đem bên ngoài dít gào để vào mắt. Trong thôn hết thảy đều ấn sớm định ra kế hoạch tiến hành, tựa hồ thói quen loại này trận trượng, chẳng sợ không lo bên ngoài dị thú một chuyện. Ít nhất phòng thân vũ khí lại là trước sau mang theo. Cùng ngày ban đêm, Phượng Thiên Vũ gặp được trong thôn thôn trưởng cùng vài vị tuổi già lão Giả. Lão Giả đều là trong thôn mạnh nhất sức chiến đấu, mà tộc trưởng lại là trẻ tuổi trung đệ nhất cao thủ. Không có thực lực tộc trưởng hộ không được thôn, đây là thôn quý củ. Tu đồ, thôn tộc trưởng, 30 xuất đầu, cao to, ít nhất 2 mét nhị thân cao, dị thú không rõ, bất quá liền tính bất động dùng dị thú năng lực. Người nam nhân này như cũ cho người ta rất mạnh cảm giác, ngươi chính là thần y Tu Đồ vừa thấy Phượng Thiên Vũ khi, đem nàng trên giới đánh giá một phen, rõ ràng mang theo một tia hoài nghi. Bất quá hư danh thôi, ta nhưng thật ra trị quá vài người, đến nỗi hay không có thể chữa khỏi các ngươi nhất tộc bệnh tình, ta chỉ có thể nói không hề nắm chắc. đương nhiên, ta sẽ nỗ lực, ít nhất vì chúng ta chi gian khế ước, ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Tu Đồ gật gật đầu. Nhìn Phượng Thiên Vũ, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Không có hồ nói bốc nói phét, chỉ là nói ra mục đích của chính mình, nói thẳng bầm báo. Tuy rằng Phượng Thiên Vũ thoạt nhìn không giống đại phu, nhưng ít nhất, làm tu đồ cảm thấy trong thôn đoàn người, có cứu trị hy vọng. Đô tộc trưởng, ta muốn biết tu tĩnh nhi là chết như thế nào? Phượng Thiên Vũ đột nhiên hỏi, lập tức làm tu đồ trên mặt ý tứ ý cười hoàn toàn liễm đi. Thân mình quá suy yếu mà bệnh phát. Nếu là nàng không như vậy vội vã gấp trở về, thế cho nên chưa từng nghỉ ngơi quá, liền đem sự tình nói cho ta, nói xong muốn nói nói lúc sau, nàng liền ngã bệnh. Vẫn luôn tiềm tàng ở trên người nàng dị thú trước xuất hiện dị trạng, bắt đầu suy kiệt, cuối cùng đến phiên nàng khi, còn như vậy tuổi trẻ nàng ở qua đời thời điểm, thậm chí đều mau làm người nhận không ra. Liền dường như trong một đêm liền qua trăm năm giống nhau, nàng lão quá nhanh, quá đáng sợ. Cũng là bộ tộc năm nay cái thứ nhất qua đời tộc nhân. Nàng, còn như vậy tuổi trẻ. Tu đồ vẻ mặt khổ sở chi sắc, vì tuổi còn trẻ tu tính nhi chi tử mà khổ sở. Nghe xong tu đồ nói, Phượng Thiên Vũ không cấm nghĩ hoặc. Trong một đêm tử thiếu nữ biến thành lao thái bà chết, vì cái gì cho nàng một loại dường như nghe thiên phương dạ đảm cảm giác. Chẳng lẽ là có cái gì yêu vật quay phá, hút người tinh khí thần, làm cho một người tử vong. Phượng Thiên Vũ cái này ý niệm một toát ra tới, cấm bên kia lập tức tiếp thu đến, đồng dạng lâm vào trầm tư. Cứ việc như thế, nếu là nhìn đến cấm giờ phút này, bộ dáng người chắc chắn phát hiện, giờ phút này cấm đang nghe Phượng Thiên Vũ suy đoán sau, một đôi con ngươi nhảy nhót không thôi, dường như phát hiện cái gì siêu hảo ngoạn sự tình giống nhau. Chỉ tiếp, tu tính nhi thi thể đã thiêu, rất nhiều manh mối cũng chưa. Bất quá, cũng không có gì. Dù sao toàn bộ thôn người đều được loại này bệnh. ngày mai tới cái lấy mẫu kiểm tra, có lẽ có thể phát hiện điểm cái gì. Có ý tưởng lúc sau, Phượng Thiên Vũ làm cấm chuẩn bị một bộ thử máu công cụ, chuẩn bị ngày mai lại rút máu một hồi. Đêm gần giờ tí, đi ra ngoài tìm kiếm tiểu bảo bảy minh đã trở lại, chỉ là đương hắn sau khi trở về mang về người lại là làm Phượng Thiên Vũ rất là trợn mắt há hốc mồm. Nếu trước mắt người này chính là tiểu bảo. Hay là hắn cũng được đồng dạng chứng bệnh, thế cho nên từ trẻ nhỏ biến thành người trưởng thành. Đệ tam tam thất trương Nguyệt Lâm Thanh gửi thư. Hắn, hắn là tiểu bảo. Phượng Thiên Vũ chỉ vào trước mắt cái này lớn lên đen xì lì người trưởng thành, hỏi bảy minh. Người là hắn tìm trở về, tự nhiên hỏi người đó là bảy minh. Đã xác định, là tiểu bảo. Thông qua trong thôn người xác định kết quả. Bảy minh đáp, tuy rằng cũng thực dối rắm Bất quá sự thật bại ở trước mắt, hắn cũng không có biện pháp nói cái gì. Mọi người đều nói là hắn lại không quen biết chân chính Tiểu Bảo, kia cũng cũng chỉ có thể cho là Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, cấp Tiểu Bảo trực tiếp rút máu lấy hắn vì bản gốc làm điều tra, nhìn xem hay không có thể tìm được tương phản như vậy đại nguyên nhân nơi Tiểu Bảo nhưng thật ra ngoan ngoãn tùy ý Phượng Thiên Vũ luồng nghịch, an an tĩnh tĩnh một câu cũng chưa nói, thu phục yêu cầu đồ vật lúc sau. Phượng Thiên Vũ làm bảy mình đem tiểu bảo đưa về nhà, sắc trời cũng không còn sớm, tất nhiên là hảo hảo nghỉ ngơi, ngồi chờ ngày hôm sau cấm kia chỗ được đến báo cáo. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ mới vừa tỉnh lại, cấm nơi đó liền truyền đến một tin tức, nói là tìm được rồi người trong thôn phát bệnh nguyên nhân. Lại là bởi vì bọn họ sinh tồn hoàn cảnh vấn đề. Như vậy nhiều cách thạch tồn tại ảnh hưởng bọn họ gen, sợ kỳ bệnh còn không bằng nói là một loại tiến hóa. Chỉ là phía trước chết người đều là tiến hóa thất bại kết quả. Có tiểu bảo huyết dạng cùng làn ra tổ chức hàng mẫu tiến hành nghiên cứu lúc sau, rất nhiều nghi hoặc một đám cởi bỏ, trong nháy mắt ở mọi người trong mắt rất khó làm sự tình, trở nên rất là dễ dàng. Chỉ là, cấm kiến nghị lại phi trị liệu hảo này đó thôn dân, ngược lại là kiến nghị xúc tiến bọn họ tiến hóa, dù sao đến đều phải trở thành phượng thiên vũ trong tay thế lực, thực lực càng cường càng có thể giúp được yêu cầu trợ giúp người. Nghe xong cấm đề nghị lúc sau, Phượng Thiên Vũ đồng ý, bất quá tiền đề điều kiện là bảo đảm an toàn tiền đề hạ tiến hành. Đối này cấm tỏ vẻ không hề áp lực. Đem một phần dược đơn tử định ra ra tới. Toàn bộ đều là dị thú trên người dược dùng tài liệu. dung lượng có điểm đại, bất quá cũng hạnh đến Nguyệt Linh núi non trung dị thú trung nhưng thật ra nhương khuếch cấm yêu cầu những cái đó, nếu không thật đúng là muốn phiền thoái. Trong thôn người bắt đầu tổ chức nhân thủ lại săn bắt sở cần dược vật. Phượng Thiên Vũ bên này cũng từng ngày thực nghiệm thôn dân đối này đó dược phản ứng trạng huống, Một ít trọng chứng người bệnh đi trước trị liệu, chỉ tiếp, luôn là kém một chút cái gì mới có thể đủ đem thương thế toàn bộ trị liệu hảo. Cứ việc như thế, lại đã là làm không ít người trạng huống chuyển biến tốt đẹp lên, liên quan toàn bộ thôn thôn dân nhìn Phượng Thiên Vũ đám người biểu tình đều trở nên cung kính lên. Theo dược vật kiện kiện đầy đủ hết lên. Cấm nghiên cứu cũng được đến rồi kết quả. Điều hòa ra nước thuốc tên là tu chỉnh tiến hóa dịch. Chuyên môn ứng đối tiến hóa chung xuất hiện sai lầm trạng huống Đương nhiên, cũng có tiến hóa dịch tồn tại, làm người thường dị biến, có được nhất định năng lực. Mấy thứ này nếu là chảy vào thị trường chung, tuyệt đối là có thể kiếp nổ hai khối đại lục hút hàng hóa. Bất quá, cây Cao đón gió đạo Lý Phượng Thiên Vũ lại là biết. Loại đồ vật này trừ bỏ cung cấp cấp tu ra thôn mọi người ở ngoài, nếu không có tất yếu. tuyệt đối sẽ không làm người dùng để uống loại này tiến hóa dịch rốt cuộc tiến hóa sẽ có đại giới mà tiến hóa nếu không có cùng loại như vậy toàn bộ tộc đàn tiến hóa mà chỉ là phân loại tiến hóa chỉ biết khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền thoái tỉ như nói không hợp nhau linh tinh chẳng uống liên dương như tiểu bảo rõ ràng 7 tuổi không đến vừa cách cũng đã giống như một cái người trưởng thành tuy rằng so chi người trưởng thành nhỏ sinh như vậy một chút Khá vậy ít nhất có tháng 1 năm tám không trở lên thân cao. Như vậy độ cao, vô pháp thay đổi, hắn về sau đều sẽ lấy loại này hình thể sinh hoạt đi xuống, cho đến hắn tới rồi cùng hình thể phù hợp tuổi tác mới có thể tiếp tục sinh trưởng đến thân thể hắn cực hạn. Khôi phục nguyên bản hài tử lớn nhỏ, đã là không thể, bất quá tiểu bảo tiếp thu năng lực lại là rất mạnh. Có lẽ sẽ như thế là bởi vì tu tính nhi đột nhiên ly thế tạo thành, ai cũng không giúp được. Chỉ có thể chính hắn chậm rãi đi ra kia phiên bóng ma. Ở Tu ra Thôn lưu lại 10 ngày, cuối cùng đem ước định sự tình làm tốt. Phượng Thiên Vũ đem Nguyệt Lâm Thanh Tin tức báo cho Tu Đồ, cũng ở khế ước thượng viết Nguyệt Lâm Thanh tên huy sau, cũng làm Tu Đồ đám người đã biết Phượng Thiên Vũ muốn bọn họ nguyện trung thành đối tượng. Hoàng tộc Câm thầm phân tranh Tu Đồ chẳng sợ thân ở này núi sâu rừng ra chung, lại vẫn là có biện pháp biết được, nếu như bằng không. Phượng Thiên Vũ vị này thần y tồn tại cũng sẽ không bị được biết, sau đó có tu tĩnh nhi bái phỏng. Đương cáo biệt tu đồ cùng thôn dân lúc sau, Phượng Thiên Vũ đoàn người ở 27 ngày sau ngọ về tới dưới ánh trăng thành trong tiểu viện. Các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngọc Hàm đột nhiên tới cửa, một mở miệng chính là lời này, nghe được Phượng Thiên Vũ có chút khó hiểu. Có người đưa tới một phong thơ, làm ta giáp mặt giao cho người, chỉ nói là ca ca người gửi thư. Chuyển tin người bởi vì chờ không kịp, hôm qua vừa lúc rời đi, chỉ nói trong lòng sẽ hướng ngươi trình bày hết thảy. Ngọc Hàm từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa cho Phượng Thiên Vũ. Nếu là Ngọc Hàm nói không sai, này phong thư là Nguyệt Lâm Thanh đưa tới, chẳng lẽ là có chuyện gì đã xảy ra. Phượng Thiên Vũ mới vui vẻ cẩn thận nhìn trong lòng nội dung, này phong thư nội dung không nhiều lắm, chỉ có ít đòi mấy cái tự, đừng tới vạn tinh thành, nhớ lấy. Nguyệt Lâm Thanh gửi thư. Cứ nhiên là thông qua làm người đưa tới cửa phương thức, mà phi tin điều truyền tin, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Không cần đi vạn tinh thành. Vì cái gì? Chẳng lẽ vạn tinh trong thành có cái gì không biết nguy hiểm đang ở chờ nàng? Nhìn đến này phong thư khi, cơ hồ sở hưu xem qua tin chung nội dung người đều có cùng phượng thiên vũ tương đồng ý tưởng. Ước định tháng 5 sơ năm đi trước vạn tinh thành hướng đương kim vương đế nguyệt không thiên mừng thọ. Nguyên bản còn duy trì Phượng Thiên Vũ trở về Nguyệt Lâm Thanh đột nhiên tới như vậy một tin tức. Này nhưng không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa trong đó hàng nghĩa. Phượng Thiên Vũ không nói, trực tiếp đi trong viện tin điểu nơi địa phương, bắt được những ngày qua thông qua tin điểu truyền đến tin tức, tin chung đều là Nguyệt Lâm Thanh tưởng nghiệm, còn có dò hỏi khi nào đến bạn tinh thành, nhưng yêu cầu hắn tự mình tiếp nàng. Cuối cùng một phong thơ thời gian liền ở hôm qua. Này đó tin vô luận như thế nào chắc chắn có một phần là giả tạo. Không cần nhiều lời, thân phận của nàng hẳn là lộ ra ngoài. Chỉ là này phía sau màn người sẽ là ai, lại là cái ý vị sâu xa bí ẩn. Mặc kệ như thế nào đều hảo, chuyến này vạn tinh thành cho dù là Nguyệt Lâm Thanh không đồng ý, nàng cũng muốn đi thương một hồi. Chỉ tiếc Phượng Tường Thiên còn không có trở về, nếu là có hắn ở, ít nhất ở vũ lực giá trị thượng, Phượng Thiên Vũ nhiều ít có thể yên tâm điểm. Từ từ, hóa ách hoa khai, vừa lúc cầm đi cấp ngọc hàm cái kia tiểu tử, giải trừ hắn hiện giờ loại này nửa vời trạng thái. Chỉ cần làm ách thú tử trên người hắn ra tới, hóa thành thật thể, ngọc hàm thực lực sẽ bao táp đi lên, nhưng thật ra tất nhiên có thể trở thành một phương trợ lực. Cấm thanh em ở cái này đương khẩu vang lên, mang đến tin tức lại là lệnh người nhảy nhót. Hóa ách hoa cư nhiên ở ngay lúc này nở hoa rồi, thật là tới quá kịp thời. Tìm cái lấy cơ vào nhà ở sau, phượng thiên vũ phủ một cái hộp xuất hiện ở ngọc hàm trước mặt, chiều hắn đánh khai. hiện lộ ra bên trong đen ngòm phảng phất giống như hoa hồng đóa hoa. Đây là hóa ách hoa, đừng nhìn bên ngoài xương mù trạng đóa hoa rất là hư hảo, chỉ cần dùng tay đụng vào liền sẽ là một bàn tay trở nên đen nhánh một mảnh, theo sau giống như nguyền rủa giống nhau, vận rủi cuốn thân. Duy nhất biện pháp chính là đem nó trang ở trong hộp ngọc. Giao cho trên người có ách thú người lấy dùng, thứ này cũng chỉ có hiện giờ Ngọc Hàm có thể sử dụng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến hóa ách hoa khi, Ngọc Hàm chỉ cảm thấy thân thể máu đều dường như muốn sôi trào lên, một loại rất ít xuất hiện khát vọng ở trong óc vứt đi không được, rồi lại chịu đựng không đi đụng vào, chỉ là đem khó hiểu ánh mắt đầu hướng về phía phượng thiên vũ. Hóa ách hoa, người trực tiếp cầm nó, trên người của ngươi ách thú liền có thể hóa hư vì thật, từ đây lúc sau. Ngươi không hề là kẻ yếu, sẽ không có nữa người khinh thường ngươi, thực lực của ngươi sẽ tăng lên thực mau, cho đến đạt tới những năm gần đây ngươi bị ách thú vây khôn sau, có khả năng đủ đạt tới tối cao đỉnh điểm thực lực, dư lại chính là chính ngươi chậm rãi sờ soạn biến cường con đường, không ai có thể giúp ngươi. Phượng Thiên Vũ nói làm Ngọc Hàm toàn bộ thân mình đều run dày lên. Biến cường nguyện vọng vẫn luôn đều ở trong đầu xoay quanh không đi, nhưng sự thật luôn là như vậy tàn nhẫn. Ngay cả giờ phút này hắn cũng thấp thỏm bất an, sợ lại là một giấc mộng cảnh. Cầm, hay không hữu dụng thử qua mới biết, chẳng sợ có một tia hy vọng cũng không cần từ bỏ. Ngươi là cái hẳn là tiếu ngạo thiên hạ nam nhân, không nên bởi vì ách thú duyên cớ liền như vậy chết non tại đây. Phượng Thiên Vũ đem hộp dao cho Ngọc Hàm trong tay, cổ vũ ánh mắt làm Ngọc Hàm hốc mắt từng đỏ, lại vẫn là nhịn xuống cái loại này bị người chờ mong tâm tình, gật gật đầu, đem hóa ách hoa thu hảo. Trở về chính mình trong nhà Hóa ách hoa cùng ách thú sẽ sinh ra như thế nào tác dụng Phượng Thiên Vũ ước chừng biết một chút Ba ngày ba đêm hôn mê là tất nhiên Đợi đến qua cái này thời kỳ sau Chính là Ngọc Hàm bay lên hết sức Đột nhiên có chút chờ mong Ngọc Hàm thực lực sẽ tới đạt như thế nào trình độ Nhưng càng làm cho Phượng Thiên Vũ lo lắng lại là Nguyệt Lâm thanh giờ phút này chẳng hướng. Còn có hai phân bất đồng nội dung tin Rốt cuộc nào phong mới là giả bảy minh ta muốn biết ca ca tình huống ngươi liên hệ hạ đám kia người mau chóng chạy đến vạn tinh thành phượng thiên vũ triều bảy minh nói như thế nói đối với an bài công việc trên cơ bản đều giao cho bảy minh vị này tay giả đời toàn quyền xử lý yêu cầu cái gì tin tức hoặc là hạ đạt như thế nào mệnh lệnh có bảy minh vị này doán thủy thành làm chỗ dựa người hỗ trợ tin tức có thể truyền lại càng thêm nhanh chóng cùng ngày ban đêm phượng thiên vũ được đến muốn tin tức Nguyệt Lâm thanh giờ phút này vẫn chưa ở hắn phủ đệ bên trong, mà là trụ vào hoàng cung, vương đế Nguyệt Khung Thiên tự mình hạ lệnh làm hắn lưu lại, cho đến hoa đản lúc sau. Đến nỗi nguyên bản ở vào nhược thế hoàng tử chi tranh, Nguyệt Lâm sáng sớm đã ở không lâu trước đây đại hoạch toàn thắng, thành đã định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Rốt cuộc không người có thể giao động hắn địa vị. Đương nhiên, cũng không xuất hiện Nguyệt gia đình tự tổn hại tin tức. Được làm vua thua làm giặc kết cục nhiều nhất cũng chính là xung quân xa xôi, thu đi hết thể quyền lợi, từ chi thứ thân phận chậm rãi làm khởi. Theo lý thuyết Nguyệt Lâm Thanh đều đã đạt được ngôi vị hoàng đế chi tranh cuối cùng thắng lợi, đã là một người dưới vạn người phía trên ngôi vị hoàng đế người thừa kế, không hề chỉ là dĩ vã ngủng có hư danh thái tử danh hiệu. Cứ việc như thế, hắn bị Nguyệt Khung Thiên yêu cầu ngủ lại ở hoàng cung bên trong, cho đến tháng năm sơ năm đế vương hoa đảng ngày qua đi, phương chuẩn rời đi. Nguyệt Khung Thiên hành động làm Phượng Thiên Vũ thật là khó hiểu. Theo lý thuyết yêu cầu chủ động lưu lại người nên là Nguyệt Lâm Thanh mới đúng, nhưng cố tình cùng với tương phản là Nguyệt Lâm Thanh mệnh lệnh Nguyệt Lâm Thanh lưu lại. Như thế khác thường mệnh lệnh, không thể không đáng giá nghiêm túc cân nhắc. Có lẽ, hết thể không tầm thường cùng Nguyệt Khung Thiên có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Phượng Thiên Vũ không cấm như thế phỏng đoán. Đệ tam 38 chương trở về hề. Nguyệt Khung Thiên cái này nàng trên danh nghĩa phụ thân hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì từ phượng thiên vũ nơi này đem hóa ách hoa lấy đi sau ngọc hàm suốt ngủ ba ngày ba đêm sau mới vừa rồi tỉnh lại tỉnh lại sau hắn cho người ta cảm giác lập tức trở nên thực không giống nhau giơ tay nhấc chân gian tổng có thể mang theo một cổ dòng khí một cái không cẩn thận liền có cái gì bị đánh nát thinh linh xảy ra lực lượng làm ngọc hàm có chút khống chế không được bất quá Ách thú đã là không hề yêu cầu gửi lại thân thể hắn, có thể hiển lộ ra thân hình. Đó là một đoàn màu đen nhung cầu hình thể, đại đại một đôi mắt khảm tại thân thể thượng, tiểu thủ tiểu cước, nếu chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến hiện giờ ách thú, chỉ biết cảm thấy nó hảo đang yêu, hảo tưởng xoa bóp cảm giác. Trên thực tế, đừng nhìn ách thú thoạt nhìn đẹp, nhưng nếu là người đem nó trộm trong tay, ngươi trong cơ thể tinh khí thần đều sẽ bị nó hút đi, hút tốc độ cùng tự thân thực lực có quan hệ. Đương nhiên cũng muốn ách thú chủ nhân có đồng ý hay không mới được. đương Ngọc Hàm ra khỏi phòng sau, cả người đều thay đổi thật nhiều, không hề như vậy áp lực, dường như trong nháy mắt sở hữu tay nải đều bị bỏ xuống. Giờ phút này hắn trên mặt tươi cười trở nên sán lạn rất nhiều, cả người đều rộng rãi. Công tử! Vương Tiểu ý kiến đến trong viện Ngọc Hàm, không xác định kêu một tiếng. Tiểu ý, sớm nha! Ngọc Hàm cười đáp, còn không quên chào hỏi. Đây chính là hắn dĩ vãng đều sẽ không chủ động làm sự tình. Không thể nghi ngờ làm vương tiểu ý có chút thụ sủng nhược kinh. Công tử, ngươi không có việc gì. Không có việc gì, tương phản, ta hiện tại hảo thật sự. Chưa bao giờ từng có hảo, chỉ cảm thấy dĩ vãng chói buộc ta hết thảy. Hiện giờ đều trở nên không đáng giá nhắc tới, loại cảm giác này thật là nhẹ nhàng. Ngọc hàm cười nói, không có việc gì liền hảo. Ngươi đều hôn mê ba ngày ba đêm. nhưng đem ta lo lắng người nói cái gì ta ngủ ba ngày ba đêm ngọc hàm bỗng nhiên cả kinh vội hỏi nói ta hôn mê trong lúc nhưng có phát sinh sự tình gì công tử là muốn hỏi đối diện phu nhân ra sự tình đi vương tiểu ý bỗng nhiên che miệng khẽ cười nói đem ngọc hàm xem đến đều có chút ngượng ngùng nếu biết còn không chạy nhanh nói là là là vương tiểu ý dừng một chút giọng nói nói tiếp này ba ngày tới Phu nhân ra ra ra vào vào không ít người, chỉ là lưu lại một lát liền rời đi. Liên ở vừa rồi, ta mới từ bên kia lại đây. Lúc ấy phu nhân hỏi ngươi hay không tỉnh lại, ta chỉ nói còn chưa. Sau đó phu nhân làm ta thay chuyển cáo công tử một tiếng, nếu tưởng nhất triển hoành đồ. Nhưng đến vạn tinh thành, đầu với đại hoàng tử môn hạ. Liên nay đó, Ngọc Hàm hỏi. Liên nay đó, Vương Tiểu ý đáp. Nàng nhưng nói qua khi nào rời đi. Ngọc Hám hỏi, phía trước qua đi còn nhìn thấy cửa hàng ở chuẩn bị đồ ăn, hẳn là không phải là hôm nay, bất quá, nhất muộn cũng sẽ không vượt qua ngày mai. Vương Tiểu Ý suy đoán nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi Tiểu Ý, còn có, nếu là ta đi theo phu nhân đi vạn tinh thành, sự tình trong nhà liền làm ơn ngươi cùng gạo kê. Công tử yên tâm, trong nhà hết thể có ta, ngài đại nhưng an tâm đi làm chính mình muốn làm sự tình. Dĩ vãng ngài luôn là áp lực chính mình. Hiện tại ngài đã không có gì yêu cầu băn khoăn, như vậy tùy tâm sở dục đi làm. Chỉ cần đừng quên, ta cùng gạo kê sẽ vẫn luôn giúp ngươi thủ cái này ra, có rảnh phải nhớ đến trở về. Cảm ơn ngươi, tiểu ý. Công tử nói chi vậy, đây đều là tiểu ý nên làm. Cùng vương tiểu ý đơn giản hàn huyên một lát sau, ngọc hàm rửa mặt một phen, thay một bộ khô mát quần áo, trực tiếp đi phượng thiên vũ ra. ha, ha. Sáng nay thượng mới cùng tiểu ý nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tỉnh, thật đúng là xảo. Phượng Thiên Vũ chính ăn sớm một chút, vừa thấy Ngọc Hàm tiến vào, không khỏi cười nói. Ngươi đi vạn tinh thành, tính toán khi nào xuất phát. Nếu vô tình ngoại, chờ ta cha trở về lúc sau, ta liền lên đường. Bá phụ còn chưa trở về sao. Hiện giờ tháng 5 mùng 1, hắn hẳn là sẽ không lỡ hẹn. Dự tính buổi chiều hẳn là liền sẽ về đến nhà đi. Phượng Thiên Vũ như thế đáp, tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một trận tiếng cười vang lên. Ha ha, ta như thế nào lỡ hẹn, nói tốt mùng một phía trước trở về liền trở về. Xem, ta veo đến thời gian nhiều chuẩn, vừa lúc mùng một nhà. Phượng Tường Thiên từ cửa sau đi đến, phía sau theo bốn người. Đợi đến vào sân sau, bốn người mũ tròn một trích, Nghiễm nhiên đúng là đi trước vùng địa cực tăng lên tự mình thực lực tố ngàn khuynh bốn người. Nửa năm thời gian. Ở bốn người trên mặt khắc họa thượng tăng thường, dị vãng hơi thở trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm, lần thứ hai nhìn thấy bốn người khi, hết thể đều trở nên không quá giống nhau. Phu nhân Hoa di cùng hoa nhạc đồng thời tiến lên cấp Phượng Thiên Vũ hành lễ, trong mắt lập lệ vui sướng chi sắc. Trở về liên hảo Vô vô hai tỷ mỗi bà vai, Phượng Thiên Vũ như thế nói. Tố ngàn khuynh cùng mặt hồng phong đồng thời nhìn Phượng Thiên Vũ. Dường như muốn đem nàng lần thứ hai nhìn kỹ một phen, khắc vào trong lòng. Quá nhiều nói muốn đối nàng nói, bất quá tình cảnh này tựa hồ cũng không thích hợp nói này đó. Đều sẽ tới, thật sự là quá tốt. Bảy minh, làm phong bếp chuẩn bị hạ, ta muốn xuống bếp, mặt khắc dán lên một phần bố cáo. Hôm nay khởi thiên hạ mị thực tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Cụ thể khôi phục thời gian đã định. Bảy minh gật gật đầu, xoay người làm việc. Phượng Thiên Vũ còn lại là đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho Ngọc Hàm nhận thức. Tái kiến Ngọc Hàm Phượng Tường Thiên rõ ràng nhận thấy được Ngọc Hàm trên người biến hóa, ở nói chuyện phiếm hết sức, không khỏi trộn hỏi Phượng Thiên Vũ. Vũ Nhi, Ngọc Hàm trên người ách thú cư nhiên ngưng hư hóa thật, đây là có chuyện gì?